t r ư ớ c 5 7 1 ba năm sau bất quá ô h i cấp cảm thấy phán nhi đáp ứng gả cho thập tam khả năng tính không lớn hiện tại phán nhi đối thập tam cảm tình khả năng nàng chính mình cũng chưa nhận thấy được ô h i cấp cũng là từ phán nhi ngày thường luôn hành cử chỉ cùng với nói tới thập tam khi động tác thần thái suy đoán ra phán nhi đối thập tam động tâm tư mà hiện tại phán nhi tuy rằng không thấy ra bản thân tâm tư chính là nàng biết thập tam tâm tư hiện giờ quả thực là tránh thập tam như gián giết ô h i cấp mang theo đại gia tiến cung về sau thập tam muốn gặp phán nhi liền càng khó rốt cuộc hắn cùng hoàng thượng quan hệ lại hảo cũng không thể tùy tiện sống hậu cung hai người cứ như vậy qua mấy năm ngươi truy ta đuổi nhật tử làm ô hy cắp xem đến phá lệ sung sướng đảo mắt lại là ba năm tiểu ngũ cũng có hai mươi tuổi làm theo tiêu sái đánh độc thân không giống như là hoàng huy bọn họ đều đã vài cái h à i tử tuy rằng hoàng thượng đồng ý tiểu ngũ không thành thân ý tưởng bất quá người khác cũng sẽ không đơn giản như vậy liền đồng ý đặc biệt là tiểu ngũ mấy năm nay cơ hồ thành một khối gạch nơi nào yêu cầu liền hướng nơi nào dọn tứ gia cũng thật là vật t â n kỳ dụng tiểu ngũ ở các phương diện đều hảo mặc kệ cái dạng gì vấn đề hắn đều có thể thực mau liền thượng thủ bởi vậy cũng thắng được triều đình trên dưới nhất trí khen ngợi thậm chí đã minh xác có người tỏ vẻ muốn trở thành tiểu ngũ m ô n nhân bất quá đâu đối với bọn họ những người đó tới nói tiểu ngũ chính là k h á c loại đỡ không đứng dậy a đấu một chút dã tâm đều không có khác hoàng tử a c a đều đối chủ động tới cửa đầu nhập vào người tỏ vẻ hoan nghênh liên tiểu ngũ chỉnh đến giống như người khác ở đào hắn phần mộ tổ tiên giống nhau sợ cùng người nhắc lên quan hệ thậm chí còn bởi vì cùng hoàng huy quan hệ hảo không nghĩ làm những người này tiện nghi người khác cho nên hắn gặp được những cái đó chân chính c ó tài người trực tiếp đem người lừa dối đến hoàng huy trong phủ theo sau những người này liền thành hoàng huy môn khách những người đó cũng là ở đầu nhập vào hoàng huy về sau mới phát hiện nguyên lai、like、ngày thường trầm ổ n thụy thân vương lén thế nhưng như thế không đáng tin cậy may mắn bọn họ không có một đầu não nhiệt một hai phải đầu nhập vào thụy thân vương nếu không bọn họ cuối cùng còn không biết bị hố thành cái dạng gì đâu cũng may mắn thụy thân vương cùng đoàn thân vương quan hệ hảo ở bọn họ tới cửa về sau tuy rằng không đồng ý bọn họ đầu nhập chính mình muôn hạ chính là còn cho bọn hắn tìm một con đường khác đem bọn họ dẫn tiến cho đoàn thân vương đi theo đoan thân vương chính là so đi theo thụy thân vương có cảm giác an toàn nhiều ít nhất có chuyện gì đoan thân vương sẽ cùng bọn họ thương lượng chính là thụy thân vương xảy ra sự tình quân dùng chính là chạy tới tìm đoan thân vương tố khổ cố tình đoan thân vương đối thụy thân vương sùng ái vô cùng chỉ cần không phải cái gì thương tổn xã tắc thương sinh vấn đề lớn đoan thân vương đều vô điều kiện giúp thụy thân vương làm thỏa đáng hiện tại bọn họ chỉ có thể may mắn thụy thân vương không phải cái loại này chỉ biết gặp rắc rối ăn chơi chắc táng nếu không chỉ sợ bọn họ cũng muốn suy xét một chút lại lần nữa đi ăn máng khác bất quá không phải nghe nói hoàng hậu cùng chân quý phi bất hòa sao cho nên dẫn tới đoan thân vương cùng chân quý phi nhi nữ quan hệ đều không tốt lắm tin tức này rốt cuộc là cái nào rùa đen vương bắt đản truyền ra tới cứ như vậy quan hệ còn không tốt chính là đồng bào huynh đệ đều không nhất định có thể làm được giống đoan thân vương cùng thụy thân vương như vậy một cái hoàn toàn hoàn toàn không tham quyền thế có người tới cửa đầu nhập vào đều đẩy cho một người khác một cái khác còn lại là không hề điểm mấu chốt sủng lịch quả nhiên tiểu đạo tin tức tin không được về sau bọn họ lại tin này đó tiểu đạo tin tức chính là ngốc tử kể từ đó phỏng chừng trong cung hoàng hậu cùng chân quý phi bất hòa tin tức cũng là giả xem ra về sau bọn họ làm việc còn phải bận tâm một chút những người này cảm thụ a may mắn những lời này ô hi cắp không biết nếu không nhất định sẽ thực nghiêm túc nói cho hắn chính mình cùng hoàng hậu bất hòa sự tình là thật sự chỉ là các nàng quan hệ không ngại ngại phía dưới mấy cái hải tử giao lưu là được nói trở về đoan thân vương cùng thụy thân vương hai người quan hệ không hảo rốt cuộc lại như thế nào truyền ra tới tới nga nghĩ tới mấy năm trước thụy thân vương đến cưới vợ tuổi khi các đại thần thấy hoàng thượng không có phản ứng bởi vậy sôi nổi thượng đấu hy vọng ở tuyển tú là lúc thỉnh hoàng thượng vì thụy thân vương tuyển một phúc tấn còn bởi vậy sự thảo phạt chân quý phi cảm thấy nàng làm thụy thân vương ngạch nương thật là quá thất trách thụy thân vương đều như thế lớn thế nhưng đều không có một chút phải vì thụy thân vương tuyển thê y tứ lúc trước chuyện này nháo đến còn rất đại chủ yếu cũng là mấy năm nay thụy thân vương thật sự quá ưu tú lập hạ công lao vô số đều mau cùng đoàn thân vương giống nhau nhiều phải biết rằng đoàn thân vương chính là s o thụy thân vương suốt lớn mười mấy tuổi mọi người đều cảm thấy thụy thân vương như thế ưu tú về sau muốn hỏi đỉnh ngôi vị hoàng đế cũng không phải không có khả năng hơn nữa hoàng thượng còn như vậy sùng ái thụy thân vương chính là thụy thân vương nhìn cùng ai quan hệ đều hảo kỳ thật bằng không vô luận đối ai thụy thân vương đều là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng chính là chân chính tưởng đầu nhập hắn dưới trướng lại là không dễ dàng như vậy quân không thấy bọn họ đã bị lừa dối rất nhiều lần rõ ràng mỗi lần đều là lời thề son sắt tới chính là nói cuối cùng liền chính bọn họ cũng không biết nói chút cái gì không thể không nói thụy thân vương công lực thâm hậu nếu l à n này phân tâm dùng đến tranh đoạt quyền thế địa vị thượng còn có hiện tại đoan thân vương chuyện gì bởi vậy một ít các đại thần liền đem tâm tư động tới rồi thụy thân vương hôn sự thượng hy vọng thông qua liên hôn tới kéo vào cùng thụy thân vương tri gian quan hệ nhưng mà sự thật lại hung hăng dạy bọn họ làm người hoàng thượng đối thụy thân vương yêu thương không giảm chính là chính là không có phải vì hắn tuyển phúc tân y tứ thậm chí một ít người bức nóng n ả y còn sẽ bị hoàng thượng gian dạy cũng chính là ở đâu cái thời điểm ở thượng tấu làm thụy thân vương cưới vợ nhân viên liền có đoan thân vương thậm chí nghe nói đoan thân vương đã đem người được chọn đều xem trọng chính là ô lạp na lạp thị nhất tộc người nay còn không phải là trắng trận táo bạo hướng thụy thân vương bên người xếp vào nhãn tuyến sao vẫn là như vậy quan trọng phúc tấn vị trí nhớ rõ lúc ấy đoan thân vương ở triều đình nói ra thời điểm thụy thân vương sắc mặt cái kia h ắ c đương trường liền phản bác đoan thân vương còn quăng đoan thân vương mặt lần đó hai người làm cho thực không thoải mái khi đó chúng đại thần đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim cam chịu đối hai vị hoàng tử chi tranh toàn đương nhìn không thấy hơn nữa cũng không dám để đem nhà mình nữ nhi đưa cho thụy thân vương sau đó cứ như vậy thụy thân vương độc thân đến bây giờ chính là hiện tại là tình huống như thế nào hai n g ư ờ i chơi chúng ta đâu lúc trước nháo đến như vậy ngoan cố các ngươi như thế nào còn không biết xấu hổ không hề khúc mắc ở chung các ngươi đây là đem bên ngoài một lòng một dạ tưởng lộng chết một người coi như đầu danh trạng nhập một người khác môn hạ người trở thành ngốc từ đâu dù sao mặc kệ nói như thế nào từ đó về sau thụy thân vương nên lập công lập công còn chơi đùa chơi đùa cũng không ai nhắc lại làm thụy thân vương cưới vợ vô nghĩa nhân gia thân sinh cha mẹ đều không nóng nảy ngươi gấp cái gì nha không có việc gì tìm việc còn phải ai hoàng thượng một đôn mắng mà sự tình rốt cuộc là thế nào đâu kỳ thật rất đơn giản chính là nhi tử đã bắt đầu có thể mua nước tương a không phải là nhi tử có thể bắt đầu đến thượng thư phòng đi học hoàng huy phát hiện nhà mình đệ đệ liền cái biết lánh biết nhiệt thị thiếp đều không có hơn nữa khi đó đệ đệ đã có thể cưới phúc tấn chương năm trăm bảy mươi hai hoàng huy biết tiểu ngũ bí mật hoàng huy xem hoàng a mã giống như rất bận nghĩ đến là đã quên tiểu ngũ sự tình kia mà chân quý phi còn có mấy cái tiểu nhân muốn ngọc lòng phỏng chừng cũng là đã quên tiểu ngũ sự tình như vậy hắn cái này làm người đại ca liền phải đảm đương đi lên bởi vậy hoàng huy cố ý tìm tiểu ngũ nói chuyện lời nói chính là tiểu ngũ minh s á c tỏ vẻ không nghĩ cưới vợ hoàng huy cảm thấy là tiểu ngũ độc thân lâu lắm thói quen Hoàng Huy thâm giác chính mình trách nhiệm giác trọng đương ạ i Chính có hắn không là l mồm mép không có đệ đệ u quá tiểu tiểu qua chuẩn Đầu mẫu nói ngũ. ngũ lần hắn ngoại viện.、Đầu、tiên chính là hắn mẫu tộc, cũng chính là Âu lạp na lạp thị nhất tộc người. Bởi dối vài đi bất bị bị tìm tộc, thị tộc ở vậy lừa là là lạp lạp đ ư nhiệm tộc trưởng không phải hắn na k h ắ c x u ấ t chỉ là cái này ưu tú dòng bên con cháu bất quá cái này dòng bên cùng dòng chính bên này quan hệ thực thân cận là được đây cũng là bởi vì lúc trước ở hắn quách la mã pháp qua đời thời điểm hắn cảm thấy chính mình na khát x u ấ t chỉ số thông minh giống như có chút vấn đề nếu là thật đem ô lạp na lạp thị giao cho trong tay hắn sớm hay muộn đến chơi xong sau lại hắn liền ở trong tộc tuyển năng lực nhất xông ra người thành đương đại tộc trưởng hiện tại hoàng huy tìm tới ô lạp na lạp thị tộc nhân muốn bọn họ cùng nhau nghĩ cách nên khuyên như thế nào an ủi tiểu ngũ ai ngờ bọn họ thế nhưng hiểu sai ý trực tiếp đem chuyện này nháo tới rồi triều đình thượng còn từ trong tộc chọn mấy cái cô nương đưa lại đây muốn trở thành nhãn tuyến đưa đến tiểu ngũ bên người hoàng huy thực không cao hứng chính là không thể phủ nhận ô lạp na lạp thị đưa lại đây mấy cái cô nương đều là trong tộc xuất sắc nhất mấy người trừ bỏ những người này động cơ không thuần ở ngoài này đó cô nương vẫn là thực không tồi xứng chính mình ngũ đệ tuy rằng có chút không đủ bất quá hắn trước mắt cũng tìm không thấy càng tốt từ nay vài vị cô nương chọn lựa một vị tính nết tốt muốn gả cho tiểu ngũ ai ngờ tiểu ngũ thế nhưng không cảm kích còn đương trường ném hắn mặt bất quá hắn cùng tiểu ngũ từ nhỏ quan hệ hảo x o n g việc tiểu ngũ lại đây xin lỗi hắn cũng tha thứ đang ở hắn tưởng lại khuyên nhủ tiểu ngũ thời điểm hoàng a mã liền phái người tìm hắn tiến cung trải qua một phen mật đàm về sau hoàng huy lại ra dưỡng tâm điện thời điểm trên mặt chính là một tia hương phấn cộng thêm mờ mịt nhìn chờ ở dưỡng tâm điện cửa tiểu ngũ hoàng huy mắt sáng rực lên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu ngũ dường như nhìn một đạo mỹ vị món ngon giống nhau cũng không nói lời nào chỉ đem tiểu ngũ xem đến cả người nổi da gà đều đi lên tiểu ngũ lúc trước lo lắng đại ca sợ hắn bị hoàng a mã trách phạt cho nên ở đại ca đi vào về sau vẫn luôn dùng tinh thần lứng nghe hiện tại tự nhiên biết đại ca ý tứ hoàng a mã đem liên quan tới chính mình sự tình cùng đại ca nói tiểu ngũ cũng minh bạch tuy rằng hoàng a mã không có xác lập thái tử chính là hoàng a mã lại rất coi trọng con vợ cả cho nên chỉ cần đại ca còn ở kia tương lai cái này vị trí nhất định là đại ca cho nên về chuyện của hắn cùng với một ít tân mật hoàng a mã đều sẽ chậm rãi nói cho đại ca rốt cuộc đại ca chỉ có hiểu biết sở hữu sự tình mới có thể chân chính làm ra đối toàn bộ quốc gia có lợi lựa chọn hiện tại vừa lúc chính là một cái thực tốt cơ hội đại ca bởi vì yêu thương hắn nguyên nhân tưởng giúp hắn thu xếp hôn sự chính là chuyện này hắn cùng hoàng a mã sáng sớm liền thương lượng hảo bất quá đại ca cũng là một cái quật cường tính tình dù sao bọn họ quan hệ hảo hiện tại nói cho đại ca cũng có thể tỉnh đi một ít phiền thoái tình đại ca dông cái l a o mụ tử giống nhau cả ngày sợ hắn ăn không ngon ngủ không tốt sợ hắn bị thương sợ hắn bị khi dễ từ từ đương nhiên n à y đối với tiểu ngũ tới nói cũng là thực tốt hắn đang lo không biết nên như thế nào cùng đại ca mở miệng về chuyện của hắn đâu rốt cuộc hắn không có khả năng vẫn l u ô n lưu tại đại thanh hắn đã sớm cùng ngạch nương thương lượng hảo chờ tương lai hoàng a mã băng hà lúc sau ngạch nương liền mang theo bọn họ cùng nhau rời đi cái này hoàng cung đến nỗi rời đi hoàng cung về sau bọn họ muốn đi đâu nhi còn không có định luận có lẽ là đi tinh tế du lịch có lẽ liền ở địa cầu du lịch nói hắn lớn như vậy liền thái dương hệ đều du ngoạn nhi qua duy độc hắn sinh ra địa cầu vẫn luôn không hảo hảo chơi quá hiện tại mới thôi hắn du ngoạn nhi quá địa phương đều chỉ có đại t h a n h quốc thổ nội về sau nhất định phải hảo hảo chơi đùa một phen mà hắn rời đi hoàng cung tự nhiên không thể một tiếng tiếp đón đều không đánh nếu không hắn có lý do tin tưởng toàn bộ trong cung nhất định sẽ phiên thiên bởi vậy hắn vẫn luôn nghĩ quá mấy năm nhất định phải tìm cơ hội đem chính mình sự tình lựa chọn tính nói cho đại ca một bộ phận ít nhất bảo đảm đại ca ở bọn họ rời đi về sau không như vậy lo lắng bất quá tiểu ngũ minh bạch người thường tưởng tiếp thu hắn kỳ thật không như vậy khó khăn có câu nói nói rất đúng không phải tóc ta tất có dị tâm tuy rằng hắn vẫn là đại ca đệ đệ chính là từ hắn bắt đầu tu luyện kia một khắc liền chú định hắn không phải cùng đại ca bọn họ đi một cái lộ hắn thậm chí đều có chuẩn bị tâm lý thật tốt ở đại ca biết chuyện này về sau có lẽ sẽ xa cách hắn có lẽ sẽ tính sợ hắn chính là duy độc không nghĩ tới đại ca thế nhưng cái này biểu tình ách bất quá cũng có thể lý giải t h ư ờ n g nhân nghe thế loại sự giống nhau đều sẽ hưng phấn tiểu ngũ tiến lên tưởng rỗi tay kéo một chút đại ca ống tay háo chính là không biết đại ca đối hắn hiện giờ rốt cuộc là cái cái dạng gì tâm thái do dự một chút vẫn là buông tay thấp thỏm bất a n kêu một tiếng đại ca hoàng huy nhìn tiểu ngũ lùi về đi tay một phen kéo q u a t ớ i vẻ mặt h ư n g phấn tưởng mở miệng nói cái gì đó bất quá nhìn đến này chung quanh đứng một t r u n g thái giám cung nữ biết nơi này không phải nói chuyện địa phương đành phải câm miệng xoay người lôi kéo tiểu ngũ liền đi hắn hiện tại đặc biệt h ư n g phấn gấp không chờ nổi tưởng cùng ngũ đệ hảo hảo tâm sự đến nỗi mặt khác còn không có tưởng nhiều như vậy tiểu ngũ đuổi kịp hoàng huy bước chân hai người cùng nhau ra cung trở lại trong phủ hoàng huy trực tiếp lôi kéo tiểu ngũ đi thư phòng chuẩn bị tới một cái xúc đầu gối trường đàm dù sao tiểu ngũ cũng không vội mà rời đi từ hắn đem lời nói cùng hoàng thượng nói rõ lúc sau hoàng thượng biết đứa con trai này ở chính mình sinh thời đều không thể nhìn đến hắn thành thân chính là hắn cũng không thể bởi vậy bạc đ ạ i đứa con trai này cho nên tuy rằng tiểu ngũ còn không có thành thân chính là hoàng thượng đã làm người ở ngoài c ù n g cho hắn tu sửa một tòa phủ đệ ra tới tuyền chỉ liền ở hoàng huy phủ đệ bên cạnh này vẫn là lúc trước tiểu ngũ cùng hoàng huy hai người cùng quyết định bọn họ lúc trước còn nói nếu đã làm mười mấy năm hàng xóm kia không bằng tiếp tục đi xuống dù sao hai người quan hệ hảo cũng không sợ nhìn nhau không vừa mắt mà từ hai người lại lần nữa trở thành hàng xóm về sau hai người quan hệ càng thêm thân cận phần lớn thời điểm tiểu ngũ đều hái chạy đến hoàng huy nơi này tới cọ cơm dùng hắn nói tới nói chính là một người ăn cơm tổng cảm thấy không như vậy hương hoàng huy cũng theo hắn hoàng huy sự tình cũng rất nhiều n g à y thường cũng là chỉ có buổi tối mới có thể đi hậu viện ngẫu nhiên dùng cái bữa tối cơ bản cơm t r ư a đều là hai người cùng nhau ăn mỹ danh rằng có thể xúc tiến cảm tình đây cũng là tiểu ngũ có thể chẳng lẽ dễ dàng liền đem những cái đó đầu nhập vào thực lừa dối đến đại ca nơi đó nguyên nhân rốt cuộc liền trụ cách vách đều không cần lo lắng có người tới ngăn trở liền tính ngăn trở cũng không kịp trở lại chuyện chính từ hoàng thượng giúp đỡ tiểu ngũ đem sự tình nói khai về sau hai người trải qua một phen nói chuyện không chỉ có không có làm hai người quan hệ biến đạo rốt cuộc hoàng huy càng thêm coi trọng tiểu ngũ hiện tại hắn làm việc đều thích cùng tiểu ngũ thương lượng một chút xác định một chút chuyện này nguy hiểm chương năm trăm bảy mươi ba quyết tâm thay đổi bởi vì hiện tại làm việc không cần như vậy bận tâm tiểu ngũ chậm dai hứng khởi một ý niệm đúng vậy tuy rằng hắn trong lòng biết rõ ràng chính mình tương lai sẽ rời đi nơi này hơn nữa sư phụ cũng đã nói với hắn mệnh số một chuyện chính là thiên định chúng ta có thể làm chính là ở không thay đổi đại s u thế giới tình huống hơi chút làm chính mình quá đến nhẹ nhàng một ít chính là thân là đại thanh hoàng tử nhìn hắn hoàng a mã mỗi ngày vì cái này quốc gia dốc hết sức lực lại nghĩ đến về sau cái này quốc gia sẽ gặp như thế nào khuất đủ, hắn trong lòng liền rất không thoải mái hắn không nghĩ làm hoàng a mã thất vọng mặc dù khi đó hoàng a mã đã không ở trên đời này cho nên tiểu ngũ nghĩ hắn có hay không khả năng giúp cái này quốc gia thay đổi vận mệnh mặc dù không thể thay đổi cái này quốc gia cuối cùng kết cục nhưng ít nhất không cho cái này quốc gia bá tánh đã chịu như vậy khuất nhục hắn trong lòng minh bạch hoàng a mã tuy rằng quý trọng cái này thuộc về gia tộc bọn họ giang sơn chính là ở hoàng a mã trong lòng bá tánh mới là quan trọng nhất nếu không hắn cũng sẽ không vì bá tánh có thể quá thượng càng tốt sinh hoạt không tiếc đắc tội triều thần rơi vào cái bạo quân tên tuổi chính là rốt cuộc nên làm như thế nào tiểu ngũ hiện tại còn không có manh mối hắn muốn đi hỏi một chút ngạch nương bất quá ngạch nương gần nhất lại bế q u a n đi hắn không n g h ĩ quáy dày ngạch nương trước một đoạn thời gian ngạch nương mới vừa thăng cấp hiện tại đang ở củng cố tu vi hắn biết ngạch nương thân thể có thứ gì vẫn luôn trở ngại ngạch nương thăng cấp tuy rằng không biết ngạch nương vì cái gì không đem vật kia trừ bỏ bất quá hắn ít nhất minh bạch ngạch nương làm việc có nàng đạo lý hiện tại nàng thật vất vả thăng cấp tiểu ngũ tự nhiên sẽ không đi quáy dày ngạch nương chính là nhìn k i ể u gì truyền tống cấp tiểu thập về thanh triều cuối cùng kết cục cùng với chiến tranh thăng thiết hắn vô pháp làm được thờ ơ đặc biệt là hắn đi tuần qua đi thường xuyên nhìn những cái đó bơ vơ không nơi nương tựa ba tánh nhìn bọn họ thân ảnh trong ánh mắt buộc phát ra ánh sáng đó là hy vọng là tín nhiệm tin tưởng bọn họ có thể vì ba tánh mang đến tốt đẹp sinh hoạt mà hiện giờ hắn biết về sau này đó đáng yêu ba tánh sẽ gặp như vậy nhiều tội hắn làm sao có thể nhẫn tâm thật sự không quan tâm nhìn bọn họ sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong chính hắn nói vậy cũng sẽ lương tâm bất t á n đi chính là chuyện này hắn cũng không thể trực tiếp cùng hoàng a mã nói hoàng a mã có tin hay không là một chuyện chủ yếu là hắn không nghĩ làm hoàng a mã thương tâm khổ sở nếu là làm hoàng a mã biết hắn từng vì này trả giá hết thẻ giang sơn thế nhưng lấy như vậy khuất nhục phương thức kết thúc biết hắn từng nhận tình yêu thương bá cánh thế nhưng gặp như vậy tàn nhẫn đối đãi hoàng a mã nhất định sẽ chịu không nổi nói cho hoàng huy cũng không được hoàng huy thân là đời kế tiếp hoàng đế nếu như bị hắn biết trong lịch sử ngồi trên ngôi vị hoàng đế chính là hoàng lịch t i u đại ca nhất định sẽ cảm thấy không thoải mái tuy rằng hoàng lịch tính tình không quá thảo hỷ chính là trước mắt hắn còn không có làm ra cái gì đối bọn họ có thực chất thượng thương tổn sự tình cho nên tiểu ngũ cũng không nghĩ đối hoàng lịch đuổi tận giết tuyệt lại nói tin tưởng đại ca cũng không vui chính mình đem hắn cùng hoàng lịch đánh đồng cuối cùng tiểu ngũ bất đắc dĩ chỉ có thể cùng tiểu lục thương lượng tiểu lục kỳ thật đối những việc này không phải như vậy cảm thấy hứng thú rốt cuộc trải qua quá một đời hắn so với ai khác đều càng thêm có hiểu được một cái triều đại hưng suy thay đổi là thực bình thường sự tình nào thứ không cùng với thảm thiết cùng hy sinh lần này tự nhiên cũng là giống nhau hơn nữa nếu là không có những cái đó khuất lục toàn bộ quốc gia muốn như thế nào phát triển quốc gia nhân dân càng sẽ không đối quốc gia vinh dự cảm như vậy mãnh liệt cho nên hắn không chuẩn bị nhiều quản g chính là ngũ ca có một câu nói rất đúng bá tánh vô tội nhường nào không thể bởi vì một ít người sai khiến cho toàn bộ quốc gia bá tánh vì này trả giá đại giới ngũ ca còn nói quá mặc kệ kết cục như thế nào lại nói như thế nào bọn họ từng vì thay đổi mà trả giá quá nỗ lực như vậy liền tính vẫn là không có đạt tới bọn họ muốn kết quả kêu ít nhất bọn họ đã không có như vậy nhiều tiếc nuối có thể không thẹn với lương tâm bất quá chuyện này tiểu ngũ cũng không có hữu hiệu, hiệu biện pháp muốn ở không kinh động hoàng a mã cùng đại ca dưới tình huống thay đổi cái này quốc gia tương lai kết cục kỳ thật rất khó rốt cuộc hoàng thượng làm vua của một nước vẫn là một cái minh quân các nơi phát sinh sự tình hắn không có khả năng không biết vạn nhất hắn tra được tiểu ngũ trên người cuối cùng tiểu ngũ còn không phải muốn nói ra tới mà hoàng huy chính là thuần túy nhọc lòng đệ đệ sợ đệ đệ có cái gì phiền nào không thể giải quyết cho nên hắn ánh mắt đại bộ phận cũng tập trung ở tiểu ngũ bên này y theo tiểu ngũ trước mắt thế lực muốn ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống thay đổi căn bản chính là không có khả năng sự tình rốt cuộc cái này biến động có chút lớn cuối cùng trải qua thương lượng hai người cảm thấy vẫn là ba tánh an nguy càng trọng một chút tuy rằng hai người rất muốn đối hoàng a mã t ậ n hiếu chính là cái này t ậ n hiếu cũng phải nhìn xem tình huống không thể ở thương tổn ba tánh tiền đề hạ t ậ n hiếu bởi vì tiểu lục còn không có chính thức tham dự các loại chính sự cho nên lần này là từ tiểu ngũ một người đi gõ khai dưỡng tâm điện đại môn đem chuyện này tu tu bổ cắt ngắt đầu bỏ đôi liên biến thành hắn bởi vì nhàm chán cho nên tùy ý tính một quẻ. cũng không cụ thể vì ai chính là muốn nhìn một chút đại thanh vận thế cùng với về sau sinh hoạt sẽ là cái dạng gì chính là lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng sẽ tính đến đại thanh sẽ lấy như vậy phương thức kết thúc hắn không dám chậm trễ lập tức liền tới nói cho hoàng a mã hoàng thượng nghe xong lời này cũng chưa từng có nhiều d o hỏi lập tức đem hoàng huy triệu t i ế n cung hắn vẫn là thực hiểu biết chính mình như tử tiểu ngũ tuy rằng có chút không đàng hoàng chính là ở đại sự thượng cũng không hàng hồ càng không thể lấy loại chuyện này nói dỡn hơn nữa lúc trước làm tiểu ngũ bái sư cũng có làm tiểu ngũ có thể nhiều vì đại thanh tính toán y tứ lại là không nghĩ tới tiểu ngũ lần đầu tiên vì đại thanh bạc tính thế nhưng sẽ trực tiếp tính đến đại thanh kết cục nghe xong tiểu ngũ nói mặc dù hắn lại như thế nào phẫn nộ chính là lại vẫn là minh bạch hiện tại việc cấp bách chính là nghĩ cách ngăn cản như vậy kết cục mà bởi vì những cái đó sự tình phát sinh thời điểm chính mình đều đã xuống m ồ khi đó chính mình liền tính tưởng tự mình xử lý cũng là không được duy nhất biện pháp chính là đem những việc này truyền xuống đi chỉ cần làm hậu đại con cháu có thể lấy làm cảnh giới kia tin tưởng cuối cùng kết cục nhất định sẽ là rất tốt đẹp như vậy việc cấp bách chính là trước đem chuyện này nói cho hắn đã xác định tốt người thừa kế cũng chính là hoàng huy rốt cuộc những cái đó sự tình rất có khả năng chính là phát sinh ở hắn hậu đại trên người hoàng huy nhận được truyền triệu lập tức nhích người tiến cung hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì thế nhưng làm hoàng a mã trực tiếp cấp triệu tuy rằng hắn thế lực không có hoàng a mã rộng lớn chính là trong ấn tượng gần nhất các nơi không có phát sinh cái gì đại sự a t r i ề u thần cũng là thành thật vô cùng cứu này nguyên nhân vẫn là bởi vì đại bộ phận triều thần lúc trước đều thiếu hộ bộ tiền tiền nhiệm hoàng đế không có muốn cho đại gia còn ý tứ chính là đương nhiệm hoàng đế lại mỗi ngày nhìn c h ầ m c h ầ m không bỏ hiện tại đã có rất nhiều người bị xét nhà bọn họ những người này hoặc nhiều hoặc ít đều có mượn quá hiện tại bọn họ liền sợ hoàng thượng cũng theo dõi bọn họ cho nên hiện tại bọn họ ước gì có thể bị hoàng thượng bỏ qua tốt nhất có thể hoàn toàn quên bọn họ hiện tại một cái hai cái đều đã không dám lại xuất đầu chương năm t r ư ơ i bốn nghiêm khắc lục ca một mấy người trải qua một p h e n kỹ càng tỉ mỉ trường đàm hào đi chủ yếu là hoàng thượng cùng hoàng huy hỏi tiểu ngũ một ít cụ thể một chút sự tình tỉ như cuối cùng vấn đề ra ở nơi nào rốt cuộc hiện tại đại thanh như thế phồn vinh sao có thể sẽ ở ba trăm năm về sau liền biến thành như vậy tiểu ngũ cũng thông minh chưa nói rõ ràng rốt cuộc là ai hậu đại chỉ một câu mấy trăm năm sau liền xong việc mà tư duy theo quán tính hoàng thượng cùng hoàng huy cũng không nghĩ hỏi nhiều một câu rốt cuộc ở bọn họ trong lòng đều minh bạch đời kế tiếp hoàng đế không có gì bất ngờ xảy ra chính là hoàng huy hiểu biết tiền căn hậu quả mấy người cẩn thận cân nhắc một phen cảm thấy chuyện này nếu là ra ở hải ngoại kêu biết người biết ta trăm trận trăm thắng không bằng tự mình đi hải ngoại nhìn xem hảo học một ít đồ vật trở về cũng có thể thuận tiện tìm hiểu một chút địch tình thương nghị hảo về sau hoàng huy cùng tiểu ngũ bị liền hoàng thượng đóng gói đưa lên đi hải ngoại trên thuyền chuyện này bởi vì không nên quá nhiều người biết cho nên đối ngoại cách nói chính là hai người kết bạn cải trang vi hành một đoạn thời gian không nghĩ n h i ề u địa phương dân chúng để tránh hai người không thể thấy nhất chân thật cảnh tượng cho nên hai người hành tung bảo mật trừ bỏ hoàng thượng ai cũng không thể biết nếu hoàng thượng tự mình lên tiếng những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến cái này hoàng thượng cũng không phải là cái loại này nhậm người bài bố người muốn biết hai vị hoàng tử hành tung phái người cha một chút là được mà tiễn đi hoàng huy cùng tiểu ngũ hoàng thượng lúc này cũng là vẻ mặt lo lắng chuyện này tuy nói đã có đối sách chính là không có chân chính giải quyết phía trước hắn là vô pháp t i ế n lòng hơn nữa hai người này đi ngày về không chừng ít nhất không đem hải ngoại các loại thế lực thăm dò rõ ràng phía trước là không thể đã trở lại bọn họ tuy nói đều mang theo thị vệ chính là nghe nói hải ngoại một ít địa phương còn ở đánh giặc tuy nói tiểu ngũ năng lực cường hãn bất quá hắn thân là phụ thân làm sao có thể không lo lắng vạn nhất bọn họ nếu là có cái tốt xấu chính mình sợ là muốn hối hận cả đời chính là lại không có so với bọn hắn càng thêm thích hợp lần này đi tuần người đầu tiên lần này sự tình không thích hợp quá nhiều người biết tiếp theo hoàng huy thân là đời kế tiếp hoàng đế yêu cầu càng nhiều rèn luyện đặc biệt là biết đại thanh về sau kết cục lúc sau bọn họ càng không thể mặc kệ mặc kệ cuối cùng tiểu ngũ là hạ quyết tâm tạm thời sẽ không thành thân cho nên hắn không cần lo lắng con nối roi vấn đề mà hoàng huy hiện giờ con vợ cả con vợ lẽ đều có vài cái hắn đi ra ngoài cái một năm hai năm cũng không thành vấn đề lại nói tiếp còn may mà hoàng hậu thủ đoạn cao cường tuy rằng hoàng huy hậu viện nữ nhân mang thai về sau thường xuyên gặp được đủ loại nguy hiểm chính là hoàng hậu chính là giúp đỡ các nàng đem hoàng huy sở hữu h à i tử đều cấp bảo hạ tới tuy rằng có chút h à i tử sinh ra về sau thân thể suy nhược chính là này đó đều là có thể chậm rãi điều dưỡng t ư tiểu ngũ bị đóng gói đưa ra đi về sau Tiểu i lục l ề nói trong trưởng trách Biết tin thật tự tự tại trường, biết tương thành rực do này gánh bác khởi trưởng huynh trách nhiệm.、Biết、chính mình ngạch nương không đáng tin Muốn thật làm dược khôn cung sinh còn không biết bọn ráng n gì. lúc làm lai bác cậy. cái chỉ mấy khởi họ mội mội đệ đệ bộ sợ sẽ thật đến bây giờ mới thôi hắn vẫn là cảm thấy chính mình ngũ ca có thể ở ngạch nương như vậy dưỡng pháp hạ còn có thể kiên định vẫn duy trì bình thường tam quan cũng là một kiện thần kỳ sự tình cũng không phải là sở hữu tiểu h ả i tử đều cùng ngũ ca giống nhau đặc biệt là hải lan châu còn đặc biệt hùng liên quan hoàng dương cùng ái lan châu hiện tại cũng có vấn đề hài tử khúc nhạc dạo ở bọn họ trong mắt mặc kệ làm chuyện gì không có phân đúng sai chỉ có thân sơ viễn cận chỉ cần là bọn họ tán thành người mặc kệ người nọ làm sự tình đúng hay không bọn họ đều sẽ không hề lý do thiên vị tiểu lục cảm thấy như vậy đi xuống không được ít nhất đến làm cho bọn họ biết thị phi đúng sai hỗ trợ cũng là ở thị phi đúng sai tiền đề hạ tiến hành chính là hắn ngạch nương còn cảm thấy hải lan châu các nàng tính tình khá tốt bênh vực người mình như vậy về sau bọn họ đi ra ngoài mới sẽ không bị khi dễ này như thế nào có thể làm hắn yên tâm bởi vì muốn thường thường nhìn xem mấy cái đệ đệ muội muội miễn cho bọn họ bị ngạch nương dạy hư cho nên mấy ngày nay tiểu lục hướng d ự c khôn cung chạy số lần đều càng nhiều chuyện này trước kia đều là ngũ ca xông vào tuyến đầu hắn liền không có việc gì tới đưa tin một chút chính là hiện tại ngũ ca không ở hắn đến nhìn một chút nếu không về sau chờ ngũ ca trở về thấy mấy cái hải tử tam quan bất chính nhất định sẽ bị tức chết bất quá hắn đối mấy cái hùng h à i tử cũng sẽ không giống ngũ ca như vậy kiên nhận cho bọn hắn giảng đạo lý giống nhau hắn đều là trực tiếp khai phun nghiêm trọng một chút liền trực tiếp đấu võ dù sao hắn chú ý đúng mực chỉ cần không đem bọn họ đánh hư liền không thành vấn đề hắn cảm thấy tiểu h à i tử làm sai sự vẫn là m u ố n đ ấ u tấu đến nhiều liền trường trí nhớ bất quá đối với hai cái mội mội hắn vẫn là sẽ hơi chút ôn nhu một chút sẽ không đối với các nàng đ ộ n g thủ nhưng là hắn có thể chuyên môn chọn một ít các nàng không thích sự t ì n h tới trừng phạt tỉ như hải lan châu không thích luyện tự hắn có thể trực tiếp làm hải lan châu đem một quyển bảng chữ mẫu luyện cái ngàn tám trăm biến dù sao ngạch nương trong không gian có thể điều tiết thời gian hải lan châu ở trong không gian luyện tự tuyệt đối sẽ không không kịp nộp lên trừng phạt ái lan châu không thích đọc sách hắn cố tình liền phải cấp ái lan châu một đống lớn thư tịch biết ái lan châu trí nhớ hảo cơ bản xem một lần là có thể nhớ kỹ nay liền dễ làm kiểm tra hải lan châu có thể trực tiếp thông qua giấy số lượng xem kiểm tra ái lan châu có thể trực tiếp làm nàng bối thư dù sao tiểu lục chính mình cũng rất nhàn nay chủ yếu quy công với hắn còn không có chân chính thành niên tuy rằng đối những cái đó sự tình đều minh bạch chính là hắn đời trước sắc thật xử lý p h i ề n hiện giờ chính hắn không muốn đi vào triều đình hoàng a mã niệm hắn không thành niên cũng không làm hắn tham dự cái gì chính sự chỉ là nghĩ hắn còn nhỏ chờ hắn chân chính thành niên về sau lại nói dù sao những cái đó sự tình hắn cũng không phải sẽ không đây chính là trải qua hoàng a mã tự mình nghiệm chứng hoàng a mã đã từng ý đồ làm hắn xử lý sự tình các loại xem hắn đều có thể ứng đối tự nhiên rất nhiều chuyện còn so hoàng a mã chính mình đều càng thêm thuần thục sau đó vốn dĩ hoàng a mã là tưởng căn cứ vật tân kỳ dụng nguyên tắc bởi vì chính hắn thật sự bận quá liền nghĩ làm tiểu lục trước tiên tiến vào triều đình tiếp rằng tiểu lục chính mình không muốn trực tiếp cáo trạng tới rồi ố hi cắp nơi này hoàng thượng bởi vì năm đó bị bắt đưa ô hi cấp ra phủ suốt năm năm trong lòng rất là ấ y n ấ y hơn nữa hắn thiệt tình thích ô hi cấp liên quan đối ô hi cấp sinh hải tử cũng càng thêm yêu thương vài phần tiểu lục chính mình không m u ố n hơn nữa ô hi cấp cầu tình cuối cùng hoàng thượng tuy rằng không tình nguyện liền như vậy hoang phế tiểu lục thiên phú chính là vẫn là đồng ý tạm thời không cho tiểu lục tiến vào triều đình bất quá lại đề ra một điều kiện chính là tiểu lục một khi chính thức thành niên cần thiết thượng triều cùng hắn cùng nhau xử lý chính sự Tiểu biết Lục cũng đặc â y cậy là lớn Hoàng và hoàn toàn đối những cái đó sự tình đứng ngoài nhất hắn không thể những tình sao ngược cũng trông đứng A Mã có cái cuộc. bộ, dù sự đó đối đ biệt là hắn cùng hoàng huy vẫn là bạn tốt hơn nữa cũng là có chút t r ư ớ n g mắt chân chính lịch sử hoàng đế cũng chính là hoàng lịch hoàng lịch thích kỷ tự đại tuy có tài học nhưng nghe không tiếng người khác khuyên can đây chính là đế vương tối kỵ giang sơn giao cho trong tay hắn sớm hay muộn đến chơi xong Trước khắc lục ca, nghiêm nhị. hơn nữa hắn cũng không biết này hoàng lịch rốt cuộc suốt ngày ở tự hào chút cái gì dù sao mỗi lần hoàng lịch xem hắn thời điểm đều là một bộ lô mùi hướng lên trời bộ dáng hắn xem đến phiền lòng không muốn làm hoàng lịch như nguyện cho nên hắn vui vẻ đồng ý hoàng a mã yêu cầu không vì cái gì khác liên tính là vì đại ca hắn cũng đến đi hỗ trợ trở lại chuyện chính bởi vậy hiện giờ chân chính ai quá đánh cũng chỉ có tiểu cửu cũng chính là hoàng dương đối này tiểu cửu cũng tràn đầy oán niệm dựa vào cái gì mỗi lần mấy người cùng nhau gặp rắc rối bị đánh đều là hắn hắn cũng tưởng cùng t ỷ t ỷ còn có m ộ i m ộ i giống nhau nhìn xem thư viết viết chữ liền đi qua bất quá hiển nhiên hắn nhẫn tâm lục ca sẽ không làm hắn như nguyện hôm nay tiểu lục vội xong trong tay sự tình nhìn xem thời gian cũng mới buổi trưa bộ dáng chuẩn sắc mà nói là còn chưa tới buổi trưa nay vẫn là bởi vì đại ca cùng ngũ ca đi rồi hắn đến giúp đỡ bọn họ xử lý một chút sự tình bằng không hắn xác định vững chắc sớm hơn liền tới đây bất quá hắn xử lý sự tình tốc độ thực mau cũng rất quen thuộc không bao lâu liền chuẩn bị cho tốt nhìn xem thời gian vừa lúc phải dùng cơm trưa hôm nay hắn liền muốn đi rực khôn cung nhìn xem thuận tiện bồi ngạch nương các nàng cùng nhau ăn bữa cơm rốt cuộc ngạch nương lại như thế nào không đáng tin cậy nàng cũng là ngạch nương hơn nữa hắn ngạch nương trừ bỏ ở việc nhỏ thượng thích t r e o cợt bọn họ cũng không khác tật xấu hắn vẫn là thực tôn trọng ngạch nương vừa lúc đi xem k i a mấy cái hùng hài tử hôm nay có hay không nghe lời Dự khôn cung nội lúc này ô hi cắp lười biếng nằm ở trong sân ánh mặt trời rơi tại nàng trên mặt phảng phất ở trên người nàng độ một tầng quang làm trên người nàng tràn ngập thần bí sắc thái đương nhiên n à y đến bỏ qua ô hi cắp nằm tư thế lại nhìn kỹ chỉ thấy ô hi cắp hơi hơi nhắm mắt lại vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng trong miệng còn thường thường h ừ không thành khúc cười nhỏ hiển nhiên tâm tình thực không tồi t r u n g quanh lui tới hạ nhân cũng đều an an tĩnh tĩnh làm việc không có một người ra tiếng ý tứ mà ô hi cắp cách đó không xa ba cái tiểu đoàn tử chính vẻ mà t ả o nào đối mặt tường bài bài trạng t ừ tả hướng hữu thứ cao đến lùn theo thứ tự bài khai xem bọn họ bộ dáng hiển nhiên là làm sai sự tình gì đang ở tiếp thu trừng phạt đôi mắt thường thường hướng ô hi cắp bên kia ngó liếc mắt một cái liền ngóng t r o n g chính mình ngạch nương có thể lương tâm quá độ phát ngoại khai ân vòng qua bọn họ một hồi kỳ thật bọn họ khác đều không sợ chủ yếu là sợ chuyện này chuyển tới lục ca nơi đó hiện tại ngũ ca không ở hoàng a mã vội vàng nhưng không ai cho bọn hắn cầu tình có thể tưởng tượng nếu như bị lục ca biết bọn họ làm sự tình tiểu cựu nhất định sẽ mông nở hoa mà mặt khác hai người cũng sẽ luyện tự bối thư đến hoài nghi nhân sinh may mắn ngạch nương không có muốn nói cho lục ca uy tứ chính là nếu là ngạch nương vẫn luôn không phá khẩu qua không bao lâu chuyện này vẫn là sẽ bị lục ca biết đến ba cái tiểu đoàn tử đối diện chuyện này hết đường xoay sở ngươi c h i ề u ta chọn một chút mi cũng c h i ề u hắn tễ một chút mắt đánh mắt đi mày lại đáng tiếc bọn họ vẫn luôn cũng chưa có thể thương lượng ra một cái hữu hiệu biện pháp ai làm cho bọn họ lần này là thật sự đem ố h i cấp cấp chọc mao đâu tiểu lục tiến dực khôn cung thời điểm liền thấy như vậy một màn trực tiếp làm lơ bên kia một chữ c h ạ m khai tiểu đoàn tử lập tức đi đến ngạch nương trước mặt phát hiện ngạch nương đối với hắn đã đến liền trận mắt đều không có tức khác cảm thấy một trận đau đầu bất đắc dĩ mở miệng nói ngạch nương ngài nói ngài tốt xấu đã là quý phi tốt xấu chú ý một chút hình tượng ngài xem xem ngài cái dạng này ngài đây là hoàn toàn thả bay tự mình sao cứ như vậy tùy tiện nằm ở bên ngoài tư thế còn như vậy một lời khó nói hết nói song k h ỏ e miệng sử không được run rẩy thật sự là này tư thế quá cay đôi mắt chính là hắn một người nam nhân đều bãi không ra như vậy hào phóng tư thái tới ô h i cắp nghe thế sốt u ruột nhi tử phun tao không kiên nhẫn mở to mắt ngồi dậy trứng mắt tiểu lục nói như thế nào nay l i ề n bắt đầu ghét bỏ lão nương nay tư thế làm sao vậy lao nương cảm thấy này tư thế thực hảo thực thoải mái xem bất quá mắt liền lăn nói xong một lần nữa nhắm mắt lại nằm trở về trong miệng không ngừng hùng hùng hổ hổ nói thật là không một cái b ấ t lo đều là tới đòi nợ xin các ngươi còn không bằng sinh một khối xa xíu ít nhất xa xíu còn có thể làm lao nương lấp đầy bụng xin các ngươi tới có thể làm gì cả ngày khí lao nương sao nghe được lời này tiểu lục tức khắc không dám tiếp theo xem ra hắn ngạch nương là thật sinh khí không cần tưởng cũng biết là bên kia đứng mấy cái tiểu xa xíu phi tiểu đoàn tử làm chuyện gì hiện tại ngạch nương đang đứng ở bạo nộ bên cạnh hắn lời này trực tiếp b ậ c lửa ngạch nương hỏa tình lúc này mới làm nàng trực tiếp đối với chính mình nạ pháo nói ngạch nương ngài vừa mới thoạt nhìn không phải rất vui vẻ sao còn có tâm tình hừ tiểu khúc nhi chẳng lẽ ngài tức giận thời điểm đều là như vậy khác người không giống người thường sao khó trách ngài có thể đoạt được hoàng a mã thiệt tình hắn hoàng a mã thật đúng là mắt bị mù nga không phải là đời trước tu thiên đại phúc khí mới có thể cưới đến ngài ai nhân sinh vì sao như thế gian nan hắn thân là ngạch nương nhi tử ngay cả phun tao chính mình ngạch nương hai câu đều cảm giác như là đang mắng chính hắn tiểu lục vốn định chờ một lát chờ đến ngạch nương hết giận một ít lại mở miệng bất quá hắn trong lúc vô ý thoáng nhìn đ ỗ n g nhiên phát hiện bên kia đứng nhỏ nhất cái kia nắm cẳng chân nhi đều có chút phát run đứng không yên nghĩ nàng mới ba tuổi thân mình còn không có phát dục hảo hiện tại c h ạ m không được lâu lắm cũng là bình thường bất quá bởi vì bọn họ rốt cuộc cùng mặt khác hài tử bất đồng l i ê n tính thật mệnh tới rồi cũng sẽ không đối thân thể tạo thành cái gì thương tổn nhiều nhất chính là làm cho bọn họ nhiều đau mấy ngày cũng làm cho bọn họ trưởng cái giáo h ấ n chính là kia hai cái tiểu nha đầu chính hắn đều còn không có động quá c á c nàng một ngón tay đầu đâu đừng nhìn hắn ngày thường nghiêm khắc về nghiêm khắc cả ngày đều đang mắng người chính là hắn chân chính thượng thủ chỉ có tiểu cửu. tiểu cửu sinh hoạt như thế nào như vậy gian nan đ ỗ n g nhiên có chút hoài nghi nhân sinh làm sao bây giờ tiểu lục cuối cùng vẫn là không đành lòng tiểu nha đầu chịu quá nhiều khổ đành phải nhìn chằm chằm áp lực đi vào ngạch nương bên người khuyên n ủ ngạch nương bọn họ phạm chuyện gì nhi xem bọn họ bộ dáng tựa hồ đứng yên thật lâu đi nói xong còn vẻ mặt lo lắng nhìn về phía bên kia đặc biệt là ái lan châu bên kia sợ ngạch nương nhìn không thấy tiểu nha đầu kia không ngừng run r à y hai chân hắn ngạch nương tính tình bạo về tính tình bạo Cũng ngạch muốn nói lên vẫn là khá tốt hống. Hơn nữa ngạch nương thật tốt khá đối bọn họ luôn là bất ọ họ n luôn lòng. Tin tưởng chỉ cần ngạch nương nhìn đến ái lan ráng n chỉ châu h là đặc biệt bộ ái mềm định sẽ bỏ qua bọn họ. Bất quá a bọn Bất họ. q u lần này tiểu lục nhưng đã đoán sai chỉ thấy ô hi cắp chiều bên kia liếc mắt một cái rõ ràng thấy được cái lan c h â u bộ dáng kia lại giả vờ cái gì cũng chưa phát hiện quay đầu cười lạnh nhìn tiểu lục nói a cái gì sai như thế nào ngươi lo lắng bọn họ tuy rằng cảm thấy ngạch nương nụ cười này có chút thấm người chính là nhìn hải lan châu cùng ái lan châu trộm lại đây khẩn cầu ánh mắt vẫn là không đành lòng nói ngạch nương bọn họ còn nhỏ mặc kệ phạm cái gì sai hảo hảo giáo là được h à tất như vậy trừng phạt bọn họ quay đầu lại bọn họ nháo chân đau thời điểm đau lòng còn không phải ngài bản thân chương năm trăm bảy mươi sáu bị liên lụy đừng vô nghĩa có phải hay không lo lắng bọn họ ô h i cắp trắng tiểu lục liếc mắt một cái khắc sâu cảm giác được đây cũng là một cái không b ấ t lo tiểu lục tuy rằng cảm thấy ngạch nương lời này không có hảo ý chính là nhìn bên kia tiểu nha đầu sắp kiên trì không đi xuống bộ dáng chỉ phải căng ra đầu gật gật đầu có đôi khi ngươi biết rõ phía trước là cái hố cũng đến nghĩa vô phản cố dẫm lên đi a a ô hi cắp tức khắc cười lạnh một tiếng tiếp tục nói nếu đau lòng bọn họ kia không bằng cùng bọn họ tới một cái có nạn cùng chịu đi dù sao các ngươi đều là thân huynh đệ liên kết bái đều tỉnh chuẩn bị tốt liền đi thôi bọn họ đến chạm hai cái canh giờ đ ầ u còn có hơn một canh giờ cố lên tiểu lục trận tròn mắt chừng lớn đôi mắt hơi hơi mở miệng bất quá thực mau liền phản ứng lại đây căn cứ chết đạo h ư u bất tử bần đạo miệng nguyên tắc nói ngạch nương bọn họ chọc ngài sinh khí kia nhất định là tiểu cựu chủ ý nhi tử giúp ngài tấu hắn một đốn ngài yên tâm hắn kháng tấu ngài đừng nóng giận được chưa b u n g tha hải lan châu cùng ái lan châu đi cách đó không xa nghe được sở h ư u đối thoại tiểu cựu d á m định hoàn tất hắn nhất định không phải thân sinh không đợi tiểu cựu mở miệng kháng nghị liền nghe được mau đi nói thêm nữa một câu liền nhiều hơn nửa canh giờ nghe ngạch nương trong miệng vô tình nói tiểu lục cảm thấy chính mình còn có thể lại dễ d ù a một chút nhỏ giọng lẩm bẩm nói ngạch nương ô hi cắp nhắm mắt lại hoàn toàn không g i a o động chỉ là trong miệng mở miệng nói thêm nửa canh giờ các ngươi còn muốn chạm một canh giờ rưỡi không phải này như thế nào một chút lại bỏ thêm nửa canh giờ lại thêm nửa canh giờ các ngươi lại chạm hai cái canh giờ theo ngạch nương thanh â m vang lên bên kia hải lan châu mang theo tiếng khóc thanh â m vang lên tới lục ca đừng nói nữa nói thêm gì nữa chúng ta hôm nay buổi tối đều đừng nghĩ vào nhà nàng đều đứng một canh giờ chân đều có chút mềm thế nhưng còn thêm quá khủng bố nguyên lai vẫn luôn không hề răng ngạch nương mới là cái này ra nhất khủng bố người nàng về sau cũng không dám nữa bướng mình hải lan châu nói cũng coi như là hoàn toàn đánh gãy tiểu lục tự cứu bất đắc dĩ đi vào hải lan châu bên người đi theo cùng nhau diện bích nay vẫn là nhiều năm như vậy lần đầu diện bích đâu đừng nói trừ bỏ cảm thấy có chút mất mặt ngoại còn có một tia mới mẻ bất quá hắn xem như xem minh bạch người lão nương vĩnh viễn là người lão nương đừng nghĩ cùng nàng gọi nhịp ô hi cắp mở to mắt nhìn xem bên kia phi thường hài hòa một màn hơi hơi gợi lên khoe miệng bất quá theo sau nghĩ đến kia mấy cái tiểu xa xíu gây ra họa tức khắc lại là một trận đau đầu bọn họ hôm nay chơi cái gì không tốt thế nhưng đem nàng bắt được sở hữu tinh không thạch lớn nhất một khối cấp biến thành mấy cánh y. kia tinh không thạch tính chất cứng rắn căn bản không có khả năng trên mặt đất quăng ngã một chút liền nát là hải lan châu các nàng muốn thử xem tinh không thạch có thể hay không thừa nhận được sao trời chi lực cho nên ba người không ngừng hướng tinh không thạch chuyển vận sao trời chi lực vì thế còn lãng phí nàng không ít thứ tốt này đó bại ra tử thế nhưng ở trong thân thể sao trời chi lực dùng xong về sau còn dùng một ít nàng chuẩn bị dược tề còn có một ít dược liệu đều là có thể lập tức bổ sung sao trời chi lực mà không có tác dụng phụ chính là không nghĩ tới bọn họ sống sờ sờ đem tinh không thạch cấp căn bạo phải biết rằng những cái đó nhưng đều là nàng chuẩn bị về sau ứng phó bất cứ tình huống nào thật đúng là đem nàng đau lòng muốn chết tuy rằng nàng trước mắt còn không biết tinh không thạch rốt cuộc có ích lợi gì chính là trực giác nói cho nàng tinh không thạch rất quan trọng cho nên nàng ngày thường đều sẽ cố ý tàng khởi tinh không thạch cũng không biết bọn họ lần này từ nơi nào nhảy ra tới ý gì nàng xem này mấy cái ngãi danh là tưởng n ị c h thiên a không hảo hảo thu thập bọn họ ô、oh、hi cắp đều cảm thấy không thoải mái Ô、oh、hi cắp hay còn nhắm mắt một bên nghỉ ngơi một bên giám sát không bao lâu liền nghe được phán nhi tới kêu ăn cơm mắt thấy mấy cái tiểu xá xíu đôi mắt đều sáng lên ố h i cắp cười lạnh a cho rằng ăn cơm liền không cần đứng tưởng đều không cần tưởng ố h i cắp trực tiếp làm hạ nhân lại đây ở mấy người kinh ngạc lại thêm xấu hổ và giận dữ ánh mắt hạ phân phó hạ nhân bưng đồ ăn đến mấy cái a k cách cách bên người đi nhất định phải một ngụm một ngụm đem đồ ăn uy đến vài vị a k cách cách trong miệng cần phải không thể làm vài vị AK cách cách không phải thể vài làm vị AK đương ó i diện bích. Cũng miễn cho buổi chiều bụng bích. Cũng không đứng. cho sức lực đ nhiên nếu là bọn là họ h k ô n muốn ăn cũng g có t hy ể v ậ đói bụng cắp đầy đủ tin tưởng này mấy cái xá xíu thể lực mặc dù bọn họ còn nhỏ chính là bọn họ cùng bình thường hài tử không giống nhau tuyệt đối không có khả năng thật sự ngất xỉu sở dĩ hơn nữa cuối cùng câu nói kia cũng chỉ là đơn thuần không nghĩ bọn họ tìm cái này lý do trôn tránh m à t h ô i đối này tiểu lục quả thực là khóc không ra nước mắt phía dưới mấy cái đệm u ộ i còn hảo tuổi còn nhỏ bị người uy cơm cũng không có gì ghê gớm chính là hắn đều đã mười bốn tuổi a là mười bốn tuổi không phải bốn tuổi húng chi hắn tâm lý tuổi so với hắn ngạch nương đều lớn nếu là hắn hôm nay thật làm hạ nhân uy cơm k i a thật đúng là mặt trong mặt ngoài cũng chưa bắt đầu muốn nhìn một chút hắn ngạch nương đang tiếp ngạch nương vào nhà dùng bữa đi hắn nhìn không thấy bất quá hắn biết ngạch nương vẫn là có thể thấy hắn hắn đã có thể cảm nhận được ngạch nương tinh thần lực liền ở bốn phía mắt thấy nha hoàn đã đem cơm uy đến hắn bên miệng tiểu lục vội vàng mở miệng nói ngươi đem đổ vật vông ra chính mình tới nói chuyện còn d ũ i tay muốn tiếp nhận nha hoàn trong tay đồ ăn nha hoàn do dự nhìn nhìn trong phòng không biết chính mình có nên hay không đem đồ ăn cấp lục ga ca. đây là quý phi nương, nương giao đãi nàng không dám chính mình làm chủ chính là lục ga ca nàng đồng dạng không dám ngỗ nghịch ca ô h i cắp ở trong phòng đã sớm thấy như vậy một màn xem kia nha hoàn đều phải khóc ra tới bộ dáng ô h i cắp chạy nhanh nói đem đồ ăn cho hắn nàng mới mặc kệ này đó nhãi danh như thế nào ăn cơm đâu chỉ cần bọn họ còn tại chỗ diện bích thì tốt rồi được đến đặc xá nha hoàn động tác nhanh chóng đem sở hữu đồ ăn giao cho lục ga ca trong tay theo sau chạy nhanh rời đi Kẹp tại đây mẫu tử hai người trung gian thật sự thật là đáng sợ nàng về sau nhất định phải trốn đến rất xa chờ ăn cơm xong ô h i cắp lại lần nữa đi vào trong viện nằm xuống giám sát nàng lo lắng cho mình không ở thời điểm bọn hạ nhân bằng mặt không bằng lòng phóng thủy tiểu lục đứng như vậy trong chốc lát cũng muốn chịu không nổi mệt nhưng thật ra không mệt chủ yếu là nhàm chán nhìn chằm chằm một chỗ lâu lắm tóm lại sẽ phiền chán giờ này khắc này hắn đ ố n g nhiên có chút hâm mộ ra biển ngũ ca nếu là ngũ ca cũng ở chỉ sợ hôm nay cũng là ở trạm một viên ngạch nương ngài có nghĩ ngũ ca a hắn đều ra cửa đã lâu như vậy đứng cảm giác hảo n g ợ c ca hắn cảm thấy có thể rời đi một chút ngạch nương lực chú ý trộm đổi cái tư thế tốt nhất có thể nói phục ngạch nương không cần đứng Ô hi cắp hơi hơi mở to mắt trắng tiểu lục liếc mắt một cái quan ngươi chuyện gì tiểu ngũ nghĩ đến kia tiểu tử thúi ô hi cắp khỏe miệng chịu chịu chương năm trăm bảy mươi bảy hoàng thượng tới nàng còn nhớ rõ lúc trước tiểu ngũ nhận được hoàng thượng mệnh lệnh theo hoàng huy cùng nhau ra biển thời điểm còn cố ý chạy nàng nơi này tới một chuyến mỹ danh giằng lại đây từ biệt nhưng mà nghe một chút hắn nói cái gì thiếu chút nữa nhi không đem nàng tức giận đến một hơi nhi xuyễn không lên cái gì gọi là sẽ nhiều chụp điểm nhi ảnh chụp trở về làm nàng nhiều thưởng thức thưởng thức trở về sau các nàng hoàn toàn rời đi hoàng cung về sau lại mang nàng đi chơi lao nương đưa ngươi trí não là làm ngươi chụp ảnh trở về tức chết lao nương sao khoe khoang ngươi quá đến tiêu sái đúng không còn mang nàng đi chơi sẽ chờ ngươi đến mang chỉ sợ rau kim c h â m đều lạnh bất quá những lời này hiển nhiên nàng là sẽ không đối với tiểu lục nói ra nếu không nàng thân là mẫu thân uy nghiêm còn muốn hay không nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng lại lần nữa giận chó đánh mèo đến tiểu lục ai làm hắn không có việc gì nhắc tới tiểu ngũ đâu chỉ là không đợi ô hi cắp lại lần nữa mở miệng tiểu lục đã dẫn đầu nói chuyện ngạch nương nếu là ngài tưởng ngũ ca làm nhi tử đi đem hắn chảo trở về đi thêm một cái người trở về bồi hắn nhận lấy cái chết a ô h i cắp mắt lạnh vừa thấy phát hiện tiểu lục thế nhưng có tưởng nhân cơ hội rời đi bộ dáng không thấy hắn bước chân đều đã bắt đầu lệnh khỏi quỹ đạo sao lập tức mở miệng kêu lên trụ chân lập tức chạm hồi tại chỗ chờ đến tiểu lục lại lần nữa trở lại vừa rồi cái kia tư thế ô h i cắp mới tiếp tục nói a ngươi đánh thắng được hắn sao nói xong vương c h i miệt thị liếc mắt một cái xem đến tiểu lục mồ hôi lạnh chảy dòng hào đi hắn xác thật đánh không lại ngũ ca còn không phải là ngũ ca so với hắn nhiều sinh mấy năm sao nếu là hắn cũng so ngũ ca nhiều năm năm tu luyện thời gian bảo đảm hắn tu vi muốn so ngũ ca cao được rồi ngươi thành thật đợi đi đừng nghĩ này đó có không lao nương nếu là thật muốn kêu bất hiếu tử sẽ chính mình đi xem hắn cũng liền nháy mắt công phu liền đi qua còn dùng đến ngươi nói xong ô h i cắp liền ngưỡng mặt nằm xuống nói rõ không nghĩ lại phản ứng người bộ dáng cái này tiểu lục là hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể thừa dịp ngạch nương không chú ý thời điểm t r ộ n cùng đứng ở bên cạnh hải lan châu đưa mắt ra hiệu dò hỏi các nàng rốt cuộc làm cái gì ngạch nương như thế nào sẽ như vậy sinh khí không phải hắn nói dỡn chính mình ngạch nương cái gì tính tình hắn vẫn là hiểu biết đừng nhìn nàng tính tình táo bạo chính là chưa bao giờ đối chính mình n h ư nữ động thủ từ nhỏ đến lớn này vẫn là hắn lần đầu tiên tiếp thu đã đến tự mẫu thân trường phát đâu đối chuyện này kỳ thật hải lan châu cũng là thực bất đắc dĩ nàng đem sự tình nói đơn giản một lần đổi lấy chính là một quả các ngươi sợ không phải có bệnh ánh mắt cái này hải lan châu hoàn toàn thẹn quá thành giận không muốn cùng lục ca nói chuyện nàng cũng biết chuyện này thoạt nhìn có chút lốc chính là nàng cũng không có biện pháp ai biết thứ đồ kia thế nhưng sẽ bị sao trời chi lực căng bạo rõ ràng lúc trước kia đồ vật là như thế nào cũng căng ngã không xấu nàng còn tưởng rằng thực cứng rắn đâu hải lan châu còn tưởng rằng các nàng thật muốn lại chạm hai cái canh giờ đâu hơn nữa buổi sáng một canh giờ kia các nàng ba người cũng đã đứng ba cái canh giờ hải lan châu đã có thể tưởng tượng đến chờ các nàng chạm xong về sau xuống dưới chân nhất định không thể đi rồi nàng đều làm tốt ở trên giường nằm mấy ngày chuẩn bị bất quá hiển nhiên nàng còn có một cái yêu thương nàng hoàng a mã hoàng thượng được đến mấy cái hải tử đã ở rực khôn cung đứng mấy cái canh giờ về sau ngồi không yên buông trong tay không xử lý xong chính sự lập tức chạy tới nơi dĩ vang những việc này hắn một người xử lý đều phải lộng tới đã khuya cơ bản mỗi ngày đều là nửa đêm mới có thể lộng xong ai làm hắn sợ phía dưới người bằng mặt không bằng lòng cho nên rất nhiều chuyện hắn đều phải tự mình hỏi đến không có giống hắn hoàng a mã như vậy đem một ít sự tình đơn giản phân đi xuống cho nên hắn giống nhau sẽ không vì cái gì sự tình mà dễ dàng lãng phí thời gian rốt cuộc hắn lãng phí sở hữu thời gian quay đầu lại đều yêu cầu hắn dùng giấc ngủ thời gian bổ trở về bất quá duy độc rực khôn cung người có thể cho hắn ngoại lệ ở trong lòng hắn mặc kệ sự tình gì đều không có rực khôn cung người quan trọng hơn nữa nghe nói bị phạt chạm người bên trong còn có tiểu lục kia tiểu tử thúi rõ ràng xử sự, sự đánh đá chuông hoa sớm nên thượng triều đường giúp hắn chính là liền bởi vì kia tiểu tử thúi lười còn có ô hy cắp dung túng làm kia tiểu tử tiêu g i a o tới rồi hôm nay hắn đã sớm không quen nhìn bất đắc dĩ ô hy cắp che chở kia tiểu tử hơn nữa kia tiểu tử hứa hẹn cho nên chính mình mới có thể làm hắn sống như vậy tiêu sái chính là hôm nay vừa lúc là một cái cơ hội hắn nếu đi giúp đỡ cứu chàng kia chậm trễ thời gian tự nhiên khiến cho hắn tiểu tử tới hỗ trợ bổ lên đây người khác hắn không tin được bất quá kia tiểu tử hắn vẫn là thực tin tưởng không vì cái gì liền vì hắn kia phân đơn thuần vì ba tánh xích tử c h i tâm hắn tuyệt đối sẽ không giống mặt k h á c thần tử như vậy l ừ a trên gạt dưới làm ba tánh chịu tội vội vàng hướng rực khôn cung chạy tới nơi hoàng thượng nghe được hải lan châu cùng ái lan châu đã đứng gần hai cái canh giờ tức khắc một trận đau lòng t i ể u nha đầu chân nhi nhiều mềm a này hai cái canh giờ xuống dưới sợ là đã sớm duy trì không được chính là nghe nói ô h i cắp liền ở bọn họ bên cạnh giám sát làm cho bọn họ muốn gian lận hoặc là làm hạ nhân phong thủy đều không được nếu không phải hắn sớm thả người ở rực khôn cung chỉ sợ hắn hiện tại còn không biết đâu hắn đặt ở rực khôn cung người cũng không phải vì giám thị ô h i cắp mà là bởi vì hắn sợ ô h i cắp bị người khi dễ chính mình nuốt vào hủy khuất hắn chính là rất rõ ràng trước kia đặt ở ô h i cắp bên người đều đã làm phản lần này là thừa dịp tiến cung tân tuyển hắn phái người qua đi nhìn một khi có người dám tới cửa k h i dễ ô hi cáp những người đó lập tức liền sẽ báo danh phía chính mình tới chính là không nghĩ tới lần đầu tiên nhận được bọn họ tin tức thế nhưng là làm chính mình qua đi cứu chàng vẫn là cứu nữ nhi bảo bối của hắn chàng phòng chứng những người đó cũng là xem bọn nhỏ thật sự kiên trì không được mới phái người lại đây rốt cuộc hắn hạ mệnh lệnh không bao gồm ô hi cáp trừng phạt hải tử nếu không tin tức không trở lại như vậy vãn Tưởng tượng đến bên này hoàng thượng tiến sân thời điểm bởi vì góc độ vấn đề vừa lúc nhìn đến ái lan trâu vẻ mặt vặn vẻo muốn rỗi tay xoa xoa chân bất quá bởi vì ô hi cấp nhìn nàng động tác không dám quá lớn nhưng là ái lan châu người tiểu hơn nữa có chút vượt xa người thường thể trọng dẫn tới tay nàng cũng đoản không trực tiếp hơi chút ngồi s ổ m xuống nàng là sở không tới chân cho nên lúc này nàng tiểu bộ dáng thật là dối dắm vô cùng mà hải lan châu cũng là những mày nói vậy nàng cũng có thể cảm giác được thân thể không khỏe đến nỗi hiện tại hải lan châu cùng ái lan châu trung gian bị trở thành có nhân tiểu nhi tử trực tiếp bị hoàng thượng bỏ qua nhi tử là thứ gì dù sao hắn đều có nhiều như vậy nhi tử không kém như vậy một cái mà bên kia lập tức liền phải thành niên nhi tử rất là xem nhẹ đến hoàn toàn lớn như vậy còn chọc ngạch nương sinh khí nên phạt nếu không phải bị phạt còn có hắn hai cái bảo bối nhi hắn nhất định sẽ thêm m ắ m thêm mối u tranh thủ nhường tiểu tử thúi nhiều chạm trong chốc lát chương năm trăm bảy mươi tám quyên rỗ ô h i cap hoàng thượng đi vào về sau lập tức thay một bộ gương mặt tươi cười tuy rằng hắn cười không cười cảm giác khác nhau không phải rất lớn chính là hắn tự nhận là là cười là được hắn là tới cầu tình k h ân ô hi cắp lười biếng trận mắt nhìn một chút lại nhắm lại nay ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người thật sự thoải mái nàng suýt nữa đều phải ngủ rồi trên người cũng bị chiếu đến mềm như bông thật sự nhấc không nổi kính nhi đứng lên húng chi nàng hiện tại tâm tình không tốt càng không n g h ĩ chỉnh những cái đó hư đầu ba nao lệ nghĩa gì đó dù sao nơi này cũng không người ngoài lại nói nàng trả lại cho hoàng thượng một cái đáp lại đã thực không tồi hào sao quả nhiên hoàng thượng cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng cực kỳ tự nhiên đi và ô hi các bên người ngồi xuống do dự nhìn nhìn bên kia đáng thương hề hề đầu xem chính mình hai cái tiểu bà bối thấy các nàng hai giữa mày lại là có chút m ỏ i mệt cũng hiểu biết các nàng đã đứng yên thật lâu sợ thật đem các nàng mệt ra bệnh tới hoàng thượng vội vàng mở miệng muôn cứu chàng ai ngờ ô hi các bên này cũng gắt gao nhìn chằm chằm đâu cảm thấy bọn họ hoàng a mã tới liền có thể tránh được a thiên chân liếc mắt một cái đường ngang đi vừa lúc cùng hoàng thượng ánh mắt đối tượng h nay liếc mắt một cái ở người khác trong mắt là hung thân á c s á t chính là rừng ở hoàng thượng trong mắt kia thật đúng là một cái mị thái mọc lan tràn trong đầu muốn vì bọn nhỏ cầu tình ý tưởng suýt nữa liền phải bị mang chạy trật bất quá còn hảo hắn trong lòng hai cái bảo bối nhi địa vị vẫn là không thấp t h ủ vững ở tâm lý phòng tuyến bất quá lại rốt cuộc không dám cùng ô h i cắp đối diện rời đi ánh mắt nói gần nói xa nói ngươi gần nhất quá đến thế nào hạ nhân nhưng có nhẹ đối đãi ngươi hậu cung nữ nhân nhưng có khó xử ngươi không phải hắn không nghĩ trực tiếp cầu tình chỉ là căn cứ tiểu lục đều bị liên lụy tình huống tới xem hải lan châu các nàng lần này gây ra họa phỏng trường rất đại là thật sự chọc giận ô h i cáp hiện tại tuyệt đối không thể như vậy trực tiếp đến h u y ể n chuyển tới cái này ô h i cáp mở to mắt n g ắ m lại hậu cung những người đó đại bộ phận nhìn thấy chính mình đều giống nhìn thấy con thỏ dường như liền có chút buồn cười c h ư ớ không nói thân phận của nàng tại đây hậu cung trừ bỏ ô lạp na lạp thị ngoại chính là lớn nhất chính là nàng tính tình liền không phải cho người ta tùy tùy tiện tiện khi dễ nàng không khi dễ người khác liền không tồi kỳ thật nàng cảm thấy từ tiến cung về sau nàng đã thu l i ệ m rất nhiều ngày thường liền ra bản thân cửa cung đều không có cũng chính là đi cấp ô lạp na lạp thị thỉnh an thời điểm có cơ hội nhìn thấy những người đó chính là ô hy cấp tự nhận không khi dễ quá các nàng cũng không biết các nàng rốt cuộc là vì cái gì nhìn thấy chính mình liền như vậy sợ hãi đương nhiên trước kia có lẽ còn có cái niên thị cũng không có việc gì chạy nàng trước mặt chơi tồn tại cảm bất quá hôm nay nhưng thật ra không như thế nào nhìn thấy nàng lần này nàng là thật sự ốm đau trên giường ô h i cắp trộm đi xem qua nhìn như vậy phỏng chừng căng bất quá năm nay trắng hoàng thượng liếc mắt một cái lần này ô h i cắp liền lời nói đều nói cũng không tin hoàng thượng sẽ không biết hậu cung tình huống n à y quả thực là vô nghĩa sao thấy ô h i cắp không mở miệng hoàng thượng xấu hổ cười cười tiếp tục tiểu ngũ đi rồi cũng có một thời gian Này đệ nhất phong thư phỏng trừng liền mấy ngày n mấy đệ thư A y là có thể trở về, nhắc ó i vậy n ũ n ngươi cái này ngạch nương g là cho cái i v ế tới thư, t chấm cho nhắc ngươi đưa đến đó đây. lúc lại kia tiểu tử liền tới khí còn xem tin hoàng thượng có việc nhi liền nói đi không có việc gì liền bồi ta phơi phơi nắng khá tốt cái kia hoàng thượng sờ sờ cái mũi hảo đi vốn đang tưởng tuần tự tiệm tiến ai biết ô、oh、h i cắp trực tiếp liền cấp chọc thủng cũng thế trực tiếp tới liền trực tiếp đến đây đi hắn cũng luyến tiết hai cái tiểu bảo bối vẫn luôn như vậy đứng quả thực muốn đau lòng chết hắn cái này lao phụ thân rồi hải lan châu ái lan châu các nàng hai chị em phạm cái gì sai đáng giá ngươi động lớn như vậy khí còn làm các nàng phạt trạng ừ hợp lại hoàng thượng là tới cấp ngài hai cái bảo bối nhi hết dẫn tới ô h i c ấ p liếc hoàng thượng liếc mắt một cái thật là càng nghe càng tới khí đây đều là chuyện gì một cái hai cái đều tới cầu tình chẳng lẽ nàng chính là mẹ kế sao con sẽ ngược đãi chính mình nữ nhi cũng không nghĩ nếu không phải các nàng lần này thật sự làm được quá mức chính mình như thế nào sẽ sinh khí chỗ nào a các nàng dù cho là chấm bà bối chính là ngươi cũng là chấm tâm can nhi a các ngươi ở chấm trong lòng chính là giống nhau quan trọng chấm bất quá chính là cảm thấy các nàng r ố t cuộc tuổi con nhỏ không hiểu chuyện cũng bình thường ngươi nhiều đảm đương một ít có cái gì khí cứ việc phát tiết ở hai cái tiểu tử thúi trên người thì tốt rồi dù sao chấm nhi tử nhiều không đau lòng lại vô dụng chấm đem tiểu ngũ triệu hồi tới làm cho bọn họ huynh đệ cùng nhau cho ngươi hết giận thế nào hoàng thượng thuận tay đem nằm ô hy cắp vớt lên làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực một bên vô ô hy cắp đ ố i chấn ă n nói ô hy cắp nhắm mắt lại biểu tình còn rất hưởng thụ đừng nói hoàng thượng này lực đạo nhẹ nhàng vỗ làm nàng có loại muốn ngủ cảm giác hơn nữa nói thật hoàng thượng trên người hương vị thật sự khá tốt nghe đặc biệt tan thần phảng phất chỉ cần hắn tại bên người hết thể đều có thể giải quyết dễ dàng giống nhau theo hoàng thượng động tác nghe xong hoàng thượng nói ô hi cắp phản ứng cũng đi theo chậm nửa nhịp bởi vậy ở nàng đang muốn nói chuyện liền nghe thấy cách đó không xa mang theo khóc gâm giọng trẻ con văng lên hoang a mã ngài sao lại có thể như vậy nhi tử thật là quá khó khăn lần này sự tình thật không phải nhi tử sai l à tỉ tỉ tò mò mới làm nhi tử cùng mội mội cùng nhau vỡ vụn ngạch nương m ặ t ngọc không phải nhi tử một người sai ngài như thế nào có thể làm ngạch nương ở nhi tử trên người hết giận nhi tử mới ba tuổi a làm khó tiểu c ử u còn nhớ rõ ngạch nương nói qua trước mặt ngoại nhân giống nhau nói tinh không thạch chính là mặc ngọc nếu không ngạch nương liền không cho đ ổ vật ăn cho nên tại đây thời khắc mấu chốt hắn còn nhớ rõ thật sự là không cho cơm ăn không quan hệ chủ yếu là ngạch nương mỗi ngày đều sẽ cho hắn cùng mội mội ăn một cái mái quả hắn thích chứ ngạch nương ý tứ này liền ý nghĩa muốn chặt đứt hắn mái quả này không thể được ô h i cắp vô ngữ nhìn về phía bên kia ở chân tường nhi đứng nhi tử nói thật nếu không phải lần này là nàng chính mình sinh k h í trừng phạt người nói nàng đều phải vì tiểu cựu bi ai một lần kỳ thật thật lại nói tiếp lần này sự tình chủ mưu thật là hải lan châu nhưng là nhìn này một cái hai cái đều p h ả n phất không đem tiểu cựu trở thành tiểu hải tử hắn có thể sống đến lớn như vậy thật đúng là không dễ dàng hoàng thượng nghe được sự tình nguyên nhân gây ra liền càng không đem cái này trở thành một chuyện mặc ngọc tuy rằng khó được bất quá còn hảo hắn trước kia liền có chuẩn bị tốt mấy khối chính là chuyên môn dùng để ở thời khắc mấu chốt hống ố h i cắp chơi này không này liền dùng tới đưa khẩu khí nói không phải một cái mặc ngọc sao quay đầu lại chấm lại cho ngươi mấy nơi biết ngươi h ái mặc ngọc c h ô m cố ý làm người đi tìm hảo chút liền chờ cho ngươi kinh hỷ đâu lần này tuy rằng kinh hỷ không có bất quá ngươi cũng xem ở chấm mặt mũi thượng tha bọn họ được chưa Ô h i cắp nghe xong lời này một chút liền tạc mau đi lên cái gì kêu không phải một khối mặc ngọc muốn thật là một khối bình thường mặc ngọc nàng sẽ như vậy sinh khí sao kia chính là tinh không thạch có biết hay không tinh không thạch đối nàng có bao nhiêu quan trọng quan trọng đến nàng bản năng ở nhìn đến tinh không thạch thời điểm đều không ngừng nhắc nhở c h ư ơ n năm trăm bảy mươi chín lại bị liên lụy ô hi cắp run rẩy vươn ra ngón tay tức giận chỉ và o hoàng thượng nói không ra lời hào đi về tinh không thạch sự tình hoàng thượng đích xác không biết chính là cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy cũng nên biết nàng tính tình nàng là cái loại này vì tiền tài liền lung tung phạt nhi nữ sao ố h i cáp hoàng thượng không biết ố h i cắp như thế nào đống nhiên như vậy sinh khí hắn không phải đều nói phải cho ố h i cắp mấy khối mặc ngọc đổi tội sao như thế nào lại sinh khí qua một hồi lâu ố h i cắp tá khí tính nàng cùng mấy cái chảy gỗ so đo cái gì bọn họ cái gì cũng không biết đen nhánh t r o n g mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng thượng trong miệng nói ngươi là thật sự hạ quyết tâm phải cho các nàng cầu tình phải không nhìn đến ô h i cắp như vậy hoàng thượng trong lòng lộn bột một chút đến xem ra lần này là khí tàn nhẫn liền kính ngữ đều không cần hắn đảo không phải để ý ô h i cắp đối thái độ của hắn hay không cung kính chủ yếu là ô h i cắp ngày thường đối hắn dùng kính ngữ đều mang theo vui đùa cùng trêu đùa tính chất hắn cũng không yêu cùng ô h i cắp s o đo này đó dân ra hắn cũng thói quen hơn nữa mấu chốt là cái này có thể dùng để làm một cái cân nhắc ô h i cắp hay không tức giận tiêu chuẩn hoàng thượng có nghĩ thầm muốn phản bác một câu Tổng cảm Ô hi cắp hỏi như vậy hắn nếu là theo lời này nói tiếp hậu quả khả năng có chút nghiêm trọng chính là nhìn bên kia hai cái bảo bối tha thiết ánh mắt lại không thể không căng ra đầu thừa nhận ô hi cắp các nàng còn nhỏ không hiểu chuyện bình thường chấm r ã i giáo là được nghe xong lời này ô hi cắp không chỉ có không giận ngược lại bỗng nhiên gợi lên khoe miệng trên mặt tràn ra một nụ cười lại xứng với ô hi cắp kia nhiều năm qua đi càng thêm thần bí khí chất hoàng thượng đều có trong nháy mắt h o à n g hốt chờ phục hồi tinh thần lại mới phát giác vừa mới ô hi cắp dường như nói gì đó đến không được đ ổ vật nhịn không được hỏi ngươi vừa mới nói cái gì hắn không phải không nghe thấy chỉ là hoài nghi hắn có phải hay không nghe lầm ô hi cắp lúc này cũng thực tính tốt lặp lại nói ngài không nghe lầm nếu ngài như vậy đau lòng các nàng kia không bằng giúp đỡ các nàng cùng nhau gánh vác các nàng vốn đang yêu cầu lại chạm hơn một canh giờ ngài đi cho các nàng chia sẻ một nửa các nàng liền còn dư lại nửa canh giờ thế nào hoàng thượng đồng ý sao hoàng thượng trận tròn mắt lớn như vậy còn không có người dám phạt h ắ n trạm trước kia hắn nhiều nhất cũng chính là bị hoàng a mã phạt chép sách đến nôi đức phi căn bản mặc kệ hắn mà mất sớm hoàng ngạch nương năm đó đau lòng hắn rốt cuộc hắn khi đó tuổi còn nhỏ hoàng ngạch nương cũng l i ê n t i ế p trừng phạt hắn cho nên nhiều năm như vậy ô h i cắp thật đúng là cái thứ nhất dám đưa ra làm hắn diện bích lý tưởng đương nhiên phẫn nộ kia hắn nhưng thật ra không có còn không phải là trạm trong chốc lát sao chính là cảm thấy có chút bất đắc dĩ tố h i cắp xem ra là khí tàn nhẫn mà đứng ở chân tường nhi mấy người còn lại là mở to hai mắt nhìn tiểu lục là cảm thấy hắn ngạch nương quả nhiên gan lớn phải biết rằng hoàng a mã chính là hoàng thượng từ xưa đến nay dám đối với hoàng thượng đưa ra diện bích yêu cầu phi tử p h ỏ n g chừng còn không có quá đi hắn ngạch nương thật đúng là tiền vô cổ nhân đến nỗi có phải hay không hậu vô lai giả hắn đánh ra tám phần về sau đồng dạng cũng không mấy cái phi tử dám đối với hoàng thượng nói như vậy đây chính là đại bất kính mặc dù hắn đời trước gái nhân cũng trước nay không đối hắn nói qua muốn phạt hắn nói hắn đã làm hoàng đế so với ai khác đều hiểu biết làm hoàng đế đem thể diện xem đến có bao nhiêu quan trọng bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được hoàng a mã là thiệt tình ái ngạch đ ư ơ n g không cần nhiên hoàng a mã đã sớm ném mặt chạy lấy người bất quá một màn này thật là làm hắn đứa con trai này xem đến mùi ngon chính là như thế nào cảm giác dạ dày ăn không tiêu đâu mà mặt khác hai cái tiểu nhân chính là đơn thuần chờ đợi cùng sùng bái các nàng đã không trông cậy vào ngạch nương có thể b u ô n g tha các nàng chỉ cần hoàng a mã bồi các nàng cùng nhau các nàng là có thể thiếu chạm trong chốc lát cũng liền nửa canh giờ thực mau liền đi qua đến nỗi từ đầu tới đôi bị người xem nhẹ tiểu cựu chỉ cảm thấy nhân sinh vì sao như thế gian nan thân là nhi tử chẳng lẽ hắn hoàng a mã không nên là vì hắn tới sao l i ê n tính không phải vì hắn tới chính là vì cái gì muốn d ẫ m lên hắn hắn làm sai cái gì hắn phảng phất lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi chung quả nhiên không có đối lập liền không có thương tổn mà trong viện những người khác còn lại là một bộ ta cái gì cũng chưa nhìn đến cái gì cũng chưa nghe được bộ dáng lo chính mình làm chính mình sự t ì n h hoàng thượng cẩn thận quan sát ô h i cấp biểu tình xem nàng vẻ mặt kiên định liền biết xong rồi hắn là đem chính mình cấp rơi vào đi bất quá c o n hảo ô h i cấp còn tính cho hắn mặt mũi không có thêm thời gian ngược lại thời gian giảm phân nửa l i ê n điểm này hắn so tiểu lục khá hơn nhiều nghĩ đến đây ánh mắt đắc ý nhìn tiểu lục liếc mắt một cái tiểu lục vừa lúc tiếp thu đến cái này ánh mắt khoe miệng chịu chịu dùng ánh mắt về quá khứ ngài cũng liền điểm này nhi tiền đồ có bản lĩnh trực tiếp đem chúng ta đều cấp cứu ra mà không phải đem chính mình đáp thượng cùng nhau tới phạt trạm nhìn đến nơi này hoàng thượng thâm giác chính mình thân là phụ thân uy nghiêm bị khiêu chiến hắn cảm thấy chính mình nếu là cùng ô hy cắp nói hai câu mềm lời nói không vì cái gì khác liên tính là vì hắn thân là lao phụ thân tôn nghiêm cũng đến đem chuyện này cấp bãi bình chính là nơi này còn nhiều người như vậy nếu như bị những người này nhìn đến hắn một khắc mặt hắn thật đúng là mặt trong mặt ngoài đều mất hết vẫy vây tay làm tất cả mọi người đi xuống theo sau tiến đến ô h i cắp trước mặt ủy khuất nói ô h i cắp chấm tốt xấu là hoàng thượng có thể hay không cho chấm chừa chút n h ì mặt m ũ i tuy rằng lời này chưa nói ra tới bất quá ô h i cắp cũng cảm nhận được ý tứ này cười lạnh một tiếng nói thân t h i ế p không phải thực cấp hoàng thượng mặt mũi sao không thấy tiểu lục tới cầu tình thời gian đều cấp phiên gấp đôi tới rồi ngài nơi này liền trực tiếp giảm một nửa chính là hoàng thượng còn muốn nói cái gì ô hi cắp liếc mắt một cái chừng qua đi trong miệng quát còn không mau đi m à kỷ gì đâu ai mắt thấy tránh không khỏi đi hoàng thượng tung ta tung tăng chạy đến tiểu lục bên cạnh đứng sớm một chút nhi qua đi đứng còn có thể sớm một chút nhi giúp đỡ giảm hạ thời gian đem bảo bối nhi nhóm thay thế bất quá lúc này từ nơi xa nhìn kỹ k i a một lưu từ cao đến lùn cái đầu đặc biệt có đặc điểm ô hi cấp vừa lòng nhìn thoáng qua bên kia n h ư n lại ngã đầu ngủ đi xuống đừng nói lúc này thái dương phơi nếu là thật là thoải mái mà hoàng thượng đã đứng đi về sau liền bắt đầu không ngừng cùng chính mình nhi tử đục lỗ trượng tiểu tử thúi thật là không hiểu tôn lào ai ấu còn cười n h ạ o hắn thật là thiếu thu thập quả nhiên ô hi cấp là đúng nếu không phải lần này bị phạt chạm người bên trong co bảo bối của hắn hắn cần phải hảo hảo xem diễn bất quá không trong chốc lát hoàng thượng theo cái kia phương hướng thực dễ dàng là có thể nhìn đến chính mình hai cái bảo bối nhi mặt mày mỏi mệt cùng với kia không được run lên hai chân hải lan châu còn hảo một chút tuổi đại thể lực cũng hơi chút tốt một chút chính là ái lan châu tuổi còn nhỏ nhìn ra được nàng lúc này là thật không đứng được kia chân liền kém trực tiếp mềm nhũn ngồi dưới đất có thể là sợ phạt chạm lại bị thêm thời gian lúc này vẫn là cường trống đâu có nghĩ thầm qua đi hỗ trợ chính là ô h i cắp lúc này còn ở đâu đến tưởng cái biện pháp đem ô h i cắp cấp chi khai chương năm trăm tám mươi tái kiến ngạch nương một mắt thấy bên kia ô h i cắp đều mau ngủ rồi lúc này đúng là tháng ba thái dương phơi tuy rằng không lạnh chính là ở bên ngoài đãi lâu rồi vẫn là dễ dàng cảm lạnh đặc biệt là tỉnh còn hảo lạnh còn biết thêm quần áo chính là ngủ về sau cũng chỉ có thể dựa thân thể chịu đựng thẳng đến nhịn không được thân thể cưỡng chế tính tỉnh lại chính là nếu l à như vậy cũng đại biểu cho cách lạnh cũng không xa nghĩ đến đây càng là lo lắng lo lắng sốt u ruột mở miệng nói ố h i cáp ngươi vào nhà đi nghỉ ngơi đi nhưng nhiễm phong hàn ngươi yên tâm chấm sẽ nhìn bọn họ sẽ không làm cho bọn họ lười biếng ố h i cáp nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái xoay người lên nàng đại khái cũng hiểu biết hoàng thượng ý tứ quan tâm nàng là có bất quá chính yếu là tưởng nhân cơ hội làm hải lan châu cùng ái lan châu nghỉ ngơi trong chốc lát kia hai nha đầu ngày thường nhất l ờ i không giống bị tiểu ngũ tiểu lục đặc biệt chiếu cố tiểu cựu như vậy có như vậy tốt thể lực lúc này phòng chừng cũng duy trì không được phong các nàng một con ngựa cũng có thể dù sao mục đích của chính mình là cho bọn họ một cái khắc sâu giao hấn hiện tại đã làm được hơn nữa nàng chính mình biết chính mình thân thể không có việc gì chính là hoàng thượng không biết đ a nàng vẫn là vào đi thôi nếu không y ỉa nàng xem hoàng thượng kia viên năm gần đây càng ngày càng lao phụ thân tâm chỉ sợ muốn lo lắng đến không để yên làm hắn vẫn luôn ở bên cạnh nhắc mãi cũng ngủ không được còn không bằng đi vào đâu chờ ô hi cắp đi rồi về sau hoàng thượng thừa dịp không ai vội vàng chạy đến bên kia một tay bế lên hải lan châu một tay bế lên ái lan châu nhìn tiểu lục kia chừng lớn đôi mắt thật sâu cảm thấy cũng không thể làm tiểu lục như vậy nhàn nhã vì thế thuận tay đem hải lan châu nhét vào tiểu lục trong lòng ngực đến nỗi đồng dạng hai chân run lên tiểu nhi tử bị hắn hoàn mỹ xem nhẹ ai làm hắn cái đầu lùn đâu chính mình nhìn không thấy về tình cảm có thể tha thứ tiểu k i ử u ta thật đúng là cảm ơn ngài tốt xấu còn vì chính mình bất c ô n g tìm cái lấy cớ không c h ó i lọi nói cho ta cho ta để lại điểm nhi mặt mũi cho nên ta cái đầu lùn là ta sai rồi ái lan c h â u so với ta còn lùn ngài thấy thế nào thấy nàng bất công chính là bất công chỗ nào tới như vậy nhiều giải thích tiểu lục cùng bị nhét vào trong lòng ngực hải lan c h â u hai mặt nhìn nhau làm sao bây giờ hoàng a mạ không biết bọn họ chính là rõ ràng thật sự ngạch nương lúc này đừng nhìn người không ở trong sân chính là nàng tinh thần lực còn ở đâu nói cách khác bên ngoài đã xảy ra chuyện gì ngạch nương đều biết ngạch nương sẽ không lập tức liền lao tới thêm thời gian đi nay cùng hắn nhưng không quan hệ a là hoàng a mã chủ động tắt trong lòng ngực hắn đợi một hồi lâu cũng không chờ đến ngạch nương cửa phòng mở ra lúc này mới xác định ngạch nương là thật sự mặc kệ hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm tiểu lục đem hải lan châu hướng lên trên ôm ôm cấp thay đổi cái thoải mái điểm nhi tư thế tuy rằng hắn đối mấy cái đệ mội tương đối nghiêm khắc chính là hắn yêu thương đệ mội tâm lại cùng tiểu ngũ chút nào không lầm đặc biệt là đã biết hải lan châu chính là bởi vì nghịch ngợm lộng hỏng rồi một cái mặc ngọc liền càng không để trong lòng tuy rằng hải lan châu nghịch ngợm có sai chính là không phải một cái mặc ngọc lại có thể đáng cái gì hắn phỏng chừng hẳn là ngũ ca đi phía trước kích thích một chút ngạch nương không thấy hắn cùng hoàng a mã nhắc tới ngũ ca thời điểm ngạch nương mặt đều đen sao sau đó hải lan châu các nàng vừa lúc lộng hỏng rồi ngạch nương âu yếm tri vật hai hai tưởng thêm vừa lúc lúc này hải lan châu cắt nàng mấy cái đâm n gạch nương họng xuống thượng thật muốn lại nói tiếp bọn họ cũng là vô tội bị ngũ ca liên lụy bên này tiểu lục mới vừa đổi hảo tư thế hoàng thượng bên kia đã đỉnh ái lan châu đi tới không tồi hoàng thượng trực tiếp đem ái lan châu đặt tại trên vai hắn ái lan châu đôi tay liền ôm đầu của hắn đột nhiên nhìn đến hoàng a mã tư thế này tiểu lục suýt nữa cười phun thật khó đến có thể nhìn đến hoàng a mã như vậy mất mặt một màn nếu không phải này hai nha đầu chỉ sợ hắn đời này cũng chưa cơ hội từ ngày đó qua đi mấy cái h ả i tử hung hăng thành thật một đoạn thời gian ngày đó hoàng thượng đi thời điểm cũng đích sắc đem tiểu lục cùng nhau kéo đi rồi bằng không hắn sợ đêm nay lại muốn thức đêm hiện tại hoàng huy cùng tiểu ngũ đều không ở k i a mấy cái đều không phải b ấ t lo chính mình nếu là đem sự tình giao cho bọn họ trong tay bọn họ không chừng có thể làm ra cái gì chỉ sợ chờ hoàng huy bọn họ trở về sẽ cho hắn tạo khởi một cái cường đại địch nhân không thể phủ nhận hoàng thượng đích sắc có nghĩ thầm rèn luyện một chút hoàng huy nhưng tuyệt không phải dùng giang sơn tới làm lợi thế hoàng a mã cho bọn hắn huynh đệ giáo huấn đã đủ rồi trước thái tử năm đó không ưu tú sao chính là không phải là ngạnh sinh sinh bị bọn họ huynh đệ bức thành bộ giang kia cuối cùng còn bức vua thoái vị tạo phản chuyện như vậy hắn tuyệt đối đừng làm chính mình con vợ cả lại lần nữa thể nghiệm rèn luyện người phương pháp có rất nhiều tỉ như lần này đem bọn họ huynh đệ phái đến địa phương khác chính là một loại không cần phải một hai phải ở hoàng huy đi tới trên đường phóng một khối chướng ngại vật đương nhiên quan trọng nhất chính là hắn xem không được kia tiểu tử t h ú i suốt ngày chơi b ờ i lêu lổng ở trong hoàng cung lắc lư rõ ràng đều làm hắn đi thượng thư phòng hảo hảo đọc sách chính là hắn tiểu tử t h ú i tâm tình hảo hắn mới đi tâm tình không hảo hắn có thể nói đến thái phó thất khiếu bốc g h ó i cố tình hắn văn thải thật đúng là so thái phó hảo rất nhiều thư tịch ngay cả thái phó cũng chưa đọc quá cái này làm cho hắn không biết nên như thế nào nói hiện giờ cái này tốt nhất cơ hội bãi ở trước mắt chỉ cần hắn dùng hoàng huy bọn họ làm lấy cớ y theo mấy cái tiểu tử cảm tình cũng không tin tiểu tử thúi không thượng câu cuối cùng còn không phải ngoan ngoắn ở dưỡng tâm điện giúp hắn xử lý chính sự đối với tiểu lục tao nộ ố hy cắp tỏ vẻ xứng đáng làm hắn cùng tiểu ngũ khí nàng nên làm hoàng thượng hảo hảo thu thập hắn bởi vì năm trước dị năng mới tiến vào c ử u cấp muốn lại lần nữa thăng cấp không có dễ dàng như vậy hiện tại nhất quan trọng chính là củng cố tu vi cho nên ô h i cắp cũng chính là ở buổi tối thời điểm đả tọa điều tức một chút không có tu luyện ô h i cắp lại bắt đầu ăn ăn ngủ ngủ dưỡng lao sinh hoạt bởi vì gần nhất mấy cái hài tử đều rất thành thật nàng liền hài tử đều không cần cố ý đi nhìn chỉ cần đúng hạn qua đi kiểm tra nàng công đạo tác nghiệp thì tốt rồi hôm nay đông nhiên có cung nhân đệ t h ạ c bài nhìn đến là ngạch nương các nàng muốn thấy chính mình ô h i cắp cũng là thật cao hứng nói thật nàng thật đúng là tưởng ngạch nương tuy rằng nàng cũng không có việc gì đều sẽ đi qua nhị giai phủ chuyển động chính là nàng thật đúng là thật lâu không cùng người trong nhà nói chuyện qua không phải nàng không nghĩ mà là nàng nếu là tùy tiện xuất hiện ngạch nương cùng tứ tẩu ngũ tẩu các nàng lại đến vội vàng cấp hạ nhân n g â m miệng còn phải cho nàng chuẩn bị các loại đồ vật từ từ thật sự là phiền toái thật sự nàng cũng không phải thực thích những cái đó lễ nghi phiền phức bởi vậy đơn giản không lộ mặt âm thầm nhìn biết người trong nhà còn hảo là được ô h i cắp là người đem ngạch nương mang tiến vào lần này không chỉ là ngạch nương một người tới còn có t ề bố sâm nga đã quyên nói hiện tại t ề bố sâm cũng là đại cô nương vốn dĩ nàng sớm nên gả chồng rốt cuộc đều mười tám bất quá trong nhà ngạch nương còn có mấy cái tẩu tử cũng liên tiếp cho nên liền ngạnh s i n h s i n h kéo tới rồi hiện tại ô h i cắp mới phát hiện này t ề bố sâm trổ mã đến như vậy hảo này dung mạo so nàng năm đó cũng không kém cái gì chương năm trăm tám mươi mốt tái kiến ngạch nương nhị đương nhiên cùng hiện tại là không có biện pháp so theo tu vi gia tăng nàng dung mạo cùng khí chất đều có phát sinh thay đổi có thể nói mỗi lần thăng cấp đều là một lần điều chỉnh dung mạo thời điểm thực lực tối cao dung mạo cũng sẽ càng ngày càng hoàn mỹ đem hạ nhân đều kêu đi ra ngoài như vậy phương diện các nàng nói chuyện nhìn xuất sắc tề bố sâm ô h i cắp trong mắt tràn đầy tán thưởng nương nương ở trong cung quá đến thế nào thiếu cái gì cứ việc phái người truyền cái tin nhưng đừng ủy khuất chính mình mã giai thị ngồi xuống vẻ mặt quan tâm nói nàng là hồi lâu không có tới xem qua ô h i cắp chủ yếu là hiện tại ô h i cắp thân phận lại là không phương diện thường xuyên thấy các nàng một lần hai lần còn hảo rốt cuộc cái nào phi tử người trong nhà không có tiến cung xem qua chính là số lần nhiều khó tránh khỏi nhận người nhàn thoại lại nói trong cung sốt u ruột sự nhiều nhất nàng tính tình lại nhất xem không được những cái đó sự biết ô h i cắp hết thể đều hảo mã giai thị cũng liền không yêu tiến cung ô hy cắp không tán đồng lắc đầu nói ngạch nương đều nói đã kêu ta ô hi cáp ngài như thế nào cũng như vậy à ngài là biết nữ nhi nhất không kiên nhẫn này đó lễ tiết dù sao nơi này cũng không người ngoài chúng ta tựa như trước kia như vậy s ư n g hô khá tốt mã giai thị oán trách nhìn ô hi cáp nói nơi này dù sao cũng là trong cung hai vách mạch rừng chúng ta hành sự vẫn là tiểu tâm một ít hảo chờ về sau chúng ta có cơ hội trở lại trong phủ liền tính ngươi muốn cho ngươi kêu ngươi nương nương ta còn không gọi n g ư ơ i a lớn như vậy như thế nào vẫn là như vậy hấp tấp bộc trộm nói xong cũng là bất đắc dĩ lắc đầu may mắn ô h i cắp mệnh hảo sinh mấy cái hoàng tử mấy cái hoàng tử đều là thành dụng cụ này nửa đời sau cũng coi như là có dựa vào nếu không y đi theo nàng cái này tính tình chính mình như thế nào yên tâm ô h i cắp lé lưới biết tự mình nói sai tuy rằng nàng có thể xác định chung quanh là không ai nghe lén bất quá ngạch nương tâm tư nàng cũng là lý giải nhẹ giọng nói ngạch nương nói được là ô h i cắp nhớ kỹ đến nỗi như thế nào làm ngài cũng đừng động ta những lời này ô h i cắp chưa nói ra tới đơn giản mã g a i thị cũng không chú ý thấy ô h i cắp nhận sai thái độ tốt đẹp sợ hãi tha thứ nàng kéo qua vẫn luôn đi theo nàng tể bố sâm nói lần này là tể bố sâm mới từ nàng a mã bên kia trở về ngạch nương nghị các ngươi cô chất có đã nhiều năm không gặp liền đem nàng mang đến nhìn xem ngươi nói đem tể bố sâm kéo đến phía trước tới giữ chặt muốn hành lễ tể bố sâm vẻ mặt ý cười nói tới mau làm cô ba ba hảo hảo xem xem nhà ta tể bố sâm lớn lên thật tốt so cô ba ba còn hảo tể bố sâm nhấp miệng ngượng ngùng cười cười nói cô ba ba nói đùa ai không biết tể bố sâm dung mạo cùng cô ba ba giống cái mười thành mười cô ba ba đây là ở khen chính mình sao nàng là biết chính mình mấy cân mấy lượng tuy nói nàng lớn lên đích xác không tồi chính là cùng hiện tại cô ba ba so sánh với vẫn là kém như vậy vài phần bất quá nàng vẫn là có thể miễn cưỡng nhớ do trụ năm đó cô ba ba dung mạo cùng nàng hiện tại liền không sai biệt lắm cho nên mới sẽ có này một phen lời nói ô hi cắp bị hống đến mặt mày hớn hở đối với một cái nhan không tới nói không còn có so nghe được người khác khen chính mình lớn lên đẹp càng cao hưng nói thân mật xoa bóp tề bố xâm cái mùi nói n à y trương cái miệng nhỏ thật là càng ngày càng ngọt khó trách ngươi a mã bị ngươi hống đến xoay quanh nhưng không giống ngươi kia hai cái mụi muội suốt ngày liền biết khí ta cô ba ba thật là ước gì ngươi là cô ba ba khuê nữ đâu cũng không phải là sao hữu nhạc chính là đem tề bố sâm đau đến trong lòng đi lần này nàng một người trở về hữu nhạc sợ tề bố sâm bị hủy khuất còn cô ý phái tâm phúc đưa tề bố sâm trở về đâu mã g a i thị ở một bên mỉm cười nhìn các nàng cô chất c h ê u đùa thái thái nghe xong lời này tề bố sâm tức giận d i ậ m chân một cái theo sau ngượng ngùng nhìn ố hi cắp nói cô ba ba nói đùa ai không biết hải lan châu ái lan châu hai vị cách cách tính tình ngoan ngoãn miệng cũng ngọt n h ấ t t hy ả Hải quả Hải o Hoàng cho đạo, thượng thích.、Kỳ、thật nàng là gặp qua Hải Lan Châu cách cách, bất quá Lan cách cách sinh ra thời điểm nàng không ở, cho nên không hiểu biết. Bất quá Hải、Lan、Châu cách cách nhưng thật ra từ nhỏ tính tình liền có chút bá đạo, thường nàng là nàng Lan Lan nên Lan liền gặp bất biết. Bất từ có Kỳ qua quả u ra ra mội điểm bá ở, x ê n cấp h sinh khí, hiện giờ thế nhưng vẫn là như thế ọ c cô ba ba b sao. giờ vẫn là t t quả lại nói i ế năm Lan đó Hải còn h thật thực Hi â u yêu. kỳ là Cắp c đáng muốn nói cái gì lúc này ngoài cửa truyền đến ở mỹ thanh thực mau từ cửa vọt vào tới ba cái tiểu đạn tháo t h i cấp có chút đau đầu lúc này mới mấy ngày như thế nào liền lại bắt đầu nguyên hình tất lộ hải lan châu tiến vào về sau vẫn là hành lễ theo sau mới nói ngạch nương nghe nói tể bố xâm tỉ tỉ tới hải lan châu có thể mang tỉ tỉ đi ra ngoài chơi sao ô hi cắp vây vây tay đem tể bố xâm câu ở chỗ này cũng không tốt tiểu cô nương liền thích chơi đùa chờ mấy cái hải tử đều rời đi về sau mới tiếp tục nói đại ca khi nào nguyện ý trở về a hắn đều đi ra ngoài ba năm hẳn là không sai biệt lắm đi nghe nói mấy năm nay đại ca làm được thực không tồi đã có không nhỏ thành tích hiện tại trở về tuyệt đối có thể lại t h ă n g trước muốn hay không ta đi cùng hoàng thượng nói một chút ô h i cắp ngẩng đầu nhìn ngạch n ư ơ n g hỏi nhắc tới cái này mã g a i thị cũng là có chút đau đầu đại ca ngươi nói muốn lưu tại bên kia tạo phúc địa phương ba tánh hắn nói ở kinh thành hắn không có như vậy thiết thực cảm thụ quá tự mình trợ giúp bá tánh kia phân thỏa mãn cảm hiện giờ làm hắn rời đi rất là có chút liên tiếp bởi vậy còn tưởng lại chờ một đoạn thời gian lại trở về ít nhất đến vì địa phương thượng tìm kiếm một vị người nối nghiệp nghe được lời này ô、oh、h i cắp cũng không dám nói cái gì đại ca thiện tâm tưởng tạo phúc ba tánh cũng không có gì không đúng ngạch nương sở dĩ như vậy sinh khí hơn phân nửa cũng là tưởng bọn họ xem ô、oh、h i cắp không nói tiếp cha mã g a i thị cũng không thèm để ý tiếp tục nói lần này tiến cung tới một là muốn nhìn ngươi một chút nhị chính là vì sang năm tuyển tú ngươi cũng biết nhà ta bởi vì luyến t i ế p tề bố sâm đối này tuyển tú là đẩy lại đẩy cũng chính là có ngươi ở chu toàn nếu không đã sớm không được hiện giờ tề bố sâm mắt thấy tuổi lớn sang năm tuyển tú là không thể đang lẩn trốn cho nên lần này tới vẫn là tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ một chút nghe đến đó ố h i cắp gật gật đầu kỳ thật tuyển tú sớm tại năm trước nên tuyển chỉ là hoàng thượng nói hắn giữ đạo hiếu ba năm bởi vậy lần sau tuyển tú chậm lại tới rồi sang năm ly bây giờ còn có cơ hồ suốt một năm thời gian sở dĩ sớm như vậy tới tìm ô hi cắp cũng là vì tưởng nhiều điểm nhi thời gian hảo hảo giúp tề bố xâm tương xem tương xem nhưng đừng đến lúc đó lại đến lâm thời ôm chân phật ngạch nương nữ nhi đã biết không biết ngài cụ thể ý tứ là cái gì là tiến hoàng thất vẫn là tông thất lại hoặc là chính là người thường ra mã g a i thị đối với vấn đề này đã sớm nghĩ kỹ rồi nghe được ô hi cắp hỏi ra tới không chút do dự nói nhà ta có n g ư ờ i một người gả tiến hoàng thất là đủ rồi tề bố xâm tính tình đơn thuần vẫn là tuyển là một chương á i t í c Trức cả, h hợp. Chức quan lớn nhỏ không h quan sao lớn n n hạnh nhất định phải Tốt nhất là trong nhà nhân g là là phẩm phải hảo. khẩu Tốt đ i ả năm miễn cho đến cho lúc đó tề bố xâm ứng phó không phó trăm ớ i tám thất, mươi hai lớn lên tể bố sâm nghe xong ngạch nương lời này ô h i cắp cơ bản cũng có phổ gật gật đầu nói hành ta đã biết ngài yên tâm ta nhất định vì ngài tuyển một cái vừa lòng tôn nữ tế người a lớn như vậy như thế nào vẫn là như vậy miệng không giữ cửa mã g a i thị điểm điểm ô hi cắp ngạch nương nói mặc dù ô hi cắp đã gả chồng cũng không nên há một ngậm miệng tôn nữ tế may mắn nơi này chỉ có các nàng hai người đúng rồi ngũ a ca cũng già đầu rồi ngươi cũng nên cho hắn chuẩn bị lần này tuyển tú là cái cơ hội tốt vẫn là cho hắn tuyển mấy cái nữ tử không thể hài tử nói cái gì chính là cái gì cái này đề tài ô hy cắp không nghĩ tiếp năm đó vấn đề này tuy rằng đã cùng hoàng thượng nói đ ị n h rồi chính là không có nói cho bên ngoài nàng thật sự không biết nên như thế nào cùng ngạch nương nói mấy cái hài tử ít nhất ở gần nhất mười năm nội phòng chừng không có khả năng sẽ thành thân nàng sợ sẽ bị ngạch nương đánh chết cứng đờ lôi kéo khoe miệng cười nói ngạch nương ngài cũng đừng quản như vậy nhiều tiểu ngũ sự tình hắn tự do đúng mực hắn là cái có chủ ý hắn không muốn ai có thể cưỡng cầu hắn đi ai nghe thấy cái này mã giai thị chính là vẻ mặt u s ầ u bọn họ huynh đệ là thương lượng h ả o sao thường phi cũng là tìm mọi cách tránh được cưới vợ còn nói cái gì ở không gặp được gái mộ người phía trước là sẽ không cưới vợ nay không vì tránh thoát ta cùng hắn ngạch nương an bài thân cận ba ba đi cùng hoàng thượng chủ động xin ra trận đi bảo hộ đại a ca cùng ngũ a ca đi nay vừa đi một chút tin tức đều không có thật là hơi kém đem lão bà tử cấp tức chết rồi muốn ta nói chính là lao tứ lao ngũ sai nếu không phải năm đó bọn họ không mang một cái hào đầu hiện giờ tường phi cùng ngũ A ca lại tại sao lại như vậy lời này làm ố hy cắp xấu hổ chịu chịu khoe miệng nếu là nàng không t ư ở n g sai nơi này phỏng chừng còn có nàng nguyên nhân mấy năm trước nàng đi xem tường phi thời điểm ngẫu nhiên sẽ cho hắn giảng một ít chuyện xưa bên trong không thiếu tình yêu linh tinh nghĩ đến hắn hẳn là khi đó đã chịu ảnh hưởng bất quá tạm thời chỉ có thể ủy khuất tứ ca ngũ ca bối nổi chờ ngạch nương đi rồi về sau ố、oh、hy cắp đem tiểu lục kêu lại đây dù sao hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi bị n à n g bắt lính cùng bị hoàng thượng bắt lính cũng không có gì khác nhau lại nói người tài giỏi thường nhiều việc tin tưởng đem vì tề bố x â m tỉ tỉ chọn lựa phu quân chuyện này giao cho tiểu lục hắn hẳn là sẽ tương đối vui rốt cuộc hắn mấy năm nay không thiếu chạy qua n h ị giai phủ cùng tề bố x â m quan hệ cũng không tồi hơn nữa tiểu lục đối bên ngoài những cái đó cậu ấm hẳn là sẽ thực hiểu biết hắn tuy rằng không tiếp xúc chính sự chính là hắn đến tốt nhất một ít chuẩn bị này liền phải biết rằng kinh thành một ít xuất đầu người thuộc sở hữu làm hắn đi tìm người tin tưởng càng tốt một ít đương nhiên tiểu lục kỳ thật trước kia không thế nào để ý tới tề bố sâm chính là tề bố sâm đối ô h i cắp thực ỷ lại cũng bởi vậy đối vị này lớn lên cùng cô ba ba nhất giống đồng thời cũng là cùng chính mình nhất giống ca ca tốt nhất mỗi lần đều là tề bố sâm chủ động dán đến tiểu lục bên người đi tiểu lục tuy rằng không quá thích cùng người tiếp xúc chính là biết vị này tỉ tỉ không có ý tưởng khác cũng liền n h ì n xuống chậm rãi cũng thói quen quả nhiên tiểu lục tốc độ thực mau mấy ngày qua đi hắn liền cầm kinh thành sở hữu thích hôn nam tử tư liệu từ bên trong trọn trọn n h ặ t nhặt nhân phẩm không tốt đầu tiên vạch tới tiếp theo chính là gia đình quan hệ phức tạp cũng vạch tới còn có g i a thế không được cũng muốn vạch tới tuy rằng ngạch nương nói qua không cần để ý ra thế quan trọng nhất chính là tự thân phẩm hạnh cùng năng lực chính là tiểu lục kiếp t r ư ớ c cũng là vì chính mình nữ nhi tuyển quá hôn phu người k i n hơn nghiệm vẫn phải có. Ra thế địa vị quá thấp hắn nhưng trứng rằng nha phiền, chính là kêu cũng không phải ai ngờ cưới đều có thể cưới. Nói như thế nào đều là hắn biểu tỉ, đến nếu không nha ngốc người góc phải thế thấp phải thể thế hảo hảo khảo sát một chút h ai cưới cưới. biểu mới mắt. xâm một đảm vị bảo có. có được, Ra địa lừa. Tuy tề rất tỉ, sát đầu đều đều đầu đầu bị quá kêu kêu bố kêu là là nữa qua nhị giai thị sở dĩ nói không cần để ý địa vị là sợ một ít địa vị so qua nhị giai thị cao người cưới tề bố sâm trong nhà không có biện pháp vì nàng xuất đầu chính là cũng không nhìn xem tề bố sâm là ai tỉ tỉ chỉ cần có hắn ở hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút ai dám khi dễ tể bố sâm không nói hắn liền tính là ngũ ca cũng sẽ không cho phép có người khi dễ tể bố sâm năm đó hải lan châu còn không có sinh ra thời điểm đại ca thật đúng là đem chính mình đối mội mội một khang yêu thích c h i tình toàn đặt ở tể bố sâm trên người tuyên định một bộ phận người làm tham khảo dư lại chính là hảo hảo khảo n g h i ệ m một chút những người này hay không đúng như tư liệu sở ghi lại như vậy phải biết rằng trên đời này giả nhân giả nghĩa người chỗ nào cũng có chỉ căn cứ tư liệu tới tiến hành sàng chọn chỉ là bước đầu tiên tiểu lục càng thêm tin tưởng chính mình đôi mắt đương nhiên ở làm những việc này phía trước hắn vẫn là trước cùng hoàng a mã chào hỏi qua rốt cuộc tề bố x â m sang năm mới bắt đầu tuyển tú nàng tương lai hẳn là từ hoàng a mã tới định tuy rằng tiểu lục không cảm thấy hoàng a mã sẽ đem tề bố x â m lưu tại trong cung chính là liền tính vì hoàng a mã thể diện chuyện này liền không thể trộm đi làm huống chi hắn muốn khảo nghiệm những người đó khó tránh khỏi sẽ có một ít khá lớn động tác không trước giải thích rõ ràng người k h á c còn tưởng rằng hắn muốn tạo phản đ âu tuy rằng hắn tin tưởng hoàng a mã sẽ không hoài nghi hắn chính là triều đình một ít đại thần sẽ không như vậy tưởng bọn họ chỉ biết chính mình chính mình là ở nhân cơ hội mượn sức nhân tài linh tinh thời gian quá thật sự mau từ ô hi cắp đem vì tề bố x â m chọn lựa hôn phu nhiệm vụ giao cho tiểu lục về sau nàng chính mình chính là đúng hạn xem xét một chút tiến triển nhìn xem tiểu lục chọn lựa ra tới những người đó rốt cuộc là cái tình huống như thế nào còn lại thời điểm nàng liền ở ăn ăn ngủ ngủ đậu đậu tiểu hài nhi hoặc là nhàn nhã xem diễn trung vượt qua thực mo liền đến tân một năm năm trước qua tuổi đến thiếu vài phần hương vị xét đến cùng vẫn là bởi vì niên thị chết thời điểm vừa lúc muốn ăn tết bởi vì niên thị tử vong trong cung đều b ị kín một tầng bóng ma đảo không phải nói trong cung đối với niên thị chết có bao nhiêu thương tâm niên thị tính cách nung chiều nay một năm bởi vì sinh bệnh nguyên nhân vẫn luôn ốm đau trên giường không ra tới chính là hoàng thượng vẫn là sẽ đúng hạn đi xem nàng bồi nàng ăn cơm trò chuyện mặc kệ là bởi vì niên canh liêu mà đối niên thị đặc biệt vẫn là đơn thuần bởi vì hoàng thượng đối niên thị nhiều năm làm bạn có một ít cảm tình tóm lại chính là ở mọi người trong mắt hoàng thượng đối niên thị có cảm tình niên thị qua đời đại gia tổng không hảo biểu hiện đến đặc biệt cao hứng lại nói kỳ thật qua nhiều năm như vậy những cái đó sớm chút năm vào phủ người đại đa số đều nghỉ ngơi tranh sùng tâm t ư niên thị qua đời làm các nàng có chút cảm khái rốt cuộc các nàng đại đa số tuổi tắc năm gần đây thị lớn hơn nữa c h ế t cái này tự đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là không muốn đối mặt nếu là các nàng lúc này cảm tình chẳng phải biết chờ các nàng có như vậy một ngày thời điểm những người khác có thể hay không cũng đối với các nàng tử vong cảm thấy may mắn hưng ơ phấn bất q u a rốt cuộc chỉ là một cái phi tử nàng qua đời lúc sau có lẽ sẽ làm nhân vi nàng cảm thấy khổ sở một thời gian nhưng mà tuyệt đối sẽ không bởi vì nàng chậm trễ đại sự liền như tuyển tú chuyện này trước kia hoàng thượng cho rằng hoàng a mã giữ đạo hiếu danh nghĩa kéo ba năm hiện giờ thật vất vả làm hoàng thượng không có lấy cớ như thế nào sẽ bởi vì một cái nho nhỏ phi tử mà thay đổi mọi người đều nghĩ có thể thừa dịp cơ hội này đem nhà mình n ữ nhi đưa vào trong cung đâu c h ư ơ năm trăm tám mươi ba nạp lan nguyên sơ một tuyển tú hôm nay tề bố xâm đi theo mọi người đi trước một chuyến lưu trình nàng biết đi cô ba ba cùng lục gã ca ở chính mình tương lai không cần lo lắng hơn nữa mặc kệ là trong nhà vẫn là cô ba ba bên kia đều là cùng chủ quản nơi này ma ma chào hỏi qua nàng cũng không cần như vậy thật cẩn thận dù sao nàng không muốn gả t i ế n cái gì tông thất chỉ cần phòng ngừa người khác ra tay hãm hại nàng là được không cần đi lấy lòng người nào không cần sống được quá mệt mỏi cảm giác này thật là không tội a nhìn c u n g nàng cùng nhau tiến cung mấy người phụ nhân đối ma ma vẻ mặt lấy lòng đối hầu hạ cung nữ tuy không nói lấy lòng nhưng cũng là khách khách khí khí liên vi có thể có cơ hội ở đại quan quý nhân trước mặt lộ mặt có cơ hội gả đi vào chẳng sợ chỉ là một cái nho nhỏ cách cách cũng không phải cái loại này gia đình bình dân gia chính thất có thể so sánh tề bố sâm chỉ cảm thấy may mắn trong nhà nàng người đau nàng nàng không cần lo lắng gả cho cái gì nhà cao cửa rộng chỉ cần nàng chính mình sống vui vui vẻ vẻ người trong nhà liền thỏa mãn tề bố sâm ở đem đồ vật đều thu thập hảo về sau ô h i cắp liền phái người tới đón nàng ô h i cắp cũng là trải qua quá tuyệt tú biết những người đó có bao nhiêu dẫm cao phủ thấp ở tề bố sâm tiến cung ngày đầu tiên liền đem thái độ bày ra tới như vậy mọi người đối mặt tề bố sâm thời điểm cũng sẽ bận tâm một ít gặp qua cô ba ba về sau tề bố sâm thành thành thật thật đợi cùng mọi người cùng nhau học tập nàng không cần có bao nhiêu xuất chúng chỉ cần đi ngang qua sân khấu thì tốt rồi hơn nữa các ma ma đối nàng chiếu cố mấy ngày xuống dưới nàng quá đến còn xem như nhẹ nhàng nàng cũng ở nghỉ ngơi khi nghe nói qua nay một đám t u nữ c h u n g nhất hy vọng gả thế nhưng là thụy thân vương cũng chính là nàng biểu ca nói nàng giống như nghe người trong nhà nhắc tới quá ngũ biểu ca chính mình không muốn cưới vợ vì chuyện này còn kém một chút chọc hoàng thượng sinh khí húng chi hiện tại biểu ca cùng đoàn thân vương đều không ở kinh thành xem ra này đó cách cách nhóm bản tính nhất định phải đánh hụt nàng tự nhận vẫn là tương đối hiểu biết cô ba ba tuyệt đối sẽ không thừa dịp biểu ca không ở liền lung tung cấp biểu ca tương xem chẳng qua nàng vẫn luôn cho rằng những người này đều làm ưu đủ kính n g u ố n tiến cung rốt cuộc đương kim hoàng thượng tuy nói không hề tuổi trẻ khá vậy ở vào tráng niên hoàn toàn có khả năng tái sinh mấy cái tiểu hoàng tử bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng là nay đó cách cách nhóm phần lớn đều là nhị bắt niên hoa thậm chí càng tiểu lại như thế nào sẽ vui gả cho một cái đã hơn bốn mươi nam nhân l i ê n tính hoàng thượng bảo dưỡng đến không tồi cũng không thể không thừa nhận hắn đã già rồi mà mặt khác hoàng tử đều là có đích phúc tấn trước mắt chỉ có nàng biểu ca không có cưới đích phúc tấn thậm chí liền một cái thị thiếp đều không có nhưng không phải thành những người này trong mắt hương bánh trái sao đương nhiên quan trọng nhất chính là biểu ca chính mình năng lực xuất chúng thâm t r ị u hoàng thượng yêu thích cũng không phải không có khả năng vấn đỉnh đế vị đến nỗi cái gì hắn cùng đoan thân vương quan hệ hảo ở tuyệt đối quyền thế trước mặt n g ư ờ i gặp qua nào đối huynh đệ không trở mặt tề bố xâm nghĩ thông suốt trong đó chi tiết bất quá cũng chỉ có thể yên lặng vì các nàng ai điếu mặc kệ là muốn gả cho nàng biểu ca vẫn là tưởng tiến cung người chú định đều là không có kết cục tốt nàng biểu ca liền không cần phải nói mà hoàng thượng bên kia nàng cũng là gặp qua hoàng thượng cùng nàng cô ba ba hai người ở chung mới tin tưởng nguyên lai、like、ở hoàng gia cũng chưa chắc không có thiệt tình ít nhất nàng tin tưởng hoàng thượng đối cô ba ba tuyệt đối là trả giá thiệt tình rốt cuộc ngày thường như vậy kiêu ngạo một người nam nhân ở cô ba ba trước mặt thường xuyên tựa như một cái tiểu hải tử nếu không phải hắn cực kỳ tin tưởng người lại như thế nào sẽ làm như vậy mà nàng bởi vì trong nhà duyên cớ gặp qua mã pháp những cái đó không được sủng ái tiểu thiếp biết các nàng quá chính là ngày mấy nói trở về tuy rằng cô ba ba đối nàng coi trọng làm hầu hạ cung nữ thái giám cũng không dám đắc tội nàng chính là đồng thời cũng vì nàng mang đến tân p h i ê n toái t ỷ như những cái đó nghĩ gả cho biểu ca người liền đem nàng trở thành tinh địch một lòng cho rằng cô ba ba là coi trọng nàng tưởng đem nàng gả cho biểu ca rốt cuộc biểu ca tuổi lớn như vậy không cưới vợ chưa chắc không phải đang đợi nàng duyên cớ đương nhiên đây là nàng nghe lén đến những người đó nói tề bố sâm thật cảm thấy oan uổng nàng đối biểu ca hoàn toàn chính là đơn thuần huynh n ộ i c h i tình tin tưởng biểu ca đối nàng cũng là như thế biểu ca sở dĩ không cưới vợ nàng đại khái cũng là có phỏng đoán rốt cuộc trong nhà nàng không chỉ có biểu ca không cưới vợ nàng đại ca cũng là như thế này dù sao mặc kệ như thế nào đều cùng nàng không có quan hệ chính là bất đắc d ĩ như vậy nữ nhân chính là nhận chuẩn suốt ngày tuân nàng nàng cũng không có biện pháp giải thích rõ ràng thật là đau đầu đã chết may mắn này đó nữ nhân tuy rằng ghen ghét nàng chính là bởi vì cô ba ba duyên cớ cũng không dám chân chính đối nàng động thủ nàng nhịn một chút cũng liền đi qua ở tê bú x â m vội vàng tuyển tú thời điểm lại không biết có người vì nàng đã đi theo tiểu lục bên người cầu thật lâu người này chính là nạp lan nguyên sơ muốn nói khởi người này đâu cũng là một cái tàn nhẫn người năng lực tự nhiên không lời gì để nói mấu chốt là người này tâm tư thâm trầm hơn nữa làm việc tàn nhẫn đ ộ c á c kỳ thật thật muốn lại nói tiếp cái này tính tình cũng là từ nhỏ hoàn cảnh gây ra hán nguyên bản thân phận cũng là rất cao bất đắc dĩ chính là có chút xấu hổ vì cái gì nói có chút xấu hổ đâu người này kỳ thật là nạp lan tính đức tôn tử nạp lan tính đức cả đời có tam tử trưởng tử phú cách vì chắc thất nhan thị sở r a con thứ phú n h ị đôn vì lư thị sở r a tam tử phú sâm vì thẩm u y ệ n r a mà nạp lan nguyên sơ đúng là con thứ phú n h ị đôn nhi tử nạp lan tính đức làm nạp lan minh châu trường tử hắn qua đời về sau bản thân con hắn ở trong phủ địa vị liền có chút xấu hổ phú nhĩ đôn là minh châu trưởng từ đích tôn không thiếu đã chịu trong phủ người nhằm vào đặc biệt là minh châu định ra đời kế tiếp người thừa kế càng là coi bọn họ vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt l i ê n tính biết phú nhĩ đôn với bọn họ cũng không có uy hiếp chính là trước kia cùng nạp lan tính đức bất hòa huynh đệ hiện giờ tự nhiên sẽ phá lệ nhằm vào phú nhĩ đôn nạp lan nguyên sơ chính là ở như vậy hoàn cảnh t r u n g lớn lên trước kia minh châu ở thời điểm còn hảo có thể thoáng coi chừng một ít bất quá hắn lúc trước vì tranh quyền đoạt lợi cũng không có quá nhiều thời gian sau lại minh châu qua đời về sau phú nhĩ đôn một nhà ở trong phủ nhật tử càng thêm không dễ chịu lắm nạp lan nguyên sơ có thể dưới tình huống như thế sống sót k i a thủ đoạn cũng là có thể nghĩ h ù n g chi nạp lan nguyên sơ tuổi cũng là hơi chút có chút thiên đại hiện giờ cũng có hai mươi tám tuổi người này nghe nói cũng là vẫn luôn không gần nữ sắc đến n ỗ i cái gì nguyên nhân liền không được biết rồi dù sao mặc kệ từ tuổi vẫn là từ gia đình cũng hoặc là từ tâm kế tới xem nạp lan nguyên sơ chưa từng ở tiểu lục tuyển định trong phạm vi thậm chí tiểu lục lúc trước tuy rằng biết có như vậy cá nhân chính là lại không hề nghĩ ngợi quá làm hắn cưới tề bố sâm bởi vậy tiểu lục chỉ là nghe nói qua người này tên tuổi lại liền hắn các loại tư liệu đều chưa từng điều tra mà hiện giờ chính là như vậy một người cũng không biết từ chỗ nào nghe nói hắn ở vì tề bố sâm tuyển hôn phu lì lợm la liếm chạy trước mặt hắn tới cầu thân cũng không biết ai cho hắn lá gan cùng tự tin lại nói tiếp t ề bố xâm tính tình có chút kiểu khí nhưng là ở nhà người sùng ái hạ lại phá lệ đơn thuần không nên cùng người như vậy có cái gì giao thoa chương năm trăm tám mươi bốn nạp lan nguyên sơ nhị cũng không biết người này rốt cuộc là có ý tứ gì dù sao mặc kệ như thế nào tiểu lục lúc ấy không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt cố tình người này ra mặt còn rất hậu nói không đồng ý hắn đi người này liền ngạnh s i n h s i n h theo hắn ba ngày từ buổi sáng hắn rời giường đến buổi tối cửa cung đóng cửa phía trước vẫn luôn đi theo tiểu lục cảm thấy có chút kỳ quái sợ người này đối tề bố sâm có cái gì âm mưu bởi vậy cố ý âm thầm làm người đi tra xét một chút mà kết quả lại là làm tiểu lục có chút dở khóc dở cười kỳ thật sự tình rất đơn giản chính là đơn thuần anh hùng cứu mỹ nhân chuyện xưa bất quá nơi này anh hùng cùng mỹ nhân thay đổi một chút mà thôi nạp lan nguyên sơ bởi vì từ nhỏ ở trong phủ gặp không công bằng đối đãi bởi vậy tính tình phá lệ âm trầm dã tâm cũng đại tuy rằng hắn không ở triều đình mưu cái một q u a n n ử a trước chính là hắn ở trong tộc địa vị lại là không thấp hơn nữa căn cứ điều tra còn dưỡng một đám tử sĩ phải biết rằng tử sĩ cùng ám vệ t i n h chất nhưng không giống nhau mặc kệ là ở bên trong tiêu phí thời gian vẫn là tiền tài đều không ít hắn địa vị hiện giờ đã có thể cùng đương nhiệm tộc trưởng tây bình đương nhiên địa vị cao phiền thoái cũng theo nhau mà đến nạp lan nguyên sơ thường xuyên gặp ám sát bởi vậy mỗi lần ra cửa hắn bên người mang người đều rất nhiều chính hắn vo công cũng không yếu bất quá lại như thế nào lợi hại s o n g quyền khó địch bốn tay khoảng thời gian trước hắn ở vùng ngoại ô thị sát thời điểm lại lần nữa tao n g ộ ám sát lần này tới người số lượng ước chừng là trước đây gấp mười lần nạp lan nguyên sơ cũng là không nghĩ tới trong tộc thế nhưng có người bỏ được hoa lớn như vậy giá tới giết mang người không đủ chính hắn cũng bị thương chỉ có thể đ à o vong khi đó đúng là mau ăn tết thời điểm cũng chính là ô hy cắp mau quá sinh nhật kia đoạn thời gian tề bố xâm tưởng thân thủ cấp ô h i cắp đánh hai kiện hồ l y ra làm thành áo choàng làm sinh nhật lễ vật bởi vậy mấy ngày nay đều ở trong núi chuyển động rốt cuộc tốt nhất hồ l y ra đều là khả nộ g bất khả cầu nàng không trông cậy vào một ngày là có thể thấu đủ một kiện áo choàng ra vì thế nàng trực tiếp chạy vùng ngoại ô thôn trang thượng t r ú hạ như vậy phương tiện nàng lên núi nằm vùng đơn giản nàng cũng là từ nhỏ đi theo trong nhà ca ca bọn đệ đệ cùng nhau tập võ mặc kệ là trên tay công phu vẫn là cưỡi ngựa bắn cung công phu t ề bố sâm đều là thực không tồi khi còn nhỏ nàng cũng từng kháng nghị quá tập võ thật là quá vất vả nàng có có chút kiên trì không xuống dưới chính là a mã nói này bộ công phu là cô ba ba lấy ra tới luyện đến thâm tầng có thể gia tăng phạm ệ n h trong nhà trừ bỏ thái thái mã pháp ngoại những người khác đều ở luyện ngay cả ngạch nương không có việc gì thời điểm cũng sẽ bị a mã lôi kéo học tập một chút cơ sở bộ pháp cho nên là ngạch nương cùng hai vị hoa khắc đều có luyện bốn oa khắc còn tốt một chút bản thân chính là luyện võ có nhất định cơ sở ngạch nương cùng năm oa khắc luyện lên mới kêu đau khổ chính là bởi vì cái này mặc dù sẽ không kéo dài thọ mệnh cũng có thể cường thân kiện thể bởi vậy a mã bọn họ không có việc gì thời điểm liền sẽ giám sát ngạch nương cùng oa khắc nhóm m ô i đến lúc đó nàng cảm thấy chính mình vẫn là có thể kiên trì rốt cuộc so với ngạch nương các nàng chính mình giống như nhẹ nhàng nhiều hiện giờ mười mấy năm xuống dưới tề bố sâm không nói thực lực cùng ca ca bọn đệ đệ t ề bình nhưng là người bình thường muốn đánh bại nàng cũng không phải dễ dàng như vậy tề bố sâm ở trong rừng tán loạn đại khái ba ngày bộ dáng đ ỗ n g nhiên nghe được thanh âm đến gần vừa thấy mới phát hiện có thật nhiều hắc ý gì người bịt mặt vây công một vị công tử tề bố sâm nhất xem không được loại này lấy nhiều khi ít hơn nữa vẫn là loại này vừa thấy chính là ám sát không nói nhiều trực tiếp đi lên cứu người nọ cũng chính là nạp lan nguyên sơ song việc nạp lan nguyên sơ bởi vì lo lắng vì bảo hộ hắn mà thâm bị thương nặng cấp dưới cũng không kịp tự mình tới cửa nói lời cảm tạ liền rời đi tiểu lục cha được kia thuộc hạ lúc trước vì bảo hộ hắn bị trọng thương hôn mê bị nạp lan nguyên sơ giấu đi theo sau chính mình dẫn dắt rời đi truy binh hiện giờ sự tình giải quyết hắn tự nhiên không yên lòng chỉ ngóng trông chính mình có thể kịp thời chạy trở về đem cấp giới cứu bất quá nạp lan nguyên sơ cũng không nghị cư như vậy qua đi dự tính ban đầu là chờ trở, trở về đem hết thẻ sự tình an bài hảo về sau trở lên môn đạo t ạ tề bố sâm tuy rằng không biết đây là người nào chính là chỉ bằng hắn có thể nhường ra động nhiều như vậy ám vệ đuổi g i ế t liền biết người này không bình thường hơn nữa thân phận tám phần còn có vấn đề tề bố sâm không nghĩ cấp trong nhà trọc phiền thoái nàng cứu người này hoàn toàn là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo chính là nàng không thể đem trong nhà liên lụy đi vào bởi vậy mặc kệ nạp lan nguyên sơ như thế nào hỏi tề bố sâm cũng không chịu nói cho tên cuối cùng nạp lan nguyên sơ đơn giản tự giới thiệu một chút không thể không lưu lại một quả ngọc bội làm tề bố sâm có chuyện cầm ngọc bội đi nạp lan phủ tìm hắn liền rời đi tề bố sâm về nhà sau cũng không đ ề chuyện này bởi vậy hiện giờ nạp lan nguyên sơ bỗng nhiên tới cầu hôn tiểu lục mới cảm giác có chút kỳ quái mà nạp lan nguyên sơ trở về về sau vẫn luôn ở xử lý ám sát sự tình liền như vậy mấy tháng lúc trước tham dự ám sát người cơ hồ đều đã biến mất nạp lan phủ có thể nói là thay máu chờ sự tình xử lý đến không sai biệt lắm tuyển tú cũng bắt đầu rồi bởi vì nạp lan nguyên sơ vừa mới hồi phủ liền phái người bắt đầu tìm kiếm t ề bố sâm t ề bố sâm bởi vì không yêu tham gia những cái đó hiến hội lại là năm trước mới hồi kinh bởi vậy trong kinh thành nhận thức t ề bố sâm người cũng không nhiều cho nên nạp lan nguyên sơ thật đúng là tra xét mấy tháng cuối cùng mới xác định t ề bố sâm nói trở về nạp lan nguyên sơ sẽ đến cầu hôn cũng là hắn không nghĩ tới tuy rằng t ề bố sâm cứu hắn chính là hắn loại người này tuyệt đối sẽ không vì cái gì ân cứu mạng mà làm ra cầu hôn chuyện như vậy nhiều nhất chính là nhiều đưa vài thứ h ù n g chi hắn như thế nào đều không cảm thấy tề bố sâm sẽ là nạp lan nguyên sơ thích loại hình thấy thế nào nạp lan nguyên sơ đều là cùng chính mình là một loại người tề bố sâm quá mức đơn thuần rộng rãi tựa như ánh mặt trời giống nhau ấm áp người như vậy không thích hợp nạp lan nguyên sơ loại này hàng năm sinh hoạt ở huyết tinh người may mắn bởi vì tề bố sâm đ ố i nạp lan nguyên sơ co ân tuy rằng không rõ ràng lắm h ắ n rốt cuộc vì cái gì tưởng c ư ỡ i tề bố sâm nhưng ít nhất hắn loại người này sẽ không làm lấy oán trả ơn sự tình cho nên tiểu lục hiện tại duy nhất có thể xác định chính là hắn sẽ không xúc phạm tới tề bố sâm tiểu lục trái lo phải nghĩ dưới vẫn là quyết định gặp một lần nạp lan nguyên sơ đem sự tình hỏi rõ ràng liền hảo tuy rằng nạp lan nguyên sơ không thấy được sẽ thương tổn tề bố sâm chính là chi nhân chi diện bất c h i tâm vạn nhất hắn muốn lợi dụng tề bố sâm leo lên quyền quý làm sao bây giờ người này là một nhân tài nếu hắn tưởng đầu nhập vào chính mình tất là hoan nghênh h o à người toàn n k h ô cần n h thế thật tề tuyệt như nhân. hắn chính mình không hắn. Nếu mượn dùng nữ muốn dụng cũng nạp lan nguyên sơ liền n ư vậy Với xâm, lợi g qua bố lúc kia bỏ cửa. sẽ sơ ở này theo chính mình bài thiên bởi vì thân phận quan hệ hắn không hảo cường ngạnh đuổi người đồng dạng người này đồng dạng không hảo vẫn luôn đi theo chính mình tỉ như thư phòng này đó quan trọng địa phương không cho hắn tiến vào hắn vẫn là rất có tự giác tính bất quá giống nhau lúc này hắn cũng sẽ không rời đi liền ở cửa thư phòng khẩu chờ hắn xử lý sự tình xong rồi lại đi theo nay l i ề n làm người thực bực bội nạp lan nguyên sơ nghe được lục ga ca bằng lòng gặp hắn liền đoán được lục ga ca đã đem sự t ì n h đều điều tra rõ ràng đối này hắn cũng không có gì bất mãn đây đều là nhân c h i thường tình hơn nữa hắn cũng không có gì nhận không ra người sự t ì n h đối t ể bố sâm cũng là thiệt tình chương năm trăm tám mươi lăm thuyết phục tiểu lục gặp qua lục ga ca nạp lan nguyên sơ quỳ gối phía dưới hành lễ tiểu lục không làm nạp lan nguyên sơ lên đầu tiên là nghiêm túc đánh giá hắn trong chốc lát mới i n ó nói, nói. ngươi hẳn là biết ra ý tứ nói một chút đi ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích nghe đến đó nạp lan nguyên sơ cũng là thực b u ồ n b ự c vì cái gì đều cho rằng hắn có cái gì mục đích đâu lúc trước hắn lần đầu tiên nói ra cái này ý tưởng thời điểm hắn tâm phúc câu đầu tiên lên tiếng cũng là mục đích của hắn hắn là thiệt tình tưởng cưới tể bố sâm lục gác a thảo dân thật sự không có ý khác thảo dân cũng là thiệt tình tưởng cưới tể bố sâm làm vợ nói vậy lục gác a đã điều tra rõ sự tình mọt nguồn thảo dân có thể thực minh sắc nói cho lục gác ca thảo dân đối tề bố sâm không có bất luận cái gì không tốt tâm tư tề bố sâm là thảo dân lớn như vậy cái thứ nhất không có bất luận cái gì lý do liền nguyện ý bảo hộ thảo dân người mấy năm nay thảo dân chịu đủ rồi mắt lệnh mặc dù s a u lại thảo dân có đủ thực lực mua chuộc rất nhiều người chính là những người đó đi theo thảo dân bảo hộ thảo dân đều là bởi vì thảo dân năng lực tề bố sâm phảng phất một đạo chiếu sáng vào thảo dân sinh hoạt thảo dân có thể hướng lục ga ca bảo đảm cuộc đời này trừ bỏ tề bố sâm ở ngoài không hề nạp tiếp tục huyền tuyệt không sẽ chạm vào trừ bỏ tề bố sâm ở ngoài bất luận cái gì nữ nhân thảo dân nguyện ý dùng cả đời thời gian bảo hộ chiếu cố tề bố sâm nếu làm trái lời t h ế này thiên lôi đánh xuống nghe đến đó tiểu lục cũng có một ít động tâm vô hắn chỉ bằng nạp lan nguyên sơ d á m phát thề độc kiếp này chỉ cưới tề bố sâm liền rất có dụ h o ặ c lực phải biết rằng hiện giờ thế giới này nam nhân chỉ cần có tiền cái nào không nghĩ tam thê tứ t i ế p l i ê n tính về sau người nọ ngại với bọn họ không dám trắng trợn táo bạo mang nữ nhân về nhà chính là đối tề bố sâm cũng sẽ không quá hảo không ai so với hắn càng hiểu biết một nữ nhân chỉ có gả cho chân chính ai chính mình nam nhân cả đời mới có thể quá đến hạnh phúc vui sướng l i ê n như hắn ngạch nương l i ê n như hắn mấy cái ngạch khắc xuất hắn ảo không cảm thấy nạp lan nguyên sơ là ở cùng hắn không nói nạp lan nguyên sơ tính tình khinh thường nói loại này lời nói dối lại nói hiện tại niên đại người đối loại này quỷ thần việc vẫn là thực tin tưởng lại một cái chính là nếu nạp lan nguyên sơ không phải xuất từ nội tâm nguyện ý hắn liền tính không phát cái này lời t h ể cũng không có gì đều là nam nhân chẳng lẽ chính mình về sau còn có thể mạnh mẽ ấn đầu của hắn làm hắn đối tể bố sâm trung thành đến nỗi nói nạp lan nguyên sơ trực quan vấn đề liền càng tốt giải quyết hắn một câu tùy tiện đem nạp lan nguyên sơ ném cái nào địa phương tin tưởng lấy năng lực của hắn đều có thể làm ra một phen thành tích bất quá chính là cái này tuổi làm hắn không phải thực vừa lòng hơn nữa lớn tề bố sâm nhiều như vậy tuổi còn không có chạm qua nữ nhân khó bảo toàn không phải có cái gì vấn đề còn có chính là gia đình vấn đề nạp lan phủ thật sự quá loạn hắn lo lắng tề bố sâm xử lý không tới hắn là muốn tìm cái loại này gia đình đơn giản như vậy tề bố sâm xử lý lên mới có thể càng thêm t h u ậ n tay sự tình cũng sẽ không rất nhiều nghĩ nghĩ tiểu lục mày không tự giác lại nhăn lại tới vẫn là không được cái này nạp lan nguyên sơ vấn đề thật sự quá nhiều nạp lan nguyên sơ xem lục ga ca chậm chạp không mở miệng cũng không biết chính mình câu nào nói không đúng hắn chưa từng có bởi vì lục ga ca tuổi còn nhỏ liền coi khinh hắn thử hỏi hoàng gia hoàng tử có mấy cái đơn giản trộm d ư ơ n g mắt xem qua đi phát hiện lục ga ca nhíu chặt mày sợ hắn lại nghĩ đến cái gì hoàn toàn phủ quyết chính mình vội vàng hỏi lục ga ca chính là còn có cái gì vấn đề tiểu lục tuy rằng cảm thấy vấn đề này có chút xấu hổ chính là vì tề bố sâm không thể không hỏi rõ ràng nghe xong lục ga ca băn khoăn nạp lan nguyên sơ trên đầu trượt xuống mấy cái hát tuyến trăm triệu không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ bởi vì không chạm vào nữ nhân mà bị người hoài nghi này nếu là đổi một người hỏi cái này vấn đề bảo đảm hiện tại đã thấy diêm vương chính là người này là lục ga ca là hắn người thương biểu ca mà hắn hiện tại tưởng thuận lợi cưới đến âu yếm nữ nhân còn phải lấy lòng lục ga ca ai làm lục ga ca quản chuyện này đâu bất quá từ lục ga ca đối những việc này hỏi đến như vậy cẩn thận tình huống tới xem tề bố sâm cùng lục ga ca quan hệ là thật sự hảo có lẽ có thể nói tề bố sâm cùng trong cung quý phi nương nương sinh mấy cái hải tử quan hệ đều hảo như vậy cũng hảo về sau nếu là chính mình không ở tề bố sâm bên người nàng gặp được cái gì khó giải quyết sự tình cũng có thể có thương lượng người tuy rằng trong lòng không vui bị người hoài nghi chính là vì chính mình nửa đời sau nạp lan nguyên sơ vẫn là chịu được nghẹn khuất trả lời nói thảo dân sở dĩ không chạm vào nữ nhân chỉ là đơn thuần không thích đều không phải là thân thể có vấn đề bằng không thảo dân cũng không dám phương hướng lục gã ca cầu thú tể bố sâm đến nỗi trong nhà vấn đề càng không cần lo lắng hiện giờ nạp lan phủ sở hữu sự tình đã đều ở thảo dân trong lòng bàn tay chỉ cần thảo dân một ý niệm là có thể đẩy rất đương nhiệm tộc trưởng chính mình thượng vị mà tể bố sâm gả lại đây về sau càng không cần lo lắng thảo dân sẽ không làm bất luận kẻ nào có cơ hội chạy đến tể bố sâm bên người cùng nàng nói ra nói vào cũng sẽ không làm người có cơ hội cấp tể bố sâm quấy r ố i Thảo d â nàng có thể bảo đảm n gà t i ế nếu nạp lan sinh cùng không luận Nàng n hoạt phủ sau kia khác về sẽ cái biệt. trước bất có gì là nguyện ý thảo dân có thể bảo đảm đem nạp lan thị nhất tộc sở hữu tài vụ giao cho nàng bao gồm thảo dân tư khố nàng nếu là không muốn xử lý này đó thực sự thảo dân cũng sẽ không khó xử nàng thảo dân sẽ tự mình vì nàng sai khiến một người lại hoặc là nàng có thể chính mình mang mấy cái am hiểu xử lý các loại tài vụ sự tình người gả và phủ như vậy về sau có thể giao cho hạ nhân xử lý lục a ca cũng biết thảo dân a mã ngạch nương mất sớm trong phủ những người khác thảo dân đối bọn họ cũng không thân tình bởi vậy tề bố sâm cũng không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt càng không có đẻ ở nàng đỉnh đầu trường bối chỉ cần nàng chính mình sống được vui vẻ liền hảo nghe nạp lan nguyên sơ nói tiểu lục không được gật đầu kể từ đó trừ bỏ tuổi lớn một ít những mặt khác thật đúng là không thể bắt bẻ hơn nữa hắn làm ra hứa hẹn cũng có thể đền bù tuổi tranh lệch lại một cái chính là nạp lan nguyên sơ năng lực thật là số một số hai có thể so sánh đến quá hắn trong kinh thành thật đúng là không nhiều ít hắn tự nhiên không muốn tề bố sâm gả cho những cái đó bao cỏ nhị thế tổ h ả o đi hắn tuyển ra tới người không thể nói bao cỏ chính là cũng là thiệt tình không có có thể cùng nạp lan nguyên sơ so sánh ít nhất trước mắt mới thôi nạp lan nguyên sơ là nhất thích hợp bất quá vẫn là muốn cho hoàng a mã cùng ngạch nương xem qua một chút nghĩ đến đây tiểu lục nói ngươi cũng biết tề bố sâm không chỉ có ở trong nhà nàng bị chịu sùng ái hoàng a mã cũng là đem t ề bố sâm trở thành nửa cái nữ nhi ra ngạch nương càng không cần phải nói đối t ề bố sâm cùng ra đều là không khác nhau bởi vậy liền tính ngươi qua da này một quan hoàng a mã cùng ngạch nương bên kia ngươi vẫn là muốn nỗ lực đa tạ lục gác ca nghe đến đó nạp lan nguyên sơ liền biết chính mình đã lấy được lục gác ca tán thành đến nỗi lục gác ca nói hoàng thượng cùng quý phi nương nương dù sao hắn trước nay không nghĩ tới có thể tránh đi bọn họ tiểu lục gật đầu nói trước đừng hoảng hốt cảm tạ g i a mang ngươi đi trước trông thấy hoàng a mã lấy được hắn đồng ý cuối cùng lại đi trông thấy ngạch nương chuyện này cuối cùng quyết định vẫn là ngạch nương chương năm trăm tám mươi sáu khảo nghiệm một nạp lan nguyên sơ vội vàng dập đầu nói đa tạ lục gá ca nhắc nhở nói xong đứng dậy đi theo tiểu lục cùng đi dưỡng tâm điện nghe được tiểu lục mang theo một người nam nhân tới gặp hắn hoàng thượng đầu tiên là nhịu nhữ mày không rõ tiểu lục này lại là nhớ tới nào vừa ra tiểu tử này suốt ngày tìm mọi cách chôn tranh chính mình liền sợ chính mình đem hắn bắt được dưỡng tâm điện xử lý sự tình hiện giờ thế nhưng chủ động chạy chính mình trước mặt cũng là khó được kỳ thật có đôi khi hắn thật là rất thất bại chính mình cùng các huynh đệ tranh nửa đời người mới tranh đến đế vị ở ô hi cắp mấy cái hài tử trước mặt phảng phất còn không bằng một đạo a n ngon điểm tâm hấp dẫn người tiểu ngũ trước kia còn hảo tuy rằng không thích những việc này nhưng là nên hắn xử lý vẫn là sẽ xử lý tốt chính là hiện giờ tiểu lục thực sự làm hắn có chút đau đầu rõ ràng có như vậy tốt năng lực lại suốt ngày không làm việc đàng hoàng nơi nơi đi dạo thấy chính mình hận không thể trốn đến thật xa liền sợ chính mình tóm được hắn xử lý chính sự tựa như gần nhất suốt ngày trong miệng nói cái gì muốn hoàn thành ngạch nương công đạo nhiệm vụ cần phải cấp tề bố x â m tuyển một cái tốt hôn phu sau đó liền ba ngày hai đầu không thấy bóng người hiện giờ liền thượng thư phòng đều không đi hắn không phản đối tiểu lục tưởng cấp tề bố x â m chọn một cái tốt hắn mấy năm nay bởi vì tề bố s â m cùng ô h i các bảy phần tưởng tượng dung mạo cũng đối nàng phá lệ chú ý có thể nói tuy rằng so ra kem chính mình nữ nhi nhưng là cũng là ít có sùng ái chính là hắn không tin lấy tiểu lục năng lực thật là vẫn luôn vội vàng chuyện này không có mặt khác công phu đơn giản chính là lại một cái tranh né chính mình lấy cớ bất quá lần này mang đến nam nhân chẳng lẽ chính là hắn vì tề bố s â m tuyển chính mình mấy ngày nay bận quá tin tưởng tiểu lục năng lực có thể vì tề bố s â m tuyển một cái nhất thích hợp người hơn nữa cũng biết cuối cùng tiểu lục tuyển người nhất định sẽ trước quá chính mình này một quan cũng liền không có cố ý chú ý tiểu lục bên kia hiện giờ nếu mang đến tự nhiên là muốn gặp thấy tiểu lục tiến vào thời điểm hoàng thượng chính vội vàng hắn bỗng nhiên có loại điểm xấu dự cảm tổng cảm thấy hôm nay không nên tới hoàng a mã sớm xem hắn không vừa mắt liền nóng trông tìm cơ hội cho hắn tìm một chút sự t ì n h tới làm chính mình còn ở hoàng a mã đang ở xử lý chính sự thời điểm lại đây không phải chính mình đưa tới cửa cấp hoàng a mã sai sử sao vẫn là tiểu tâm nói chuyện đi t h a n h t h a n h thật thật trước hành lễ vân an tiểu lục chính mình không nghĩ chọc tới hoàng a mã chính là lại không biết liền hướng hắn này chơi b ờ i lêu l ỏ n g liền thượng thư phòng đều không đi thượng một bộ ăn chơi chắc táng bộ dáng liền xem đến hoàng thượng phiền lòng liền tính hắn không chủ động đưa tới cửa hoàng thượng cũng sẽ cho hắn tìm phiền thoái quả nhiên hoàng thượng nhìn đến tiểu lục hành lễ câu đầu tiên lời nói chính là như thế nào nghĩ thông suốt tới rút chấm tiểu lục vội vàng lắc đầu nói dỡn hắn tu luyện thời gian đều không đủ sao có thể nguyện ý lãng phí thời gian tới xử lý những việc này những cái đó sự tình là người làm sao dùng hắn ngạch nương nói tới nói chính là hoàng a mã ngồi ở cái này vị trí thượng chính là điển hình khởi so gà ngủ sớm đến so cậu vãn làm được so lửa nhiều cũng liền ăn đến so heo hảo một chút hắn đ ờ i trước chính là tràn đầy thể hội hiện tại hắn trốn đều không kịp sao có thể nguyện ý thấu đi lên hoàng thượng cũng bận tâm bên cạnh còn có người ngoài rốt cuộc không khó xử hắn chỉ là tức giận chừng hắn một cái ngay sau đó liền đem ánh mắt chuyển rời đến vẫn luôn an tĩnh đứng ở tiểu lục bên cạnh cái kia thanh niên trên người tiểu lục vội vàng tiến lên giới thiệu hoàng thượng nghe xong về sau có chút trầm mặc khác không nói hắn cũng là đối tuổi này có chút không hài lòng tuy rằng nạp lan nguyên sơ chưa từng có mặt khác nữ nhân chính là rốt cuộc lớn tề bố sâm mười tuổi hắn không quá có thể tiếp thu trước kia hắn cưới ô h i cấp thời điểm có sẽ thường thường ghét bỏ chính mình cùng ô h i cấp tuổi tranh l ệ n h quá lớn mỗi lần đều chỉ có thể gấp bội đối ô hy cắp hảo tới đền bù nhưng là hắn có thể tiếp thu chính mình lại không đại biểu chính mình sùng ái tiểu bối có thể gả cho một cái đại nàng nhiều như vậy nam nhân bất quá tiểu lục cũng không phải như vậy hảo lừa gạt người có thể làm hắn coi t r o n g mắt còn mang lại đây cho chính mình trường mắt nam nhân nói vậy có chỗ hơn người hắn liền nhìn xem người này rốt cuộc là dựa vào cái gì lấy được tiểu lục tín nhiệm nạp lan nguyên sơ ở vừa vào cửa nhìn đến lục ga ca cùng hoàng thượng chi gian kia nhẹ nhàng bầu không khí thời điểm liền minh bạch lục ga ca rốt cuộc có bao nhiêu được sủng ái hoặc là nói là quý phi nương nương có bao nhiêu được sủng ái đã tiến vào triều đình thụy thân vương hiện giờ lục ga ca xem ra có lẽ hắn khổ sở nhất chính là quý phi nương nương kia một quan bất quá hiện tại nói này đó đều hãy còn sớm vẫn là trước ứng phó rồi hoàng thượng rồi nói sau dưỡng tâm điện bên này tạm thời không đề cập tới tiểu lục sớm tại tán thành nạp lan nguyên sơ thời điểm liền đem hắn tư liệu đưa đến hậu cung ngạch nương nơi nào sau đó mới đi dưỡng tâm điện hắn dù sao cũng phải cấp ngạch nương lưu lại một ít thời gian tới bố trí tự hỏi có lẽ ngạch nương còn phải đi đem tể bố sâm đi tìm tới đây là nàng trung thân đại sự tổng muốn nàng gật đầu về sau mới hảo chính như tiểu lục lời nói ô h i c ấ p xem qua tư liệu qua đi có chút do dự cực kỳ lớn một chút tâm cơ cũng trọng một ít bất quá nàng đại ca cũng không phải đèn cạn dầu tuy phi, tiểu ngũ, n tiểu lục à đó các đệ ở đâu. Không dám nói, các Khác dám huynh không nhưng ở ít rằng a nữa nàng ý tưởng cùng tiểu lục không sai làm là lục lắm, nàng càng xâm đảm. tìm một cái thâm ái chính mình tề thể tưởng tiểu biệt thêm Tuy bố bảo sống không khi không chịu Hơn chính hạnh phúc. vẫn cùng người có cái được ái dễ ý sẽ r hiện tại nàng còn không thể quyết định nạp lan nguyên sơ hay không thiệt tình ái tề bố sâm nhưng không quan hệ thực mau là có thể làm nàng thử ra tới hiện tại vẫn là trước tranh thủ một chút tề bố sâm bước đầu ý kiến chờ nàng đồng ý lại bắt đầu tiếp theo luân kiểm nghiệm nghe xong cô ba ba nói tề bố xâm phản ứng đầu tiên chính là một bức nàng thật sự có chút nghĩ không ra này rốt cuộc là ai đối với nàng tới nói đây là một cái tiểu nhạc đệm đã sớm quên đến sau đầu hiện giờ thế nhưng còn có hậu t ủ c câu hôn nói thật nàng hiện tại liền người nọ trông như thế nào đều có chút nghĩ không ra tuy rằng nàng trí nhớ thực hảo chính là nàng cũng không phải thứ gì đều nhớ một ít đồ vô dụng không quan hệ người nàng đều là xem qua liền quên liền giống như hiện tại cô ba ba nói người nam nhân này suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới nàng lúc trước lên núi đánh h ổ ly thời điểm là cứu một người nam nhân x o n g việc người nọ giống như còn cho một khối ngọc bội coi như tạ lễ tới nàng nhớ rõ về nhà sau liền tùy tay ném ở hộp trang điểm tử bất quá nàng nghe cô ba ba nói giống như đối người này còn rất vừa lòng bằng không cũng sẽ không tới hỏi nàng cũng thế dù sao nàng cũng không có gì đặc biệt thích nam nhân nàng biết hiện giờ nàng tuổi này đã xem như khá lớn nếu là tái g i a không ra đi khó tránh khỏi sẽ vì trong nhà đưa tới nhàn thoại trong nhà cũng sẽ không cho phép hiện giờ gả cho ai mà không gả nàng tin tưởng cô ba ba cùng biểu đệ sẽ cho nàng tuyển một cái vừa lòng nam nhân hiện giờ nếu đã tới vậy nhìn xem đi hạ quyết tâm tề bố xâm liền ở ô hi cắp a n bài hạ lặng lẽ giấu ở trong phòng chờ một lát tận mắt nhìn thấy cô ba ba khảo nghiệm nạp lan nguyên sơ dùng cô ba ba nói tới nói chính là đây là nàng trung thân đại sự vẫn là yêu cầu nàng tham dự nhìn chúng mới có thể quyết định chương năm trăm tám mươi bảy khảo nghiệm nhị dưỡng tâm điện bên này cũng nói đến không sai biệt lắm cuối cùng hoàng thượng cũng chưa nói đồng ý hắn đích xác thực vừa lòng người nam nhân này năng lực chính là đồng dạng người nam nhân này trong tay quá mức huyết t ì n h hắn không cảm thấy người này thích hợp tề bố x â m như vậy đơn thuần nữ hài nhi bất quá giống như tiểu lục nói vạn sự không có tuyệt đối không thể bằng vào mỗ một phương diện liền hoàn toàn phủ định một người hoàng thượng cho nạp lan nguyên sơ một cái cơ hội đem hắn ném ở hình bộ làm hắn thử vì triều đ ỉ n h hiệu lực dùng thực lực của chính mình cùng năng lực chứng minh chính mình mà không phải suốt ngày bằng vào một ít hắc ám thủ đoạn tới kinh sợ người khác hình bộ cái này địa phương cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ nạp lan nguyên sơ tuy rằng tàn nhẫn độc ác khá vậy đúng là nhân tài như vậy có thể hạ thủ được hơn nữa trải qua quan sát hoàng thượng phát hiện nạp lan nguyên sơ trong lòng thị phi quan niệm rất mạnh nhưng lại chưa từng có với cổ hủ thực sẽ biến báo hình bộ nhất thích hợp người như vậy nay cũng coi như là hoàng thượng cấp một cái khảo nghiệm nếu là cuối cùng nạp lan nguyên sơ không có thông qua cái này khảo nghiệm kia hoàng thượng cũng sẽ không dễ dàng đem tề bố xâm gả đi ra ngoài không thể hối hôn nhưng kéo dài một chút hôn hữu kỳ vẫn là có thể đến nỗi kéo dài đã bao lâu là mấy tháng vẫn là một năm liền xem hoàng thượng tâm tình nạp lan nguyên sơ minh bạch chính mình xem như tạm thời qua hoàng thượng này một quan hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi mặc dù là hắn cũng không khỏi cởi khổ tuy rằng đã sớm tra được nha đầu này từ nhỏ được sủng ái không chỉ có trong nhà nàng người coi trọng nàng trong cung cũng là hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị nhưng là thật đối mặt thời điểm vẫn là có chút tâm mệnh tuy rằng hắn từ nhỏ liền sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh chung không có lúc nào là không ở tính kế không có lúc nào là không ở đề phòng chính là lần này cùng tình huống trước kia bất đồng trước kia là liên quan đến sinh tử những người đó là hắn đ ị c h nhân chính là hiện giờ đối mặt chính là hoàng thượng người này là hắn người thương trường bối hắn đến ở tận lực biểu hiện chính mình đồng thời còn phải vì chính mình xây dựng một cái hơi chút tốt một chút hình tượng nếu không hắn dám khẳng định hoàng thượng sẽ không đem tề bố xâm gả cho hắn hơn nữa hoàng thượng nói rất nhiều lời nói đều đối hắn về sau không hề là một người cần thiết học được càng thêm quý trọng chính mình hắn phía sau còn có một cái yêu cầu hắn chiếu cố nữ nhân hắn về sau có ra cho nên không thể lỗ mãng làm việc phải học được suy nghĩ kỹ rồi mới làm mặc kệ sự tình gì đều đến vì chính mình thê tử người nhà lưu lại một con đường sống từ dưỡng tâm điện ra tới thời điểm đã là do thân còn có thời gian đi một chuyến hậu cung kế tiếp chính là đi rực khôn cung đi vào rực khôn cung trong nháy mắt nạp lan nguyên sơ liền tiến vào ô hy cắp chuẩn bị tốt trận pháp đây là ô hy cắp khảo nghiệm nàng vừa mới liên hợp tử vi điệp vũ phán nhi ba người cùng nhau ở rực khôn cung bố trí một cái ảo trận bên trong bao gồm quyền lợi dục vọng tiền tài mỹ nhân chỉ cần nạp lan nguyên sơ có thể vì tề bố x â m bảo vệ cho những cái đó dụ hoặc tia chính mình này một q u a n cũng đã vượt qua rốt cuộc trên đời này có thể đồng thời bảo vệ cho bản tâm cự tuyệt mấy thứ này nam nhân không nhiều lắm gặp được một cái chính là may mắn đến nỗi tuổi đại điểm nhi liền đại điểm nhi nàng những thứ khác không có chính là kéo dài tuổi thọ đồ vật vẫn là cũng đủ mà lúc này ở trận pháp nạp lan nguyên sơ có chút kỳ quái hắn không phải vừa mới đi vào rực khôn cung chuẩn bị cầu thân sao như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này nơi này hình như là động phòng ai đ ỗ n g nhiên nạp lan nguyên sơ trong óc xuất hiện một ít ký ức nói cho hắn hôm nay là hắn cùng tề bố sâm đại hôn nhật tử năm trước nữ nhân chính là tề bố sâm chính là hắn vẫn là cảm thấy có chút không đúng bất chấp rất nhiều nạp lan nguyên sơ vội vàng đem tân nương khăn o a n bóc tới quả nhiên là tề bố sâm có lẽ chỉ là hắn ảo giác đi từ hắn cùng tề bố sâm thành hôn về sau bọn họ sinh hoạt quá thật sự mỹ mãn không bao lâu tề bố x â m liền cho hắn thêm một cái nhi tử chính là ngày vui ngắn chẳng tay gang hắn bị phái đi đánh giặc bị thương gặp nước láng giềng một cái công chúa kia công chúa đôi hắn nhất kiến trung t ì n h quan trọng nhất chính là công chúa là nước láng giềng người thừa kế duy nhất nói cách khác chỉ cần hắn cưới công chúa kia hắn liền có thể trực tiếp trở thành quốc vương hơn nữa công chúa dung mạo thực mỹ cùng tề bố x â m so sánh với cũng là không phân cao thấp công chúa còn hứa hẹn hắn chỉ cần bọn họ thành hôn về sau hắn nếu là tưởng đem trong kinh thành t ề bố sâm tiếp nhận tới đều có thể các nàng hai có thể cùng trở thành quốc gia vương hậu địa vị chẳng phân biệt trên dưới đến nỗi đời kế tiếp vương vị do ai kế thừa cũng từ hắn tới quyết định chỉ cần hắn nguyện ý thậm chí có thể đem vương vị người thừa kế cho hắn cùng t ề bố sâm nhi tử nói thật vừa mới bắt đầu thời điểm nói không nhúc nhích tâm là giả cái nào nam nhân không nghĩ trở thành vương thượng hơn nữa công chúa đều đáp ứng hắn có thể đem t ề bố sâm tiếp nhận tới nàng cùng công chúa địa vị không phân cao thấp như vậy hắn cũng không tính phụ tề bố sâm quan trọng nhất chính là hắn ở bên ngoài dốc sức làm còn không phải là vì cấp tề bố sâm càng tốt sinh hoạt hiện giờ chỉ là hắn bên người nhiều một nữ nhân liền có thể hoàn mỹ giải quyết hơn nữa hắn có thể bảo đảm sẽ không làm kia nữ nhân ở trong lòng hắn vị trí vượt qua tề bố sâm bất quá sao lại n g ấ m lại vẫn là từ bỏ hắn đáp ứng quá tề bố sâm sẽ không chạm vào nữ nhân khác công chúa cấp điều kiện lại hảo trung quy không phải hắn thân thủ giao tranh tới lại nói tề bố sâm tính tình cương liệt trong mắt không chấp nhận được hạt cát chỉ sợ lúc ấy chờ hắn liền tính cho tề bố sâm tối cao vị trí nàng cũng sẽ không nguyện ý ngồi trên đi húng chi nơi này còn không phải bọn họ địa bàn đến lúc đó chỉ sợ tề bố sâm còn phải chịu người xem thường một khi đã như vậy hắn cần gì phải lan lộn hắn chưa từng quên quá lần đầu tiên nhìn thấy tề bố sâm thời điểm nàng cho chính mình ấm áp là ai đều không thể bằng được hắn không muốn tề bố sâm chịu ý khuất càng không muốn nàng bị người khinh thường hắn nữ h à i nhi nên là tốt nhất nhìn đến nơi này ô h i cắp cũng coi như là đối nạp lan nguyên sơ vừa lòng trận pháp bên trong sự tình đều là nàng căn cứ hiện thực sinh hoạt bố trí liền vì làm hắn càng dễ dàng tin tưởng bên trong sự tình chỉ có như vậy hắn mới có thể càng thêm chân tình biểu lộ hắn có thể từ bỏ dễ như trở bàn tay vương vị trở lại t ề bố xâm bên người cũng coi như là cơ bản làm ô h i cắp vừa lòng thế giới này làm hấp dẫn nam nhân đơn giản chính là mấy thứ này nếu hắn đều có thể chịu đựng được kia về sau lại lần nữa gặp được tin tưởng có thể xử lý đến càng tốt ô hi cắp đem nạp lan nguyên sơ từ trận pháp thả ra còn phải kịp thời đem hắn ký ức cấp sửa lại bằng không chờ hắn tỉnh về sau sợ là đến sai lầm vẫn luôn đứng ở trong phòng t ề bố sâm tuy rằng không biết cô ba ba trên mặt vừa lòng tươi cười cũng minh bạch lần này phỏng chừng là định rồi nàng biết cô ba ba có một ít không giống bình thường năng lực có thể dễ như chở bàn tay kiểm tra một người phẩm hạnh cũng không kỳ quái dù sao cô ba ba sẽ không hại nàng kế tiếp nàng chỉ cần an tâm chờ cô ba ba chỉ thị liền thành bất quá nói trở về này nam nhân lớn lên không phải giống nhau đẹp may kiếm mắt sáng hơn nữa khả năng bởi vì hắn thân thế càng là làm trên người hắn nhiều vài phần quặn cũ é mặc dù chính là như vậy nằm cũng có thể cảm nhận được hắn ngày thường hẳn là một cái thực nghiêm túc người không biết chờ hắn mở to mắt là cái dạng gì đâu cặp mắt kia có thể hay không đặc biệt thâm thúy vẫn là giống ngũ biểu ca giống nhau luôn là đựng đầy ấm áp chương năm trăm tám mươi tám khảo nghiệm tam nạp lan nguyên sơ thực mau liền tỉnh hắn không rõ chính mình như thế nào lại ở chỗ này ngủ may mắn hắn nằm địa phương là lục ga ca ngày thường nghỉ ngơi địa phương hơn nữa lục ga ca vẫn luôn ở hắn bên cạnh bằng không hắn thật đúng là một trăm há mồm cũng nói không rõ đến lúc đó không nói cưới tề bố sâm có thể giữ được tánh mạng liền không tồi bất quá vẫn là có chút kỳ quái nếu hắn là tới gặp quý phi nương nương tranh thủ nàng đồng ý như thế nào sẽ bỗng nhiên ngủ rồi l u k a ca nói hắn là bởi vì liên tục vài thiên buổi tối xử lý sự vụ ba ngày tiến cung đi theo hắn dẫn tới thân thể chịu không nổi tuy rằng l u k a ca nói được không sai chính là hắn trước kia không phải chưa từng có liên tục vài thiên không ngủ được trải qua dài nhất thời điểm có suốt mười ngày khi đó hắn mỗi ngày chỉ có thể hơi chút mị một chút hiện giờ lúc này mới ba ngày như thế nào cũng không đến mức nói thân thể liền chịu không nổi huống chi vẫn là tại như vậy quan trọng thời khắc đây chính là quan hệ đến hắn trung thân đại sự như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền thả lỏng lại nhưng là lúc này rõ ràng không dung hắn nghĩ nhiều bởi vì lục ga ca nói nếu tỉnh liền lập tức đi gặp quý phi nương nương quý phi nương nương đã đợi hồi lâu làm trường bối trợ là một kiện thực không lễ phép sự tình huống chi là hắn người thương trường bối hắn liền sợ quý phi nương nương một cái không cao hứng liền không cho t ề bố xâm g ả cho hắn kia hắn mấy ngày nay vất vả nhưng tất cả đều hưởng phí không kịp nghĩ nhiều đi theo lục gá ca trước đi ra ngoài đi ô hi cắp lúc này đang ở trong viện phơi nắng xa xa nhìn đến tiểu lục mang theo người lại đây ý vị không rõ cười một chút nhìn nhìn phía sau nhà ở cửa phòng nhắm chặt bên trong đúng là tề bố sâm vốn di tề bố sâm là ở chỗ này bồi nàng cùng nhau phơi nắng bất quá nàng nhận được tiểu lục tin tức về sau khiến cho tề bố sâm về phòng đi tuy nói nàng đã cơ bản quyết định chính là nạp lan nguyên sơ chính là rốt cuộc hiện tại hoàng thượng không có hạ chỉ vì tránh cho người khác nói xấu vẫn là trước làm t ề bố x â m lảng tránh một chút hảo tuy rằng hiện tại cơ bản toàn bộ trong cung đều biết nàng tưởng đem t ề bố x â m gả cho nạp lan nguyên sơ rốt cuộc nàng trong cung vô duyên vô cớ tới một cái ngoại nam n à y đó nữ nhân như thế nào cũng muốn điều tra rõ ràng nếu không vạn nhất đây là nàng triệu tới đối phó các nàng đâu h ả o đi chỉ đùa một chút ô h i cắp cũng không có c ô ý d i ấ u dếm nàng cảm thấy trong cung người hẳn là ước gì nàng không cho t ề bố x â m tiến vào trong cung t ề bố sâm không chỉ có cùng nàng lớn lên giống nhau hơn nữa dung mạo khí chất đều thực không tồi trong cung người hẳn là sợ nàng đem t ề bố sâm lộng tới trong cung tới cố sùng đi nàng chính mình một người lại như thế nào đã chịu hoàng thượng sùng ái cũng đã già rồi chính là t ề bố sâm còn trẻ hiện giờ được đến nàng tưởng đem t ề bố sâm gả đến ngoài cung tin tức còn không biết cao hứng cỡ nào đâu dù sao lại không phải thân phận rất cao người liền tông thất đều không phải bất quá một cái thế ra không được sùng ái con cháu thôi Các nàng ước gì tề bố xâm không cần cắp lực nâng cao một bước. Hiện giờ các chút chuyện quá nàng không như không nâng Hiện nàng hận không phen, này làm làm gì gả giờ gió mới sớm tề thế một thể quạt gió thêm tuổi một phen, sớm một bố xâm hảo, hi ô vậy sẽ đối ị n không cần h hảo. ra sai tới, mới cái gì có lầm đ với hậu cung nữ nhân ý tưởng ô h i cắp trong lòng biết rõ ràng bất quá nàng lại không có nhiều quản g dù sao rốt cuộc là con la là, là mã về sau sẽ biết chờ đến lúc đó các nàng hối hận cũng không còn kịp rồi nhìn quý gối chính mình trước mặt nạp lan nguyên sơ ô h i cắp h i ế p lại con mắt cẩn thận nhìn chằm chằm trong chốc lát vừa mới vẫn luôn vội vàng cũng chưa tới kịp nhìn xem người này trông như thế nào hiện giờ nhìn c o n hành bộ dáng không tồi tuy rằng tuổi so tể bố s â m lớn một ít nhưng bảo dưỡng đến khá tốt nhìn đến nơi này ô h i cắp xuất phát từ nhan khống bản năng nhìn nạp lan nguyên sơ cũng thuận mắt một ít ngươi chính là nạp lan nguyên sơ vốn dĩ muốn vì khó một chút hắn bất quá tính hiện giờ thật là có chút liên tiếp khó xử con rể là cha vợ làm sự tình liền giao cho đại ca đi vừa lúc nhân cơ hội đem đại ca cấp lộng trở về hắn hiện giờ mang theo đại tẩu ở bên ngoài còn vui đến quên cả trời đất nàng cũng không biết đại ca rốt cuộc như thế nào cùng hoàng thượng nói rõ ràng năm trước thượng nửa năm hoàng thượng còn ở cùng nàng nhắc tới muốn hay không đem nàng đại ca triệu hồi kinh thành kinh thành rất nhiều người bị hạ ngục có rất nhiều không vị hiện tại đúng là yêu cầu nhân tài tới bổ khuyết này đó chỗ trống ô h i c ấ p chính mình cấp đại ca hữu nhạc đi một phong thơ hỏi hắn hữu nhạc hồi âm nói làm nàng không cần nhiều quản g chính mình sẽ cùng hoàng thượng nói rõ ràng quả nhiên từ đó về sau hoàng thượng rốt cuộc không nhắc tới quá chuyện này bất quá a mã ngạch nương tuổi lớn thực hy vọng có thể một nhà đoàn tụ nếu đại ca trở về bọn họ hẳn là thật cao hứng hiện giờ nếu đại ca chính mình không muốn trở về vậy làm một ít làm hắn không thể không trở về sự tình cũng không tin đại ca nguyện ý đối tề bố xâm chung thân đại sự chẳng quan tâm thậm chí nàng hôn lễ cũng chưa biện pháp ở đây là thảo dân nạp lan nguyên sơ cấp quý phi nương nương tình h an nạp lan nguyên sơ từ đầu tới đôi đều túi đầu lấy kỳ tôn kính ngẩng đầu lên nhìn b u ồ n cung đôi mắt chuyện của ngươi lục ga ca đều cấp b u ồ n cung nói đối những cái đó sự tình b u ồ n cung cũng không để bụng hiện giờ b u ồ n cung tự nhiên cũng sẽ không bởi vì những cái đó sự tình làm khó dễ ngươi chỉ hai vấn đề ngươi cần nghiêm túc trả lời ô hi cắp chậm g ì g ì cầm lấy c h é n trà đổ một ly trà cũng cho nạp lan nguyên sơ tự hỏi thời gian nạp lan nguyên sơ thật đúng là không nghĩ tới quý phi nương nương thế nhưng như thế dễ nói chuyện vốn dĩ hắn ở kiến thức lục ga ca thông minh tàn nhẫn lúc sau liền có chút dự cảm bất tường rốt cuộc lục ga ca tuổi như vậy tiểu hắn như vậy rõ ràng không phải hoàng thượng giáo kia chỉ có quý phi nương nương sẽ dạy dỗ lục ga ca mấy thứ này từ lục ga ca trên người liền có thể nhìn ra quý phi nương nương nhất định không phải một cái đơn giản người sau lại nhìn thấy hoàng thượng nhìn hắn đôi quý phi nương nương kia phân không giống người thường lại gia tăng loại cảm giác này rốt cuộc quý phi nương nương đều là mấy chục tuổi người còn có thể chặt chẽ chiếm cứ hoàng thượng tâm cũng là yêu cầu bản lĩnh hắn đã làm tốt chuẩn bị đem chính mình khả năng sẽ gặp gỡ sở hữu nan để đều trước tiên ở trong đầu diễn thử một lần liền nóng g trông ở nhìn thấy quý phi nương nương trên đường không cần có cái gì sai lầm chính là không nghĩ tới quý phi nương nương thế nhưng nói sẽ không khó xử hắn còn nói hắn chỉ cần nghiêm túc trả lời hai vấn đề liền hảo này hạnh phúc tới quá nhanh hắn thật là có chút phản ứng không kịp bất quá vẫn là trước đừng cao hứng đến quá sớm trước hết nghe nghe quý phi nương nương vấn đề đi nạp lan nguyên sơ cung cung kính kính quỳ trên mặt đất nói xin hỏi nạp lan nguyên sơ nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu dếm thực hảo cái thứ nhất vấn đề nói cho b u ồ n cung ngươi là tưởng cưới qua n h ị giai tể bố sâm vẫn là tưởng ái qua n h ị giai tể bố sâm hỏi xong ô h i cắp một đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m nạp lan nguyên sơ trong mắt không cho hắn có một chút ít trốn tránh nghe thấy cái này vấn đề nạp lan nguyên sơ sửng sốt một chút bất quá thực mau phản ứng lại đây cao giọng nói ái qua nhị giai tể bố sâm lúc này trong phòng tể bố sâm nghe được cô ba ba thế nhưng hỏi đến như thế lộ liễu sau mặt bỏ bừng bất quá nàng cũng không phải không kiến thức nữ nhân biết cô ba ba vì chính mình hảo cũng liền an tâm nghe đi xuống bất quá đối nạp lan nguyên sơ lại là càng thêm vừa lòng chương năm trăm tám mươi chín khảo nghiệm bốn đối với tề bố sâm phản ứng ố hy cắp cũng là trong lòng biết rõ ràng khoe miệng khẽ cười một chút không ra tiếng nàng tự nhiên hy vọng tề bố sâm có thể gả cho một cái chính mình cũng ái nam nhân hiện giờ nàng đã cơ bản có thể xác định nạp lan nguyên sơ đối tề bố sâm thiệt tình cho nên cũng sẽ không sợ tề bố sâm sẽ suy、si、tâm sai phó chỉ cần tề bố sâm nguyện ý liền tính về sau hoàng thượng không giới chỉ nàng cũng có bản lĩnh làm tề bố sâm thanh thản ổn định gả cho nạp lan nguyên sơ cái thứ hai vấn đề ngươi là ái qua nhị g a ai tể bố sâm vẫn là ái tể bố sâm có vừa mới chuẩn bị tâm lý hiện tại nạp lan nguyên sơ đã điều chỉnh tốt chính mình tâm thái lần này hắn một chút do dự đều không có trực tiếp trả lời nói ái tể bố sâm nghe đến đó hắn cũng coi như là minh bạch kỳ thật này hai vấn đề có thể biến thành một cái hắn rõ ràng quý phi nương nương lo lắng còn không phải là sợ hắn là bởi vì tể bố sâm sau l ư n g thế lực mới cưới nàng sao này thực bình thường hiện giờ triều đình ai không biết qua n h ị giai thị thâm chịu hoàng thượng s ủ n g tín trong tộc con cháu nhóm làm việc lại đều có chừng mực tương lai dù sao cũng là không thể h ạ lượng nói vậy rất nhiều người đều coi trọng qua n h ị giai thị thế lực bất quá hắn lại thật thật tại tại là bởi vì tề bố xâm người này hắn người này tuy rằng có đôi khi không từ thủ đoạn hắn cũng biết chính mình không phải cái gì người tốt hơn nữa chính mình cũng có gia tâm chính là hắn còn khinh thường lợi dụng nữ nhân tới đạt thành mục đích đặc biệt là hy sinh n h h c í mình trung thân đại sự chỉ có yếu đ ố i nam nhân mới có thể muốn mượn dùng thê tử thế lực nghe đến đó ô h i cắp cũng là cực kỳ vừa lòng người này cũng không tệ lắm tuy rằng đối người ngoài thủ đoạn tàn nhẫn bất quá nhìn hắn ở hảo cảnh thời điểm vẫn là thực bênh vực người mình đương nhiên quan trọng nhất vẫn là lớn lên đẹp nghĩ đến đây ô h i cắp trên mặt cũng tràn ra một nụ cười nói được rồi bổn cung này một quan tính ngươi qua trở về chuẩn bị đi bổn cung nhắc nhở ngươi một câu tuy rằng bổn cung nơi này ngươi qua chính là qua nhị giai thị bên kia còn muốn dựa chính ngươi bổn cung đại ca chính là rất thương yêu tề bố sâm tưởng cưới nàng thật không dễ dàng như vậy nghe vậy mặc dù ổn trọng nạp lan nguyên sơ cũng không khỏi cao hứng lên hành lễ nói đa tạ quý phi nương nương nhắc nhở thảo dân tất nhiên không phụ kỳ vọng cao chỉ cần thảo dân còn sống nhất định sẽ không làm tề bố sâm ăn một chút khổ càng sẽ không làm nàng đã chịu một chút hủy khuất ô hi cắp gật gật đầu nói hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ chính mình nói được rồi đi xuống đi tiểu lục lưu lại ăn một bữa cơm chờ nạp lan nguyên sơ rời đi về sau tiểu lục cười hì hì nhìn ô hi cáp vẻ mặt không có hảo ý hỏi ngạch nương như thế nào đơn giản như vậy liền buông tha hắn n à y không phải ngài phong cách ca ô hi cáp tức giận trắng tiểu lục liếc mắt một cái nói như thế nào ngạch nương tin tưởng ngươi ánh mắt không được ca nếu ngươi đều có thể đem hắn mang đến thấy ngạch nương kia hắn tất nhiên cũng là có vài phần bản lĩnh hơn nữa ngạch nương tin tưởng ngươi sẽ không hại tề bố sâm lại nói hắn mới vừa vào cửa thời điểm không phải đã trải qua qua ảo cảnh kia mới là ngạch nương chân chính khảo nghiệm hắn thời điểm được không ngạch nương muốn biết hiểu biết đều ở ảo cảnh bên trong hiện ra hắn khi đó biểu hiện làm ngạch nương thực vừa lòng kia mặt sau tự nhiên liền đi ngang qua sân khấu thì tốt rồi tiểu lục vẫn là cảm thấy ngạch nương là đang nói dối không thể đi ngạch nương tề bố sâm chính là ngài sùng ái nhất chất nữ nhi cùng hải lan châu các nàng đều không phân cao thấp chỉ sợ ngài không phải cái loại này chỉ cần qua ngài khảo nghiệm liền có thể nhẹ nhàng quá q u a n người đi vừa mới nhi tử chính là nhìn đến ngài ô hi cắp hơi hơi h i mắt vẻ mặt uy hiếp nhìn tiểu lục hỏi ta như thế nào ngươi muốn dám nói ra nhất định phải chết bất quá tiểu lục rõ ràng không ở sợ làm l ơ n g ạ c h nương trên mặt uy hiếp làm bộ vẻ mặt nghiêm túc hỏi ngài nói thực ra có phải hay không bị hắn sắc đẹp mê hoặc đã sớm biết ngài là cái x e mặt cho nên lúc trước nhi tử tuyển người thời điểm cũng chú ý phương diện này tình huống chính là ngài cũng không thể thật quá đáng kia chính là ngài tương lai cháu rể Ô h i cắp ánh mắt lóe lóe cường ngạch nói đừng đừng nói vậy bổn cung chỉ là đơn thuần thưởng thức nhân phẩm của hắn cùng năng lực đương nhiên cũng có vài phần đồng tình hắn tao ngộ các ngươi nói nếu là các ngươi từ nhỏ trải qua những cái đó sự t ì n h có thể hay không trưởng thành đến hắn như vậy ưu tú tiểu lục nhắm lại miệng nghiêm túc nhìn nhìn ngạch lương p h ả n phất hôm nay mới chân chính nhận thức đến nhà mình ngạch nương ra mặt độ dày thẳng xem đến ô hi cắp cả người đều có chút không được tự nhiên mới tiếp tục mở miệng nói ngài sẽ không sợ nhi tử nói cho hoàng a mã sao ngài nói nếu là hoàng a mã biết ngài thế nhưng bị một người tuổi trẻ nam nhân sắc đẹp mê hoặc hắn sẽ thế nào ngài kế tiếp p h ỏ n g chừng đến suốt một năm đừng nghĩ đi ra rực khôn cung đi ô hi cắp lúc này cũng có chút bất chấp tất cả ngươi nếu là dám đi cáo trạng ta liền chạy trước mặt hoàng thượng đi nói ngươi cùng mặt khác thế ra con cháu nhóm so sánh với thật sự là quá mức chơi bởi lêu lỏng làm hoàng thượng nhiều cho ngươi một ít chính sự tới rèn luyện một chút ngươi năng lực tới nha cho nhau thương tổn a đều là một đám không bớt lo trước kia còn tưởng rằng tiểu lục là cái tốt hợp lại hắn trước kia liền chỉ lo xem nàng cùng tiểu ngũ cho hay hiện giờ tiểu ngũ đi rồi hắn không có chuyện gì liền tự mình lên sân khấu đến tiểu lục cuối cùng vẫn là thỏa hiệp gừng càng già càng cay chủ yếu là hoàng a mã trong mắt ngạch nương so với hắn phân lượng trọng nhiều đến lúc đó ngạch nương công đạo hoàng a mã nhất định sẽ không hơn không kém hoàn thành nói không chừng còn sẽ thật cao hứng hắn lao nhân ra liền ngóng t r o n g ngày này đâu chính là hoàng a mã cũng tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm làm ngạch nương khổ sở nhiều nhất chính là bị ngạch nương làm nũng liền đi qua hai người cho nhau t r e o chọc xong rồi cùng nhau vào cửa đi tìm đủ bố sâm nghĩ đến lúc này t ề bố sâm trong lòng hẳn là có ý tưởng mà lúc này hồi phủ nạp lan nguyên sơ lập tức liền phân phó người nhanh hơn cướp lấy tộc trưởng vị trí hắn đều đã đáp ứng rồi hoàng thượng nhất định đến ở tứ hôn phía trước đem chuyện này giải quyết hảo làm hoàng thượng nhìn đến thực lực của hắn nhìn đến hắn có năng lực cấp với tề bố sâm tốt nhất sinh hoạt tiếp theo chính là phái người đi ra ngoài s i ê u tầm các loại kỳ chân dị bảo chuyện này cơ bản đã định ra tới hiện tại hắn có thể đi nhiều tìm một ít đồ vật chờ tứ hôn thánh chỉ xuống dưới về sau liền có thể đem mấy thứ này coi như xính lệ đưa đi qua n h ị giai phủ kỳ thật hắn là càng muốn đi trước bái phòng một chút đáng tiếc hiện tại không có tứ hôn thánh chỉ hắn sợ cấp t ề bố sâm thanh danh mang đến ảnh hưởng bất quá không quan hệ hắn có thể tìm bắt đầu chuẩn bị lên hắn tâm phúc nghe được nạp lan nguyên sơ yêu cầu thời điểm cũng biết chuyện này cơ bản là định ra bằng không chủ nhân như thế nào sẽ làm bọn họ bắt đầu s i ê u tầm các loại chân quý đồ vật phải biết rằng trước kia chủ nhân đối mấy thứ này là hoàn toàn không có hứng thú một cái hai cái vội vàng quỳ xuống nói hỉ bọn họ rốt cuộc cũng muốn nên đón nữ chủ nhân nhiều năm như vậy chủ nhân vẫn luôn không gần nữ sắc bọn họ suýt nữa cho rằng chủ nhân đời này không tính toán cưới vợ trước một đoạn thời gian nghe được chủ nhân làm cho bọn họ đi t r a một nữ nhân thời điểm bọn họ liền cảm thấy có chút kỳ quái c h ư ơ n năm trăm chín mươi t ề bố x â m thành hôn sau lại cha được kia cô nương cứu chủ tử cũng không nghĩ nhiều không nghĩ hiện giờ chủ tử thế nhưng m u ố n cưới nhân ra nữ nhân này thân phận địa vị đều đủ để xứng đôi chủ nhân bọn họ thật cao hứng cũng thực vừa lòng kế tiếp chính là bắt đầu siêu tầm xính lễ bọn họ nhất định phải vi chủ tử tìm tới tốt nhất xính lễ nghe nói vị kia cách cách thâm chịu trong cung quý phi nương nương ảnh hưởng từ nhỏ cũng là thích các loại ngọc thạch bọn họ có thể từ phương diện này xuống tay nhất định phải cấp tương lai chuẩn bị tìm tới tốt nhất xính lễ bất quá nhớ tới ngày đó b u ổ i tối hắn hỏi sự tình vẫn là có chút lo lắng còn nhớ rõ ngày đó chủ tử từ trong cung cao hứng trở về bọn họ biết được chính mình thực mau liền sẽ nên đón chủ mẫu về sau tâm tình cũng không tồi bất quá sau lại có người hỏi một vấn đề ngày đó chủ tử chúng ta ngày sau hay không liền phải đi theo lục ga ca, ca mọi người đều minh bạch hoàng tử chi tranh có bao nhiêu kịch liệt tựa như tiên hoàng thời kỳ đoạt đích chi tranh nhìn xem hiện giờ còn sống hoàng thất con cháu còn có mấy cái bọn họ trước kia b u ồ n ý chính là không nghĩ tham gia này đó phân tranh chính là hiện giờ kia quý phi nương nương lại như thế nào có bản lĩnh rốt cuộc chỉ là một nữ nhân lục a ca tuổi còn quá mức cấu tiểu tổng cảm thấy có chút bất an được rồi ra nếu lựa chọn các ngươi chủ mẫu liền sẽ gánh vác hết t h ể hậu quả h ù n g chi lục a ca nhưng không có các ngươi tưởng đơn giản như vậy nói dừng một chút nhìn xem mọi người phản ứng phát hiện bọn họ có chút không cho là đúng mọi người tâm tư nạp lan nguyên sơ cũng có thể lý giải chuyện này đích xác yêu cầu thận trọng suy xét bất quá ngẫm lại trong cung vị kia quý phi nương nương tính tình nhìn nhìn lại mấy ngày nay lục ga ca hành động có lẽ sự tình không có bọn họ tưởng như vậy bi quan nói tiếp các ngươi đừng nhìn lục ga ca tuổi còn nhỏ ngẫm lại ở đoan thân vương cùng thụy thân vương rời đi về sau bọn họ thân tín chưa chắc không có ý đồ phản l o ạ n người chính là lục ga ca lại ở mặt khác hoàng tử xa lánh hạng chỉ dựa vào bản thân chi lực nhanh chóng dọn sạch này đó chứng n g ạ i sạch sẽ lưu loát xử lý mọi người cho cái chóng cũng kinh Nhanh đình tĩnh khắp h đại lại, gia triều an một làm k nơi sợ. ô n luận động Này g gì dám cái tác. có đó bất đều k hi ô n g p h ả một các i tiểu hài tử ó Có thể làm được. Có lẽ chúng ta chúng đánh làm lẽ lần này được. Đánh đánh bên, hảo hảo bên này xác định về sau liền cấp trong nhà đệ tin tức thuận tiện đem nạp lan nguyên sơ tình huống cùng nhau cấp trong nhà đưa trở về đối này nam nhân bởi ọ họ Bọn họ n cũng lòng. không phương. đồng nói nam nhân còn hơn người nhẹ vấn tin Chứ thể hi thể chỗ hi có có cắp có có cái gì gì rất Bất tuổi bắt tuổi t vừa vậy địa kia làm bỏ bẻ quá đều đề. cắp ư ý, xem n g h cắp. Bởi vậy trong nhà quyết định về sau thuận tiện cấp hữu nhạc đi một phong thơ đem nạp lan nguyên sơ tình huống cũng cho hắn nói một chút nói như thế nào cũng là tề bố sâm a mã n g ạ c h đường vẫn là làm cho bọn họ nhìn xem đi tốt nhất có thể kích thích một chút làm hữu nhạc mau chóng triệu hồi tới nay đều đi ra ngoài đã bao lâu như thế nào còn nghĩ vừa đi không trở về cũng chính như mọi người sở liệu được đến tin tức về sau hữu nhạc vội vàng bắt đầu an bài lại không quay về khuê nữ liền không có hắn vốn dĩ về sau lúc này đây khuê nữ cũng là đi một cái đi ngang qua sân khấu rốt cuộc có mội mội ở trong cung chu toàn làm hoàng thượng ở lưu lại thẻ bài dưới tình huống không tứ hôn hẳn là vẫn là có thể hắn còn tưởng nhiều dưỡng khuê nữ mấy năm đâu hắn vẫn luôn cho rằng trong nhà cũng là như vậy tưởng ai biết lần này thế nhưng trực tiếp cho hắn gửi một phần tư liệu lại đây còn nói đây là trong nhà cấp khuê nữ tuyển trượng phu kia lão nam nhân cũng không xem hắn xứng đôi chính mình khuê nữ sao lão ngưu còn tưởng g ặ m nôn thảo còn không biết dùng cái gì thủ đoạn mê hoặc nhà hắn người hắn đến tự mình trở về vạch trần kia lão nam nhân dối trá mặt nạ đáng tiếc hắn nhậm chức địa phương khoảng cách kinh thành có chút xa giá xe ngựa trở về đến hơn một tháng hơn nữa hắn rời đi nơi này đến trước đ ê m nơi này sự tình an bài thỏa đáng muốn trước cấp hoàng thượng đi cái tin nói cho chính hắn bên này sự tình đã xử lý đến không sai biệt lắm chuẩn bị hồi kinh tiếp tục vì bá tánh giành phúc lợi hồi kinh lộng chết kia dám đoạt hắn nữ nhi láo nam nhân chờ cùng hoàng thượng phái tới tiếp nhận người giao tiếp hảo về s a u đã là đã hơn hai tháng nói cách khác hắn trở lại kinh thành thời điểm đã là hơn ba tháng về sau c ư ớ i ngựa nhưng thật ra có thể nhanh lên chính là hắn như thế nào có thể yên tâm làm phu nhân chính mình mang theo nhân thủ giá xe ngựa trở về đường xa xa xôi vạn nhất gặp được cái gì cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ mà hồi kinh về sau hắn đã không có cơ hội ngăn trở bởi vì nạp lan nguyên sơ này mấy tháng ở hình bộ nhậm chức rất là lập mấy cái công lớn hoàng thượng cũng sảng khoái tứ hôn sự tình trấn ai lạc định có tứ hôn thánh chỉ hữu nhạc hồi kinh về sau chỉ có thể l a n lộn một chút nạp lan nguyên sơ phát tiết một chút trong lòng tích tụ chi khí b ấ tuy q á hiểu i b ế rằng vẫn là nhìn không thuận mắt bất quá lại không ở phản đối mà hiệp nghị nội dung cơ bản chính là hắn hứa hẹn kiếp này chỉ cưới tể bố sâm một người bất luận khi nào đều đem tể bố sâm an nguy đặt ở thủ vị còn mang thêm hắn danh nghĩa sở hữu cửa hàng thôn trang đồng ruộng khế đất mà trong nhà phòng thu chi chìa khóa cũng sẽ chờ đến đông đ ủ bố xâm gả vào cửa về sau liền giao cho nàng nay phân hiệp nghị mặt trên không chỉ có có hắn cá nhân tư trường còn có hoàng thượng cùng lục ga ca tư trương nói cách khác này phân hiệp nghị là ở bọn họ hai người chứng kiến hạ lập có thể nói là cực kỳ dụng tâm liền hướng về phía cái này hữu nhạc liền nhận hạ nạp lan nguyên sơ cái này con rể mặc kệ hắn đối người khác thế nào chính là đối chính mình nữ nhi s á c s á c thật thật thiệt tình thực lòng nửa năm sau chính là tề bố sâm cùng nạp lan nguyên sơ hôn kỳ hôm nay ô h i cấp cô ý xin chỉ thị ô lạp na lạp thị ra cung tới cấp bọn họ chủ trì hôn lễ hiện giờ tề bố sâm xuất giá của hồi môn có thể nói không chút nào kém cỏi năm đó nàng không tính qua nhị giai phủ chuẩn bị của hồi môn chính mình cấp tề bố sâm chuẩn bị chính là ba mươi nâng này vẫn là sợ nàng quá mức dẫn người chú mục mà cô ý xóa giảng quá lưu lại đều là một ít kỳ chân dị bảo còn có tiểu ngũ tuy rằng người không ở bất quá chuyện này là đã sớm thông chi tiểu ngũ tiểu ngũ tuy rằng không thể tự mình xuất hiện ở hôn lễ hiện trường bất quá vẫn là tặng rất nhiều đồ vật trở về thêm trang liền lại là hai mươi đài hoàng thượng cũng thêm ba mươi đài ở hơn nữa qua nhị giai phủ chuẩn bị tổng cộng thêm lên đều có hai trăm nhiều đài có thể nói tề bố x â m xuất giá ngày đó là cực kỳ đồ sộ ngay cả lúc trước hoàng huy thành hôn h á n phúc tấn cũng không có nhiều như vậy của hồi môn chương năm trăm chín mươi mốt lại là bốn năm tề bố x â m thành hôn về sau ô h i c ấ p cũng coi như là hiểu rõ một c ọ c tâm sự nhìn tề bố x â m sinh hoạt sau khi kết hôn hạnh phúc mỹ mãn còn không có một năm thời gian liền cấp nạp lan nguyên sơ thêm một cái tiểu tử hiện giờ có thể nói là toàn bộ kinh thành cùng thế hệ người chung sống được nhất thích dí người không nói cái khác tề bố sâm ở suất giá thời điểm hoàng thượng là trực tiếp ban nàng một cái hỏa thạc cách cách danh hiệu cái này phẩm cấp nhưng không thấp hiện giờ không xem khác chỉ bằng tề bố sâm chính mình cũng không ai dám chọc nàng qua nhĩ giai thị tất cả mọi người còn tính vừa lòng hiện tại duy nhất đau đầu chính là qua nhĩ giai thị kia mấy cái tiểu nhân cũng học tưởng phi không muốn cưới vợ muốn nói bọn họ tuổi không lớn vốn dĩ không cần sốt ruột bất quá chính là hiện tại vừa lúc có thể bắt đầu tìm kiếm một chút phải biết rằng hảo cô nương đều là mọi nhà nhìn chằm chằm đâu đến sớm cho k i ị m xuống tay chính là hỏi trong nhà mấy cái tới rồi tuổi tiểu t ử bọn họ thích cái dạng gì bọn họ thế nhưng lấy trưởng huynh chưa cưới bọn họ không hảo đuổi ở phía trước vì từ cự tuyệt ô h i cắp đối này cũng không có cách nào tư tưởng không giống nhau nàng là không cảm thấy độc thân có cái gì không tốt chính là thời đại này người hiển nhiên không như vậy tưởng đảo mắt lại qua bốn năm tiểu ngũ bọn họ còn không có trở về bất quá thường thường có tin truyền quay lại tới hơn nữa ô hi cắp cũng thừa dịp không ai thời điểm đi xem qua hắn cho nên đảo không phải đặc biệt nhớ mong nàng gần nhất qua đến rất dễ chịu biết trong thời gian ngắn nàng tu vi không có biện pháp tăng lên cho nên cũng không lãng phí thời gian ở tu vi thượng nàng hiện tại có tân yêu thích trừ bỏ cũng không có việc gì loắt loắt kia hai cái nhỏ nhất tiểu đoàn tử bên ngoài chính là xem tiểu lục chê cười mà lần này gia nhập chế rễu hàng ngũ còn có một cái hải lan châu hải lan châu hiện giờ cũng là mười tuổi từ nhỏ đã bị lục ca áp bức chính là bất đắc di chính mình tu vi không cao đánh không lại lục ca chỉ có thể nghẹn khuất hải lan châu hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội trả thù đã trở lại kỳ thật rất đơn giản tiểu lục hiện giờ cũng là tới rồi cần thiết cưới phúc tấn tuổi tác phải nói tiểu lục đã xem như lớn tuổi thanh niên từ nhỏ sáu đầy mười sáu tuổi về sau sau này ba năm mỗi năm mỗi tháng mỗi ngày hắn đều sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong không sai tiểu lục hắn bị thuốc giục hôn trong triều đại thần thúc g i ụ hoàng thượng cũng thúc g i ụ tiểu lục từ mãn mười sáu tuổi liền bắt đầu thượng triều hắn dùng chính mình xuất sắc năng lực thành công chinh phục triều đình những cái đó người bảo thủ trước kia tên của hắn chỉ là ở hoàng huy người theo đuổi bên trong hiện ra tiểu ngũ tiểu lục không thu người theo đuổi bởi vì ở hoàng huy bọn họ vừa mới rời đi thời điểm có người tưởng nhân cơ hội tác loạn bị tiểu lục nóng nảy thủ đoạn cấp thu thập chính là sau lại hắn lại đảm ra mọi người tầm nhìn chỉ cần bảo đảm đại ca cùng ngũ ca trở về về sau bọn họ thế lực không có ra vấn đề là được mặt khác cũng hắn cũng không có nhiều quản g hoàng phân hoàng quân hoàng thời hoàng lịch bọn họ đều có chính mình thế lử này đó tiểu lục đều biết bất quá hắn cũng không nghĩ tới ngăn cản những việc này vẫn là muốn xem hoàng a mã hắn nếu là nguyện ý lưu trữ này đó thế lực cấp đại ca làm đá mài dao kia chính mình tự nhiên không thể động hắn nếu là không m u ố n kia cũng không tới phiên chính mình ra tay dù sao tiểu lục chính là thực quan côn chỉ cần không ai chọc tới hắn hắn cơ bản sẽ không chủ động đi tiêu giảm người khác thế lực linh tinh đương nhiên nay hết thệ đều là ở không lay được đại thanh căn cơ hạ tiến hành tiểu lục tuy rằng không để bụng cái gì đại thanh giang sơn bất quá hắn biết một khi có chuyện gì đến lúc đó chịu khổ nhất định là dân chúng mà chính mình đại ca tu hành chính là sinh cơ chi đạo tất nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến mà muốn cứu người sẽ hao tổn rất nhiều nguyên khí hắn nhưng không nghĩ đại ca bị thương bất quá này hết thể chỉ có thể dừng bước đến tiểu lục mười sáu tuổi đây là hoàng thượng cấp cuối cùng kỳ hạn qua mười sáu cần thiết vào triều mà một khi vào triều rất nhiều chuyện chính là thân bất do kỷ tiểu lục tuy rằng không kiên nhẫn xử lý sự vật chính là hắn rất có trách nhiệm tâm ở này vị mưu này chính trước kia hắn làm hoàng đế thời điểm liền hy vọng chính mình thần tử có thể chân chính làm được những lời này suy bụng ta ra bụng người hoàng a mã tự nhiên cũng là giống nhau chỉ cần hắn ở thế giới này một ngày hắn liền sẽ không làm ra làm hoàng a mã thương tâm sự tình cũng đúng là bởi vì tiểu lục này phân trách nhiệm tâm mới làm trong triều các đại thần chú ý tới hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai lục ga ca cùng năm đó thụy thân vương giống nhau ưu tú hơn nữa lại là một cái không thành hôn hoàng tử cái này hảo bọn họ có nỗ lực phương hướng rồi mọi người đều nêu đủ kính nhi muốn đẩy mạnh tiêu thụ chính mình ra vãn bối cấp lục ga ca đáng tiếc tiểu lục sẽ tiếp thu sao hiển nhiên sẽ không Bất quá tiểu quá lục n hơn ư như n không ngũ vẫn dùng lần vấn Han lần lần thần thăng tấu, bị Hoàng a mã trừng g giải kéo không thể chỉ thể phạt thay h có có mục, có có có tiểu tấm một quyết một một tấu, từ từ lại dài, đại đổi đều quá. vậy may Mã A đề. bị bị nữa hiện tại tiểu lục vì có thể thiếu ở hoàng a mã trước mặt xuất hiện lấy giảm bớt hoàng a mã thúc giục hôn cơ hội chỉ cần không phải đại sự đều giao cho những cái đó dựa vào lại đây nhân sâm tấu cấp hoàng a mã đối này Ô h i cắp tỏ vẻ xem diễn xem đến thực sung sướng trước kia tiểu lục trốn hoàng thượng là vì không thượng triều không xử lý chính sự hiện tại tránh né hoàng thượng chính là vì không thành hôn hơn nữa bởi vì tiểu lục tuổi tắc càng lúc càng lớn hoàng thượng thúc giục hôn số lần cũng ở tăng trưởng từ trước kia ngẫu nhiên mở miệng dò hỏi đến sau lại mạnh mẽ muốn tắc người ở tiểu lục cơ hồ lấy chết tương bức dưới tình huống chỉ có thể tới mềm biến thành hiện tại mỗi lần gặp mặt mặc kệ việc lớn việc nhỏ đều hỏi trước một câu hôn sự vấn đề đã biến thành bọn họ phụ tử đơn độc gặp mặt hàng ngày làm cho tiểu lục trở nên dị thường chật vật mà ô h i cắp còn lại là đặc biệt h à giận đại thường thường ở cửu nhi hệ thống cho nàng phát một ít ảnh trụt bên trong cảnh sắc đích xác thực mỹ chính là vấn đề là nàng không thể chính đại quang minh đi xem liền rất bực bội giận cho đánh mèo ô h i cắp tìm không thấy đầu sỏ gây tội tiểu ngũ vậy làm tiểu lục cái này làm đệ đệ thay thế thừa nhận nàng lửa giận đi mà gần nhất ô h i cắp cảm thấy có chút bất an tổng cảm thấy muốn phát sinh chuyện gì chính là lại như thế nào cũng nghĩ không ra có cái gì nàng không chú ý tới địa phương bởi vậy gần nhất nàng đều trở nên có chút trầm mặc mà ô h i cắp lúc này thỉnh thoảng nhíu mày châm tư nghĩ chính mình cảm giác bất an rốt cuộc từ đâu mà đến bộ dáng vừa lúc bị tới xem ô h i cắp hoàng thượng phát hiện hoàng thượng còn tưởng rằng ô h i cắp là tưởng niệm tiểu ngũ rốt cuộc hắn nhìn đến ô h i cắp thời điểm ô h i cắp trong tay chính cầm tiểu ngũ đưa về tới thư nhà bên trong nội dung hắn cũng là biết đến cũng không có cái gì làm người lo lắng sự tình đảo không phải hắn nhìn lén tiểu ngũ thư tín mà là tiểu ngũ bọn họ viết tin đưa về tới về sau đều phải trải qua kiểm tra mà hắn đối tiểu ngũ bọn họ bên kia lại phá lệ coi trọng lúc này mới làm phía dưới người đem bọn họ huynh đệ viết trở về sở h ư u thư tín nội dung đều sẽ báo đi lên nghĩ nghĩ tiểu ngũ bọn họ hiện tại đang ở làm sự tình liên quan đến toàn bộ đại thanh hắn không thể đem tiểu ngũ bọn họ triệu hồi tới bất quá hắn đã nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào thảo ố h i cắp niềm vui ố h i cắp từ tiến cung về sau cũng không như thế nào đi ra ngoài gần nhất hắn tính toán đi một chuyến tái ngoại thị sát đem ô h i cắp cùng nhau mang lên nàng nhất định thật cao hứng chương năm trăm chín mươi hai tái kiến hân hân một ô h i cắp biết được có thể đi ra ngoài đi một chút cũng thật cao hứng tuy rằng nàng chính mình cũng có thể đi ra ngoài chính là chính đại quang minh cùng lén lút chính là không giống nhau nàng như thế nào cũng không nghĩ ra rốt cuộc có chuyện gì sẽ tạo thành nàng bất an chính là nàng trực giác vẫn luôn thực chuẩn không có manh mối ô h i cắp cảm thấy có lẽ đổi cái hoàn cảnh đổi cái tâm tình nàng có thể nghĩ đến cái gì cũng nói không chừng tái ngoại hành trình kỳ thật là thực vất vả liền tính là hoàng thượng chính là điều kiện bãi tại nơi này cho nên hoàng thượng là không tính toán mang lên hoàng dương cùng ái lan châu bọn họ tuổi quá tiểu hoàng thượng sợ bọn họ đến lúc đó chịu không nổi trên đường các loại gian khổ mà sinh bệnh tuy rằng ô hy cắp cũng không cảm thấy bọn họ hai cái sẽ bởi vì loại này tiểu nguyên nhân sinh bệnh bất quá lâu dài mang hải tử người liền biết có cơ hội rời đi bọn họ một đoạn thời gian chính mình đi lãng là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình cho nên lúc này đây ố h i cấp quyết đoán vứt bỏ hai cái tiểu đoàn tử bất quá nàng vẫn là mẹ ruột cho nên nàng đem tiểu lục cũng giữ lại làm hắn chăm sóc một chút hoàng dương cùng ái lan châu cùng nhau bị lưu lại chiếu cố hai cái tiểu đoàn tử còn có tử vi điệp vũ phán nhi cùng tử quên đi theo ố h i cấp cùng nhau ra cửa rốt cuộc bên người nàng không thể một cái bên người hầu hạ nha hoàn đều không có lần này tái ngoại hành trình trừ bỏ mượn từ vây săn thị sắt kinh sợ mông cổ bên kia người ngoại còn có một cái mục đích bất quá hoàng thượng quyết định tạm thời không nói cho ô h i cáp đến lúc đó cho nàng một kinh hỉ mà ô h i cáp cũng bởi vì lúc trước sự tình nỗi lòng p h i ề n loạn không có đi chú ý mặt khác chờ tới rồi tái ngoại ô h i cáp vừa mới thu thập thứ tốt liền nghe được hạ nhân tới báo nói khoa nhị t h â m tới thân vương phúc tấn cầu kiến ô h i cáp đầu tiên là sửng sốt một chút đ ỗ n g nhiên phản ứng lại đây thân vương phúc tấn kia chẳng phải là hân ân mấy năm trước hân ân đã bị hoàng thượng cho rằng dưỡng nữ gả đến nơi đây mấy năm nay nàng vẫn luôn chưa thấy qua hân ân bất quá biết hân ân vẫn luôn sinh hoạt đến không tồi cũng liền an tâm rồi hân ân không thể so qua nhĩ g a i thị người biết nàng đặc thù bởi vậy ô hy cắp chỉ có thể lặng lẽ chú ý hân ân không thể tự mình tới xem nàng lại nói tiếp này vẫn là hân ân xuất giá vài năm sau nàng lần đầu tiên nhìn thấy bất quá lần này khoa nhĩ thấm thế nhưng cũng tới sao vẫn là thân vương tới như thế nào hoàng thượng cũng chưa cùng nàng nói một tiếng nàng liền cái lễ vật đều không c o i chuẩn bị nghe nói hân ân sinh hai cái nhi tử nàng một cái cũng chưa gặp qua đâu lần này kia hai đứa nhỏ nhất định cũng tới nàng như thế nào cũng muốn cấp lễ gặp mặt còn hảo nàng trong không gian cũng có rất nhiều thứ tốt tuy rằng không thể tỉ mỉ chuẩn bị thích hợp bọn họ lễ vật nhưng là ở trong không gian tùy tiện lấy ra một cái cũng là thực chân quý đồ vật vội vàng làm người đem hân ân các nàng mang t i ế n vào quả nhiên hân ân mặt sau đi theo hai đứa nhỏ một cái sáu tuổi nhiều một cái bốn tuổi nhiều bất quá hai đứa nhỏ đều lớn lên chắc nịch thoạt nhìn nhưng thật ra so thực tế tuổi lớn rất nhiều mấy người vừa tiến đến liền phải cấp ô hy cắp hành lễ ô hy cắp vội vàng giữ chặt c á c nàng trong miệng oán giận nói như thế nào còn xa lạ người biết ta tính tình ở ta nơi này không cần câu thúc thân phận chúng ta trước kia thế nào về sau còn thế nào là được hân ân cũng là thật lâu chưa thấy được kinh thành người trong lòng cũng là cao hứng bất quá ở cao hứng rất nhiều vẫn là rất có đúng mực tuy rằng ô h i cắp đem các nàng mẫu tử giữ chặt không cho hành lễ chính là nàng lại không thể không biết tốt xấu lễ không thể phế ngạch nương là t r ư ở n g bối về tình về lý đều nên chịu nữ nhi cùng cháu ngoại quỳ lạy người nha ô h i cắp thật là lấy hân ân không có biện pháp chỉ có thể tùy các nàng hoàng thượng nhận hân ân vì dưỡng nữ liền dưỡng ở nàng dưới gối lúc trước vốn dĩ hân ân là có cơ hội dưỡng ở ô lạp na lạp thị dưới gối trở thành đích nữ chính là hân ân chính mình từ bỏ nàng đánh tiểu liền cùng ố h i cắp thân cận hơn nữa nàng cũng không thích hoàng hậu nương nương tính tình nàng sợ có một ngày bất chi bất giác đã bị hoàng hậu nương nương tính kế nàng thực minh bạch hoàng hậu nương nương tính tình căn bản không có khả năng thiệt tình nhận hạ nàng lại một cái chính là trước kia hoàng hậu nương nương liền cùng nàng ngạch nương quan hệ không tốt nàng không cho rằng dưới tình huống như vậy hoàng hậu nương nương còn sẽ thiệt tình đãi nàng bởi vậy ở thật mạnh suy xét dưới nàng chính mình chạy tới trước mặt hoàng thượng nói muốn dưỡng ở ô hy cắp dưới gối hoàng thượng vốn dĩ liền yêu thương hân ân biết hân ân cùng ô hy cắp quan hệ hảo nay cũng không phải cái gì không thể tiếp thu sự tình mặc kệ hân ân dưỡng ở ai dưới gối tóm lại đều là hắn nữ nhi lại còn có có thể mượn cơ hội thảo ô hy cắp niềm vui sao lại không làm đâu tuy nói ô hy cắp bản thân c ó n nữ nhi nàng là nhất không thể nào được đến dưỡng nữ bất quá không quan hệ nay bất quá chính là hắn một câu sự tình lại nói hắn còn có mặt khác một tầng suy xét hắn không nghĩ hải lan châu cùng ái lan châu tương lai xa g ả chính là hải lan châu cùng ái lan châu dần dần lớn lên để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm không đủ làm hắn thu phục toàn bộ mông cổ nói cách khác tương lai có một ngày hắn hai cái bảo bối sẽ ở thật mạnh bức bách g ả thấp đến mông cổ đi mặc dù chính hắn không mớn chính là trong triều đại thần cùng với như hổ dình mùi mông cổ cũng sẽ không đồng ý hắn như thế nào có thể bỏ được làm hắn hai cái bảo bối nhi i đ kia chờ đất cằn sỏi đá chịu khổ bởi vậy hắn đồng ý làm hân ân dưỡng ở ô h i cấp dưới gối cũng là nghĩ tương lai hân ân gả đến mông cổ nói cách khác ô h i cấp đã có một cái nữ nhi gả đến mông cổ tương lai hắn cũng càng có tự tin đem hải lan châu cùng ái lan châu lưu tại kinh thành tuy rằng hắn đồng dạng yêu thương hân ân chính là rốt cuộc có thân sơ viễn cận hắn duy nhất có thể vì hân ân làm chính là tận lực giúp nàng lựa chọn một cái phẩm hạnh cực hảo hôn phu bảo đảm nàng nửa đời sau phu thê hòa thuận áo cơ mô yêu sinh hoạt giàu có đối với hân ân dưỡng ở nàng nơi này ô h i c ấ p nhưng thật ra không có ý kiến chỉ là nàng nghe xong hoàng thượng ý tứ về sau có chút bất đắc dĩ nàng không thể nói cho hoàng thượng hắn hai cái bảo bối ở hắn sinh thời đều vô cùng có khả năng nhìn không tới các nàng thành hôn đối với hân ân ô h i c ấ p cũng chỉ có thể tận lực đối nàng càng tốt an dùng đều là tốt nhất gả trồng thời điểm nàng một người trực tiếp chuẩn bị suốt một trăm đài của hồi môn hơn nữa hoàng thượng cấp một trăm nhiều đài còn có tiểu ngũ bọn họ cấp thêm trang thêm lên ít nhất chính là ba trăm đài bên trong đồ vật còn đều là các loại kỳ chân dị bảo ô h i cắp có thể vì hân ân làm cũng chính là này đó nàng không có khả năng dạy dỗ hân ân tu luyện không nói cái khác chính là thể chất vấn đề liền vô pháp giải quyết hơn nữa ô h i cắp biết hân ân cùng nàng ngạch nương cảm tình thực hảo n ă m đó thái tử phi là cỡ nào phong cảnh hiện giờ như vậy chỉ có thể đem nữ nhi đưa ra tới chỉ sợ nàng là cực kỳ không vui đi hân ân trong lòng cũng chưa chắc cao hứng càng hoặc là nói nàng khả năng sẽ coi oán trách này đó đều là bình thường ô h i cấp năm đó bị các nàng mẹ c o n ân huệ tuy rằng ô h i cấp còn một cái nam hài nhi cho các nàng trong lưng xem như còn này phân ân ư ớ c bất quá này phân tình nàng lại là n h ớ kỹ hiện tại hân ân tới nàng cũng không có khó xử trực tiếp nói cho hân ân nếu là nàng không muốn có thể giống như trước đây kêu nàng tiểu tứ thẩm nhi hoặc là kêu gì cũng đúng rốt cuộc nàng vẫn là hân ân mẫu thân m u ộ i muộn đến ở không có người ngoài thời điểm mới có thể tê ơ c ư ơ n g năm trăm chín mươi ba tái kiến hân ân nhị hân ân nhưng thật ra cái sàng khoái tuy rằng nàng sắc có chút không cao hứng nàng chính mình có a mã ngạch nương không nghĩ muốn khác bất quá tân a mã ngạch nương là nàng trước kia liền rất thích người bởi vậy chỉ ở bắt đầu thời điểm có chút biệt lưu sau lại thành thói quen lúc này ô hy cắp chờ bọn họ hành lễ sau đó mới đem hai tiểu hài tử kéo tới nhìn kỹ hai đứa nhỏ đều không tồi đại lớn lên giống cái kia nàng từng có gặp mặt một lần hân ân p h ụ quân tiểu nhân lớn lên nhưng thật ra cùng hân ân càng thêm tương tự đại thoạt nhìn liền phải thành thật ổn trọng một ít trong ánh mắt là nhất phái trầm ổn từ vào cửa về sau liền vẫn luôn thật cẩn thận không có loạn xem qua xem ra là bị trở thành người thừa kế tới bồi dưỡng bằng không này nho nhỏ tuổi tác sẽ không như vậy hiểu chuyện ngay cả năm đó tiểu ngũ giống đứa nhỏ này lớn như vậy thời điểm cũng là suốt ngày nghị chơi đùa ngẫu nhiên còn kiêm chức hố nương tiểu nhân trong ánh mắt lại là nhất phái cơ linh t ư tiến vào kia tròng mắt liền không đính quá vẫn luôn chuyển động biểu đạt chủ nhân linh động tò mò là cái cơ linh tiểu tử này hai đứa nhỏ tính tình hoàn toàn bất đồng bất quá ô hy cắp đều rất thích không vì cái gì khác này hai đứa nhỏ trong mắt đang xem hướng những cái đó hầu hạ hạ nhân thời điểm không có lộ ra khinh miệt biểu tình liền đủ để đại biểu bọn họ giáo d ư ỡ n g cực hảo hơn nữa tính cách hẳn là cũng là tương đối chính trực ô hy cắp cười cười xoay người mượn dùng hành lệ c h e lấp lấy ra hai thanh tinh xảo đoàn đao đây là ô hy cắp suy nghĩ cặn kẽ về sau quyết định này hai thanh đoàn đao đều là nàng tự mình động thủ rèn bên trong còn gia nhập không ít thứ tốt tế luyện không khoa trương nói này hai thanh đoàn đao ở cái này c h i ề u đại tuyệt đối đạt tới đỉnh cấp vốn là năm đó nàng vừa mới được đến một loại tân tài liệu không có biết rõ tài liệu cụ thể công dụng lấy tới thực nghiệm sau lại đoàn đao luyện thành về sau bởi vì bên người nàng không có người sử dụng đoàn đao liền vẫn luôn đặt nghe nói bên này thực thích sử dụng đao kiếm linh tinh vũ khí hiện giờ dùng để đưa cho hai tiểu hài tử trở thành lễ gặp mặt vừa lúc quả nhiên ô hi cắp lấy giai đoạn đao về sau hai đứa nhỏ đôi mắt liền sáng lên bọn họ ở a ba nơi đó cũng kiến thức quá không ít hào đao hiện giờ bọn họ tuy rằng tuổi con nhỏ chính là ít nhất phân rõ đao tốt xấu vẫn là có thể cây đao này vừa thấy liền không bình thường bắt được tay về sau bọn họ liền gấp không chờ nổi bắt đầu xem xét thật là càng xem càng thích cái này đại cũng rốt cuộc duy trì không được kia ổn trọng rốt cuộc vẫn là một cái hài tử nhìn đến thích đồ vật liền yêu thích không buông tay cũng là bình thường hai đứa nhỏ được đến lễ gặp mặt lập tức cười rộ lên nhìn ô hi cắp nói lời cảm tạ cảm ơn quách la mụ mụ này đ o ạ n đao thực hảo chúng ta huynh đệ thực thích nhìn hai cái nhi tử hân ân cũng là lắc đầu chính mình sinh nhi tử nàng nhất hiểu biết liền thích vũ đao lộng kiếm có thể nói ngạch nương đưa phần lễ vật này xem như đưa đến bọn họ tâm khảm thượng không thấy bọn họ hiện giờ nhìn ngạch nương ánh mắt đều thân thiết rất nhiều sao ô hi cắp đồng dạng cười lắc đầu nói được rồi các ngươi đi theo hải làn châu an bố đi ra ngoài trời trong chốc lát đi quách la mụ mụ cùng các ngươi ngạch nương cho chuyện có thể đi ra ngoài hai người tự nhiên gấp không chờ nổi bọn họ đang muốn đi thử thử tân tới tay binh khí đâu hơn nữa bọn họ thực thích cái này vẫn luôn đứng ở quách la mụ mụ bên người an bố tuy rằng bọn họ không có gặp qua an bố chính là bọn họ biết an bố rất thương yêu bọn họ mỗi năm sinh nhật ngày tết từ trong kinh thành đưa đồ vật bên trong vĩnh viễn có an bố cho bọn hắn chuẩn bị lễ vật kỳ thật không chỉ là an bố còn có vài vị na khát x u ấ t đều có chuẩn bị bọn họ đã gặp qua trong đó hai vị na khát x u ấ t còn có vị này an bố cùng trong kinh thành hai vị so với bọn hắn còn nhỏ một ít na khát x u ấ t còn có tiểu an bố không có gặp qua m ỉ m cười nhìn mấy cái hải tử cao hứng phân chấn rời đi ô、oh、hi cắp cùng hân ân nhìn nhỏ cười lắc đầu cùng ngồi xuống mấy năm nay quá đến thế nào hắn có hay không k h i dễ ngươi nếu là bị cái gì ủy khuất không cần nghẹn ở trong lòng chớ quên ngươi ở kinh thành còn có hoàng a mã còn có ngạch nương còn có mấy cái các đệ đệ muội muội chúng ta đều là ngươi hậu thuẫn tuy nói mấy năm nay ô h i cắp thường thường sẽ dùng tinh thần lực xem xét một chút hân ân sinh hoạt chính là nàng không có khả năng vẫn luôn nhìn hân ân bởi vậy rất nhiều tin tức nàng cũng là nghe người ta nói mà chân tướng như thế nào cũng chỉ có hân ân mới biết được ngạch phụ đái nữ nhi thực hảo hắn là một người rất tốt ngạch nương không cần lo lắng nữ nhi hiện tại quá thật sự hạnh phúc rất vui sướng đồng dạng cũng thực nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng không cần ngày ngày đối mặt những cái đó ngươi lừa ta gạt không cần cả ngày lo lắng cái này lo lắng cái kia cho dù có cái gì vấn đề ngạch phụ cũng sẽ ở nữ nhi phát hiện phía trước liền giải quyết hảo sống được vô cùng đơn giản thật sự thực hảo hân ân cảm thấy nàng đời này cũng coi như là đáng giá những cái đó kinh thành các quý nữ đại bộ phận đều là không muốn gả đến bên này đối với các nàng tới nói càng nguyện ý đại ở kinh thành trở thành thiết thất cũng không nghĩ tới như vậy nơi khổ hàn chính là chỉ có chân chính tới rồi nơi này mới có thể minh bạch có thất tất có đến nơi này sinh hoạt an nhàn đơn giản chỉ cần có cũng đủ của hồi môn bảo đảm ăn uống không lo so kinh thành nhưng khá hơn nhiều hơn nữa nàng cùng ngạch phụ cảm tình thực hảo tục ngữ nói dễ cầu vô giá bảo khó được có tình lang hiện giờ mặc dù làm nàng rời đi ngạch phụ hồi kinh nàng cũng là không m u ố n xem hân ân bộ dáng ô、oh、h i c ấ p cũng đại khái đoán được nàng tâm tư thở dài cũng thế mọi người đều có mọi người mệnh số kỳ thật chỉ cần chân chính tiếp thu sinh hoạt chưa chắc sẽ